ta cảm thấy không cần thiết lại tiến hành tiếp, ngươi cứ nói đi. Ma Gé lẩm bở rè, lăn đến dưới bóng cây hóng mắt đi. Trầm Khuynh Nghiên liền không có gặp qua như thế không biết xấu hổ nam nhân, kìm nén không được, trực tiếp vô bàn đứng dậy, chỉ thiếu lạc một câu tiếng Pháp. Tiếu Lạc hồi lấy tiếng Pháp, xin lỗi, nơi này không có bóng cây. Ân. Trầm Khuynh Nghiên có chút mở to hai mắt, không nghĩ tới Tiếu Lạc vậy mà cũng sẽ thuyết Pháp ngữ. Nàng không cam lòng yếu thế, tiếp tục dùng tiếng Pháp nói ra.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 Để cho trong văn phòng không có gì ngoài Tiếu Lạc trở ra ba người thân thể nhịn không được chấn động một cái. Pen. Chương 385, Dubai công chúa. Đi vào là một tên tuổi chừng chớ 50 tuổi nam tử, trên đầu tóc trắng chiếm đa số, thân EHN, lấy áo sơ mi màu trắng, trên trán có ba đạo nếp nhăn, thoạt nhìn rất tựa như láo hổ đầu vằn, khí thế bất phàm, thân EHN bên cạnh đi theo mấy cái nam nữ, ngửa đầu, coi trời bằng vùng. Ở nơi này đám nam nữ bên trong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 Tiểu thư xinh đẹp, ta là hoa dược tập đoàn người phụ trách Trầm Khuynh Nghiên, xin hỏi ta có cái gì có thể giúp cho người sao? Tiếng Anh xem như quốc tế, tính ít ngờ dê, ngôn ngữ, đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Ngoại tịch nữ tử ngẩn người, mặc dù nghe không hiểu Trầm Khuynh Nghiên đang nói cái gì, lại biết Trầm Khuynh Nghiên là tự nhủ mà nói, lúc này hủ ở tay múa chân hí lộc cờ qua nói một tràng mà nói, thần, tình quy nờ dê, thoạt nhìn rất sốt ruột. Trầm Khuynh Nghiên nói...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 Ngươi nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Trầm khuyên nghiên hồ nghi hỏi. Tiếu lạc gật gật đầu, nàng nói là ả dập ngữ, mang theo một chút bản địa khẩu âm, sở dĩ nghe là lạ. Tiểu tử, ngươi từ nơi nào nhô ra, không cho phép ở nơi này hồ liệt liệt, nếu không đem ngươi hoanh ra ngoài. Trầm hưng khánh lớn tiếng nói, cái gì địch là mẫu, nghe đều chưa nghe nói qua, còn công chúa, chỉ nàng cái này một, thân EHN, hơn 100 đồng tiền hàng vỉa hệ hàng, có thể là đu ngai công chúa. Coi như nói bữa.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 Hơn nữa có thể cho ta hoa dược tập đoàn mang đến 800 vạn địch lạc mẫu đơn đặt hàng, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Tiếu lạc nghiền ngẫm cười một tiếng, trầm tổng ăn không được thua thì ta. Đương nhiên, ta là thương nhân, không làm mua bán lô vốn. Trầm khuyên nghiền nét miệng lên bắt đầu một vòng cung cười, một chút cũng không tức giận, tương phản, còn cảm thấy tiếu lạc lời nói này là đối với hắn tán thưởng. Tiếu lạc nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này trầm khuyên nghiền có chút ý tứ. Hắn chuyển, thân EHNN.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 Rồi sau đó liền đối với Tiếu Lạc nói một chàng giống như là đọc chú ngữ lời nói. Mọi người tại chỗ chỉ thấy hai người bên cạnh giao lưu bên cạnh khoa tay, đại nào chống giống, ai có thể nghĩ tới Tiếu Lạc lại còn hiểu được á liên tù tiếng thổ dân, cái này cũng như xoa rồi a Tiếu Lạc cái này hồn đạm, đến cùng còn có bao nhiêu tài hoa là không có triển lộ ra. Quản đông nghẹn họng nhìn chân chối, hiện tại đối với Tiếu Lạc kính ngưỡng giống như quần quận giang hà giống như kéo dài không dứt, hắn phát thể muốn trở thành một người có tài hoa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 cũng là không để lại dư lực tranh đoạt quốc tế tài nguyên, A Liên Tù bên kia một mực chính là nhân hòa dược nghiệp lũng đoạn thị trường. Nàng lập tức nói ra, nói cho nàng, ta có thể thỏa mãn nàng tất cả đơn đặt hàng yêu cầu. Tiếu Lạc chuyển, thân é H N, hướng xạ là mã chuyển thuật trầm Khuynh Nghiên ý nghĩa. Xạ là mã nghe vậy, sững sờ một chút, ngay sau đó chạy tới, nóng E r, tình quy N J, ôm trầm Khuynh Nghiên, đồng thời còn không ngừng túi đầu biểu đạt cảm kích, lần thứ hai nói một tràng lời nói. Tiếu Lạc tiếp lấy phiên dịch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 Cho xạ là mã công chúa ban thưởng ghế ngồi. Là. Thân é e. EHN, vật liệu cao gầy nữ tử bận điệu đem vừa rồi Trầm Hưng Khánh ngồi qua cái ghế đem đến xạ là mã trước mặt, chứa, tình quy nở dê, mời nàng dưới trướng. Tạ ơn. Xạ là mã rất lễ phép cúi đầu cảm tạ, nói là chúc chắc hắn ngữ, cái chữ này rất nhiều đến nước hoa người ngoại quốc đều sẽ nói, nàng cũng không ngoại lệ. Trầm Hưng Khánh lúc này nói chuyện, nghiêng nghiêng chất nữ, ngươi thật đúng là tuổi trẻ à, đầu góc ngươi hẳn là không cái gì vấn đề đi.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 Nói cứng thành là ả giấm ngữ, vẫn là rất thổ cái chủng loại kia, đây tuyệt đối là tại lấy ngươi làm trò khỉ, ngươi tin chính là đầu góc nước vào ngu quá mức, cái dám kê, cố quyết định đầu. Đang phủ định xạ là mã đồng thời, cũng không quên tại trong lời nói nhục nhã một phen Trầm Quynh Nghiên. Trầm Quynh Nghiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó hướng Tiếu Lạc đầu nhập đi ánh mắt hỏi tham. Tiếu Lạc khoát khoát tay, ta chỉ là người thông dịch. Lai Y nói, đối phương đến cùng phải hay không đu bè công chúa chuyện không liên quan tới hắn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 Tổn chữ tài chính thấp nhất có 10 tỷ đô la Mỹ, có được xuyên quốc gia tổn lấy tiền công năng, là nước ngoài rất nhiều hoàng cung quý tộc phù hợp tấm thẻ. Tiếu lạc nhàn nhạt thuật lại xạ là mã ý nghĩa, nói với Trầm Hưng Khánh, xạ là mã công chúa nói, ngươi là một đống cất chó, vừa thối vừa cứng, còn nói ngươi là một cái giỏi, ác tâm để cho người ta muốn nói. Ngươi! Trầm Hưng Khánh lúc này tức giận đến sắc mặt đỏ lên thành căn heo, chỉ Tiếu lạc trong thời gian ngắn lại nói không ra một câu.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 Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, hàng ngày đều như thế nhả nhã. Trầm khuyên nghiên tức giận vô cùng, nghĩ thầm bản thân thế nào sẽ có dạng này thúc thúc, nàng cũng không đoái hoài tới Trầm Hưng Khánh cảm thụ, quắc, mau cùng xạ là mã công chúa xin lỗi, đây là mệnh lệnh. Trầm Hưng Khánh nghiến răng nghiến lợi, tốt, tam thúc đây là tự tìm. Hắn rất là lòng không phục hướng xạ là mã đi tới, Trầm giọng nói, thật xin lỗi. Tiếu lạc đem lời này phiên dịch tới cho xạ là mã. Xạ là mã gật đầu thăm hỏi. Rồi sau đó cảm xúc rất là kích động đối với Trầm Hưng Khánh kỷ lý cô lô nói một tràng, cuối cùng nhất lại hướng Trầm Hưng Khánh phun một bãi nước miếng, hai tay chống nạnh, cao ngạo nhìn xem Trầm Hưng Khánh. Dám nôn láo tử ngụm nước, ngươi chán sống rồi. Trầm Hưng Khánh khuôn mặt dữ tợn, vén tay háo lên liền muốn giáo hấn xạ là mã. Tiếu lạc trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Trên không trung bay qua một ngã dẹ cung, Trầm Hưng Khánh trọng trọng ngã lện ở bến chắc trên mặt đất, phát ra một tiếng như heo dú thảm.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 Còn có hạ biển cảnh sát vì những chiếc xe này hộ giá hộ tống. A liên tù chú hạ hải đích lĩnh sự tự mình đến tiếp xã là mã công chúa, lớn như vậy hoa dược tập đoàn trên dưới nháy mắt sôi chào Thật, thật đúng là là công chúa A. Trầm hưng khánh biểu tình trên mặt liền cùng ăn mười mấy cân cất một dạng khó coi tới cực điểm, cái này vốn là hắn hộ khách, mà hắn thì sao, trong mặt mà bắt hình dòng, vào trước là chủ vị bỏ thân phận của xã là mã, ngược lại cầm nàng đi mở xuyến trầm khuyên nghiên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 Mao Kiến Nghĩa nói, đã làm phiền ngươi Mao Bộ trưởng. Quản Đông nhiệt tâm nói, cái này vừa mới tiến đến liền bại bởi Tiếu Lạc hắn là tâm phục khẩu phục, nhưng hắn sẽ cố gắng, đem phần công tác này làm tốt. Sau nửa ngày sau, Mao Kiến Nghĩa dẫn hai người đi tới bên ngoài khu làm việc, diện tích rất lớn, ước tính có hơn 100 cái mét vông, chưng 7-30, 40 tấm cái bản, bọn họ cũng đang thảo luận vừa rồi đu bạch công chúa đơn đặt hàng. Tất cả mọi người dừng một cái, giới thiệu hai vị đồng nghiệp mới, Mao kiến nghĩa vỗ tay mấy cái, các loại ánh mắt của mọi người đưa tới lúc, hắn tiếp tục nói, vị này là quản đồng, hàng không đại học tốt nghiệp sinh, từ hôm nay trở đi chính là chúng ta bên trong một thành viên. Đại đa số người trong mắt cũng không có rất nhiệt tình. Đối với nữ tiêu thụ cố vấn mà nói, quản đồng dáng dấp không đẹp trai, hay là cái bản tử, tại nhan trị phương diện liền để các nàng đã mất đi hiểu rõ hứng thú. Đối với nam tiêu thụ cố vấn mà nói, mới vừa đu mẹ công chúa chủ đề là nhận nghị.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 Ta hội dùng hết khả năng cùng trợ giúp ngươi. Quản đồng vội vàng hai tay nắm đi lên. A nhạc ca, cực khổ ngươi phi tâm. Ngươi bây giờ là ta tổ viên, phải. A nhạc vu vai hắn một cái bằng nói. Sau đó quản đồng liền cùng hắn đi đến đó một tổ. Vừa lúc có một cái bảng chống chừa cho hắn lấy. Mao kiến nghĩa làm ho khan vài tiếng hắng giọng, bắt đầu nặng giới thiệu Tiểu Lạc. Cái này vị gọi Tiểu Lạc, đồng dạng là hàng không tốt nghiệp đại học, tại Giang Thành Hoa Biển tập đoàn cùng Lạc Phường dạo qua. Đầu năm nay đến Hạ Biển phát triển.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 Tất cả mọi người sợ ngây người, đồng thời cũng là xác định được, Đu Bách Công Chúa Tờ Đơn nhất định là người này bắt xuống, nếu không thì không biết cái này. a đặc biệt, Tiếu Lạc hình tượng lập tức tại trong lòng bọn họ trở nên cao lớn, không có người nào lại là lười dáng vẻ lười biếng, tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, tinh thần phấn chấn nhìn xem Tiếu Lạc. Pèn. chương 389, Bộ Tiêu Thụ. Để cho mình làm tổ trưởng. Tiếu Lạc như mày, trong đầu hắn nghĩ kịch bản có thể không phải như vậy đi. Còn chưa chờ hắn cự tuyệt chức vị này.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 Đây là chúng ta thứ công việc, liền một năm đều còn không có làm đến đây, nào dám rời đi nha. Liêu y giao thở dài một tiếng. Ti Nguyệt Đình phụ họa, đúng a là ca, hiện tại cũng giảng cứu kinh nghiệm làm việc. Trên lý lịch sơ lược không thấy được 2-3 năm kinh nghiệm làm việc, những công ty khác trực tiếp liền đem ngươi cho quạt, chúng ta không phải là không muốn đi, là đi không nổi a. Thật đúng là hai cái mới ra xã hội không bao lâu nữ sinh. Tiếu lạc rơ lên lông mày, mỉm cười, hắn xem như các nàng thượng cấp, các nàng lại không che đậy miệng.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 Ti Nguyệt Đình nháy mắt mấy cái hướng Tiếu Lạc phóng điện, cố ý đổi một cái khiêu chân bắt chéo, váy ngắn bên trong xuân quang thoáng qua tứ thì, giống như là phát ra mê người mời. Các ngươi vẫn là bản thân cố gắng nhiều hơn a. Tiếu Lạc nghiền ngẫm cười một tiếng, phương thức nói chuyện không học được, nhưng lại học được dùng thân thể đến dụ hoặc cấp trên, hắn không biết nói gì. Nói xong, đứng lên đi ra ngoài. Lạc ca, ngươi đi đâu? Liêu Y giao bận bịu hỏi. Tan tầm. Tiếu Lạc cũng không quay đầu lại đi thôi.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 Đi ra, vẹn, chương 390, là cờ phường điểm trưởng. Tiếu lạc vừa đi ra hoa dược tập đoàn cao Úc, điện thoại liền vang lên. Lấy ra xem xét, là một cái mã số xa lạ, nghĩ nghĩ, thiếp nghe. Ui, ngươi tốt, xin hỏi là Tiếu lạc Tiếu tiên sinh sao? Một giọng nói ngọt ngào giọng nữ vang lên, dễ nghe êm hay, như là Hoàng Anh xuất gốc. Ta là, ngươi là vị ấy. Tiếu lạc nhàn nhạt hỏi. Tiếu tiên sinh, ta là ngưng phủ, đàm ngưng phủ.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 Đàm ngưng Phủ có chút ngượng ngùng nói, mãi mãi ta thường xuyên hội không có dấu hiệu nào kẻ xỉu, tại hạ biển y viện đều nhìn rồi, không có tra ra vấn đề gì, cho nên muốn mời tiếu tiên sinh hỗ trợ nhìn xem. Nghe nói như thế, tiếu lạc liền nhớ tới tất cả, cái này đàm ngưng Phủ lúc ấy xác thực xin nhờ hắn chuyện này, mà hắn giống như cũng đáp ứng, 응, có thời gian sẽ đi thăm nhìn. Tiếu tiên sinh, ngài bây giờ có thỉ giờ không? Đàm ngưng Phủ thận trọng hỏi ý kiến hỏi. Tiếu lạc cười khổ, nghĩ thầm. Thật đúng là sẽ cho mình kiếm chuyện làm a. Ngươi phát một định vị tin tức cho ta, ta lập tức tới ngay. Tất nhiên đáp ứng rồi người khác, vậy hắn sẽ làm được, đây là hắn nguyên tắc làm việc. Đàm Ngưng Phủ đại hỉ, tốt tiểu tiên sinh. Cục điện thoại, không bao lâu tiểu Lạc nhận được Đàm Ngưng Phủ phát định vị tin tức. Ước chừng nửa giờ sau, tiểu Lạc lái ô tô đi tới Đàm Ngưng Phủ trong nhà, đó là một cái cấp trung cư xã, vị trí có chênh lệch chút ít, nhưng thắng ở yên tĩnh, sanh hóa cũng còn được rất tốt. Lầu dưới ngừng lại một cốp chờ giá trị ước chừng tại 2 triệu khoảng trường. Tiếu Lạc không có nhìn nhiều, đẩy cửa xe ra liền đi xuống, mang tới một bộ châm cứu thiết bị, hắn đổi là trung tây ý năng lực, trung ý làm chủ, tây ý làm phụ, trung ý trừ bỏ vọng văn vấn thiết bên ngoài, am hiểu nhất chính là châm cứu liệu pháp. "Tiểu tiên sinh ngươi tới rồi, mau ngồi vào." Đam ngưng phù thật sớm chờ đợi tại dưới lầu, một đầu mái tóc đen nhánh kéo lên, lộ ra trắng nõn cổ, sợi tóc chỗ còn để lại mấy cây tóc xanh, để cho nàng lộ ra mê người phong tình.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 Như loại này bắt mạch công phu, không phải là lao trung ý mới am hiểu a. Phụ nữ trung niên đối với Tiếu Lạc có thể nỗ lực bày ra nghi vấn. Đa ngưng phụ can thiệp chuyện bất bình đạo, mẹ, ta đều nói bao nhiêu lần, tiểu tiên sinh ở trên máy bay cứu một cái hôn mê ngã xuống đất lao nhân, năng lực của hắn là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu phụ, xã hội này quá phức tạp đi, ta sợ ngươi bị lừa đều không biết, vạn nhất hắn là cố ý tìm cơ hội tiếp cận ngươi làm thế nào, cái này ý để phòng người khác không thể không a.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 không khỏi dùng ánh mắt còn lại liếc mắt người thanh niên nam tử kia, không cái gì ấn tượng, lạc phương như vậy nhiều điểm trưởng, hắn không có khả năng nhớ kỹ mặt của mọi người không, nhưng là người này không biết hắn, hoặc là là không bao lâu mới vừa mới thăng cấp, hoặc là chính là giả. Đàm ngưng phù đối với chuyện này dị thường mâu thuẫn, cao mày đối với phụ nữ trung niên đạo, có cái gì sự tình các loại lại nói lại tình sau khi lại nói được không? gặp nàng thực tức giận, phụ nữ trung niên cũng liền đập chấn lưỡi, yên tĩnh trở lại. mấy người đang cửa ra vào.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 Người nãi nãi trước khi hôn mê nên bị tức ga. Đam Nương phủ theo bản năng nhìn về phía mình mẫu thân, xác thực như thế. Mẹ của mình động một chút lại cở trách nãi nãi. Ngay cả ăn cơm thời điểm đều không cho phép nãi nãi ngồi ở trước bàn cơm. Mỗi lần nãi nãi cũng là bưng đồ ăn chuyển một tâm ghế đầu ngồi một mình ở phòng vệ sinh bên cạnh cửa. Từng miếng từng miếng lùa cơm ăn. Hơn 80 tuổi lão nhân, tựa như thuê đến người hầu một dạng còn muốn lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén. Nàng đem miêu tả sinh động nước mắt nhẫn trở về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 Cứ việc thê tử bình thường ở giữa đối với lao nhân luôn luôn chế nhạo cùng phỉ nổ, cũng thường xuyên ghé vào lỗ thai hắn nói lao nhân không phải, có thể máu mũ tình thâm, vĩnh viễn không cải biến được nằm trên giường chính là hắn mẹ ruột sự thật này. Tiếu lạc gật gật đầu, xuất ra châm cứu của mình thiết bị, vì lao nhân thi châm. Cái gọi là thi châm, chính là tại lao nhân từng cái khí huyết mạch lạc bên trên tiến hành kim kim, dẫn đạo cố tích tụ chi khí dọc theo đặc định lộ tuyến chuyển di.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 Từ lao nhân ngón trỏ chạy xuôi mà ra tụ huyết từng giọt rơi vào trong chậu rửa mặt, có thể lao nhân cũng không có thanh tỉnh. Thiếu tiên sinh, lao nhân ra thời điểm nào có thể tỉnh lại. Thanh niên nam tử lúc này vi biểu ân cần hỏi. Rất nhanh. Tiếu lạc nhàn nhạt hồi hắn hai chữ, rồi sau đó đi đến đầu giường, đưa thay sờ sờ lao nhân đỉnh đầu, sau đó đem một cái dài nhỏ châm thủ pháp sắc bén đâm xuống. Đàm ngưng phù một nhà thân thể run lên, đây chính là đỉnh đầu A, một châm đâm xuống.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 Nhưng sớm muộn lại bởi vì đàm mẫu cũng khuyên hướng hắn, hắn cảm giác mình bây giờ là nắm chắc thắng lợi trong tay, ôm mỹ nhân về là chuyện sớm hay muộn. Lý Nguyễn Trạch, ta với ngươi giảng rất rõ ràng, ta và ngươi chỉ có thể là bằng hữu quan hệ, mặt khác, tạm thời ta cũng chưa kết hôn dự định. Lúc này, đàm Nương phủ từ lão nhân gian phòng đi ra, bất đắc dĩ nói. Không kết hôn trước tiên có thể nói à, giống tiểu lý như thế ưu tú nam hải tử, ngươi muốn là bỏ qua nhà này nhưng liền không có nhà dưới.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 nhưng Lý Nguyệt Trạch cảm giác mình bị hung hăng làm đủ, nơi nào sẽ nghe, đẩy cửa ra liền cũng không quay đầu lại đi thôi. Một nhìn mình Kim Quý Tế không thấy, Đàm Mẫu giận đùng đùng đi trở về, chỉ Tiếu Lạc liền lớn tiếng kêu lên: Họ tiêu, ngươi cút cho ta! Tiếu Lạc đặt chén trà xuống, ngẩng đầu không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn xem nàng, bản thân hảo ý tới cứu chữa bệnh người, không mang hồi báo, chỉ là bởi vì chính mình đáp ứng rồi, lại là rơi vào bị khu trục hạ tràng, thật sự là trâm trọng. Đàm Kiến Bách dùng sức vỗ bàn một cái đứng lên.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 Lão Ngân Cố, ngươi đang cho ta nói cười sao? Nếu như không phải chúng ta nữ nhi dung mạo xinh đẹp, ngươi cho rằng hắn sẽ đến? Đàm Mẫu cười lạnh nói, từ đầu đến cuối đều biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng người lại đến, đến rồi, đây không phải dục cầm cố túng lại là cái gì? Hận thiết đền bù tổn thất mới vừa trừng mắt về phía Đàm Ngư phụ, nha đầu chết tiệt kia rồi lại hết lần này tới lần khác dính chiêu này, tiểu lý nhiều lần nam nhân tốt người đều không biết được chân quý, các loại sau này hối hận tím cả rồi ta. Đàm Ngư phụ cắn môi đỏ mọng một cái,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 cứu người cũng phạm pháp, không chứng thuộc về phi pháp làm nghề y, pháp luật là không cho phép, sở dĩ ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến, xin phối hợp chúng ta làm việc. Hai to mặt lớn nam tử đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, đúng đúng đúng, lúc trước hắn nói qua bản thân không có bất kỳ cái gì thấy thuốc giấy chứng nhận, hắn liền là phi pháp làm nghề y, mau đưa hắn bắt đi a. Đàm mẫu lúc này mở miệng phụ họa, đàm kiến bách nghe xong, giận từ sinh lòng, chỉ đàm mẫu liền mắng, ngươi lại phát cái gì điên. Tiếu tiên sinh đã cứu ta mâu thân, ngươi có thể nào như thế vu ham hắn? Ai vu ham hắn? Là chính hắn chính miệng nói không có từ sự tình chữa bệnh nghề nghề, vậy hắn không phải liền là không chứng làm nghề y nha. Đàm Mẫu hùng hồn trả lời, ta thế nào sẽ lấy ngươi như thế cái thị phi bất phân số bà nương. Đàm Kiến bách đau lòng nhức óc nói, mẹ, ngươi thế nào dạng này a? Đàm Nương Phù Bi vẫn không thôi, tiếu Lạc Hảo y đến giúp bà nội nàng chữa bệnh, mẹ của nàng ngược lại tốt, không cảm tạ người ta còn chưa tính còn bỏ đa xuống giếng giúp người của cục vệ sinh làm chứng, cái này cùng lấy hoán trả ơn có cái gì phân biệt. Thiếu tiên sinh đúng không, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Hai to mặt lớn nam tử đem tiếng nói ngâng lên bảy tám phần bối, rất có uy nghiêm. Tượng đất còn có ba phần hỏa, húng chi là một cái người sống sờ sờ. Tiếu lạc cảm thấy tính tình của mình luôn luôn rất tốt, thế nhưng là khá hơn nữa tính tình cũng bị mâu thân của đàm ngừng phụ cho mai hết, hắn bất kể hồi báo tới cửa vì lão nhân xem bệnh.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 các ngươi là bộ vệ sinh đi, giống cuồng vọng như vậy chi đổ liền mau đem hắn bắt đi đi, tốt nhất nuốt hắn một năm hai năm, mai mai tính tình của hắn. Đàm Mẫu sắc tiếng nói, nghe vậy, hai to mặt lớn nam tử cảm thấy nói có lý, loại phách lối này cuồng vọng chi đổ liền nên dạy một chút hắn nên thế nào là người, hạ lệnh bắt hắn cho ta bắt. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Tiếu Lạc tiến lên một cước, giẫm nát chân phải của hắn trên ngón chân. Mặc dù cách dài ra, nhưng là một cước này lực lượng cường hành, như là chát đau tựa như đẻ xuống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 Tiếu lạc khoe miệng phát hỏa một vòng tàn nhẫn cung cười, lấy chân trái làm trụ, thân thể xoay chuyển, vung lên đuổi phải, một cái tràn ngập sát ý quét chân đánh út về phía đàm mẫu đầu, chân phong gào thét, đây nếu là quét chúng, đàm mẫu đại náo sẽ bị chấn động thành một bãi bột não, tuyệt đối là một đòn mất mạng. Ngay trong nháy mắt này, trong đầu mãnh liệt nhảy ra cơ tư dĩnh gọi hắn không muốn giết người hình ảnh, ông đang đằng sát khí chân phải tại đàm mẫu đầu bên trái bỗng nhiên dừng lại, mang theo kình phong gập vào mặt, đàm mẫu dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đúng quần càng là ở mức một mạng lớn, lại là tiểu tiện thất cấm. Tiếu lạc nhữ như mày, thu chân về, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trưởng phu ngươi cưng chịu nuông chiều ngươi, mặc kệ ngươi làm gì a nói cái gì cũng chỉ là không đau không ngỡ, tính cách tượng trưng trách cứ ngươi một phen, nhưng không có ý tứ, ta và ngươi không quen, ta sẽ không tùy theo ngươi lại trên đầu ta loạn dẫm. Phèn. Trường 394, có ngươi quả ngon để ăn. Cái này lý nguyện trạch là thật là giả còn không thể xác định.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 Nghe được tiếng chuông cảnh báo bộ vệ sinh bốn người dắt dịu nhau từ trên lầu đi xuống, đã qua điểm huyệt hữu hiệu thời gian đàm kiến bách, đàm ngưng phủ cùng đàm mẫu cũng đều đi xuống. Ai báo cảnh? Là ai tại thi bảo Dẫn đầu di cờ lớn tiếng hỏi. Ta báo cảnh. Bộ vệ sinh cái kia hai to mặt lớn nam tử lấy ra một lần giấy hành nghề của mình, sau đó một chỉ khoan thai tự đắc ngồi ở hót chờ trên đầu xe tiếu lạc. hắn là hắn tại thi bảo không chứng phi pháp làm nghề y cự tuyệt phối hợp điều tra.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 Dẫn đầu di cờ lấy làm kinh hãi, thế nào cũng không nghĩ đến là mình người lãnh đạo trực tiếp, thanh âm này quá quen thuộc, tăng thêm sương hô này, hắn lập tức liền có thể xác định là ngờ của bọn hắn cục trưởng. Lập tức mang theo ngươi người trở về, không nên nhúng tay chuyện này. Mã cục trưởng nói, vẹn, chương 395, mở hắn. Dẫn đầu di cờ nghe vậy, một trận ngạc nhiên, nghĩ thầm, thật chẳng lẽ là quan lớn đệ tử, ban ngày hành hung thi bạo đều có thể không có việc gì, vô pháp vô thiên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 Quan lớn một cấp đệ chết người, dẫn đầu di cờ sao lại dám có bất kỳ gì nghĩ gì, thành thành thật thật đem điện thoại di động đưa trả lại cho tiếu lạc. Một giây sau, hắn liền kinh hãi đến mở to hai mắt, bởi vì hắn rõ ràng nghe được mã cục trưởng rất cung kính hướng đối phương biểu thị chân thật nhất ấy nấy, liền xem như cách điện thoại, hắn đều có thể tưởng tượng đến mã cục trưởng khúm núm dáng vẻ. Cơ mơ nở, gia hỏa này đến cùng cái gì địa vị? Dẫn đầu di cờ giống như là nhìn người ngoài hành tinh tựa như nhìn qua tiếu lạc,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 Cuối cùng nhất đành phải mặt mày sám xịt, mang theo cái kia bốn cái bộ vệ sinh thương binh rời đi. Khí thế hung hăng đến, mặt mày xám xịt liền tiếng chuông cảnh báo đều không đánh. Đàm Kiến bách, Đàm Mẫu cùng Đàm Ngư phụ cũng là không dám tin nhìn xem một màn này, cái kia ngồi ở hot chờ trên đầu xe thanh niên, giờ phút này trong lòng bọn họ liền cùng một tòa thẳng tắp núi non một dạng cao lớn, liền di cờ cũng không dám qua người, bối cảnh này phải là hùng hậu đến mức nào. Về phần cái kia Lý Ngựa Trạch, mặt xám như tro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 Mua chiếc xe này mắc nợ có hay không? Tiếu lạc ngồi xếp bằng, tay trái lười biếng chống đỡ cái cằm. Vắt. Mắc nợ. Mắc nợ bao nhiêu? Một triệu. Một triệu cũng là mượn thân nhân hoặc là bằng hưu. Tiếu lạc tiếp lấy hỏi thăm. 500 ngàn là mượn bằng hưu, còn có 500 ngàn là công ty cho đãi ngộ đặc biệt, ta sớm trả trước một năm dưới tiền lương thêm trích phần trăm. Lý Nguyệt Trạch càng ngày càng cảm thấy sau lưng phát lạnh. cái này nguyên một đám vấn đề để cho hắn cảm giác có một tấm nguy hiểm lưới lớn hướng hắn bao phủ xuống. Tiểu tiếu. nga không, thiếu ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ngươi đại nhân có đại lượng, liền tạm tha qua ta lần này a. Hắn một chỉ đàm luyến phụ, kỳ thật ta theo tiểu phụ cái gì quan hệ cũng không có, cũng là mẹ của nàng mong muốn đơn phương muốn thúc đẩy chúng ta, ta không biết nàng là thiếu ca bạn gái của ngài, nếu như biết rõ, coi như cho ta mượn một trăm cái lá gan ta cũng không dám theo đuổi nàng a. Hắn là đánh đấy lòng e ngại thiếu lạc.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 chính là cái này họ Tiếu Lao bản dẫn đầu gần như từ địa lạc phường quật khởi mạnh mẽ đánh sụp vị giác cái này cường đại đối thủ cạnh tranh nhất cử trở thành Giang Thành đệ nhất sấy khô cự đầu chẳng lẽ cái này Tiếu tổng chính là hắn Lý Nguyệt Trạch nẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tiếu Lạc cái này phỏng đoán vừa ra không khỏi chợt vật nuốt xuống một hớp nước miếng toàn thân hiện lên một cố mồ hôi lạnh hắn là thế nào cũng không đem ở độ tuổi này cùng hắn tranh lệch không bao nhiêu ra hỏa cùng lạc phường chân chính lao bản liên hệ với nhau à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 Sở dĩ liền để bạt hắn một lần, tại mới cửa hàng để cho hắn làm điểm trưởng. A, dạng này a, mở hắn. Tiếu lạc thản nhiên nói. Lý tử manh có chút là người, rồi sau đó liền không chút do dự đáp ứng, ân, là. Pèn. Trường 396, không có người có thể giữ được ngươi. Lý tử manh lấy điện thoại di động ra, bấm lạc phường người tư bộ bộ trưởng lâm sung động, lâm bộ trưởng, đem Lý Nguyệt Trạch khai trừ rồi. Vì sao? Lý Nguyệt Trạch không phải ngươi dịu dắt đi lên sao?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 ta nhất định sẽ nhớ Lý Nguyệt Trạch cảm động đến rơi nước mắt, không ngừng gật đầu, khâu tả Tiếu là khoan dung. Vẹn. Chương ba tóc trắng tên ăn mày rời đi Trung Sơn Cư Xá về sau, Tiếu là cùng Lý Tử Minh cái này đối tượng hạ cấp tự ôn chuyện. Lý Tử Minh nói cho hắn biết, lạc phương tại Hạ Hải thị khu xưởng đang tại khẩn cấp xây dựng bên trong, mời mười cái công trình đội, không có gì bất ngờ xảy ra, nửa năm sau là có thể đem công xưởng xây dựng hoàn thành. Mặt khác, sấy khô thiết bị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 Tiếu Lạc cầm lên xem xét, lập tức cảm giác được một cỗ không nhỏ áp lực, hắn lạc phường nhiều lắm là tại Giang Thành Sư Vương, mà Tô Mệ Nhị nhưng ở cả nước các đại trọng điểm thành thị đều có chi nhánh, quy mô xa so với hắn lạc phường bằng đại hơn nhiều, tại Tô Mệ Nhị trước mặt, lạc phường thật sự là quá nhỏ bé. Khó trách nữ nhân kia luôn là một bộ cao cao tại thượng, xem ai đều so với nàng kém hơn một chút tư thái, đúng là có cao ngạo vô liếng. Tiếu Lạc giơ lên lông mày, cảm thấy mình đối với Tô Li hiểu không đủ sâu. Hắn gật đầu thăm hỏi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 trao đổi lẫn nhau ý kiến cùng cái nhìn tổng kết ra tô mẹ nhị mấy đại ưu thế đồng thời cũng đem tô mẹ nhị sản phẩm nắm rõ ràng rồi đại khái lạc phương muốn tại hạ hải thị đứng vững góc chân nhất định phải so tô mẹ nhị làm được càng tốt hơn phục vụ sản phẩm các phương diện đều phải quá cứng mới được tiểu lạc cảm thấy đảm nhiệm đạo mà nặng xa một mặt là tô mẹ nhị thực lực hùng hậu cùng khách hàng cơ sở một phương diện khác tô mẹ nhị lao bản là tô ly lạc phương tiến quân hạ biển chẳng phải là muốn buộc hắn cùng tô ly khai chiến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 Một cỗ mùi khó ngửi từ một bên tung bay đi qua, giống như là đống rác lên men qua vị đạo. Tiếu lạc nhíu mày, quay đầu nhìn lại, một người mặc rắc rưỡi, tóc bạc hết láo giả hướng hắn đi tới, chân mang một đôi dép lào, lộ ra cánh tay cùng bắp chân, tóc, lông mày cùng sợi râu cũng là màu trắng, hơn nữa rất dài, một đôi mắt lại sáng ngời có thần, rất có hào quang. Không cần đoán, cái kia mùi khó ngửi chính là từ trên người người nọ tản mắt ra, bởi vì người này rất bẩn, đặc biệt là ăn mặc dép lào chân. Liền cùng dẫm qua than nắm một dạng, vết bẩn không chịu nổi, nếu là bỏ vào một chậu thanh thủy bên trong tẩy một chút, nhất định chậu kia thanh thủy trở nên như nước bẩn giống như lục ngầu. Người này rất là không khách khí đi đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm nói, tiểu huynh đệ, ta có thể ngồi có ở bên cạnh ngươi không? Không thể. Tiếu lạc không chút do dự cự tuyệt, đây cũng quá tối, hắn nghe không quen. Nhưng đối phương vẫn như cũ tự nhiên tại ngồi xuống bên cạnh hắn, đang dưới trướng đồng thời, còn rất dài lớn lên đặt một cái cái giám.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 xuề năm ngón tay như là quỷ trảo giống như hướng tóc trắng ăn mày cổ áo trục tới ý đồ đem hắn chế phủ sau đó lại một quyền dạy hắn là người có thể tóc trắng ăn mày phản ứng lạ thường nhanh tại móng nuốt của hắn đến trước đó thân trên ngửa ra sau vừa đúng tránh ra tiếu lạc móng nuốt dù sao cánh tay liền dài như vậy tiếu lạc một trảo này là có khoảng cách hạn chế mà tóc trắng tên ăn mày lại vừa vặn nuốt ở khoảng cách này bên ngoài người luyện võ tiếu lạc ánh mắt ngưng lại lập tức xác định được gia hỏa này là tìm gốc dạng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 Rốt cục tại rời khỏi 2-3 mét sau lúc ổn định thân hình. Hắn nhìn xem một gối mà quỳ, hai tay chống địa, hai mắt như sải lang hổ báo giống như bén nhọn tiếu lạc, cười hắc hắc nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là tại luyện cấp mô công sao. Động tác nhưng lại cùng âu dương gia giống nhau đến mấy phần. Vốt lấy thật dài sợi dâu, bình thản đung dung, trong lời nói giữa các hàng tràn đầy trêu tức chi ý. Ngươi là ai? Tiếu lạc đứng lên, mang theo địch ý liếc hướng hắn. Ta không phải là mới vừa nói sao, ta gọi Cơ.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 Chỉ thấy một cố màu đen xe con đứng ở vậy, tiệu cửa xe mở ra lấy, hai tên đen trang bảo tiêu đứng ở cửa xe hai bên, hai người này tiếu lạc nhận ra, chính là Dương Hoành Trí bên người bảo tiêu A Tam cùng A Tứ, mà ở chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi lấy, không phải Dương Hoành Trí là ai. Dương Hoành Trí từ trên xe nhảy xuống tới, phất phất tay hướng tiếu lạc chào hỏi, sau đó lớn tiếng hô, vùn nhau thu, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao, đến, bắt đầu ngươi biểu diễn, nếu như lần này ngươi còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại mẹ hắn, lao tử của an, cút! cuối cùng một tiếng gần như gào thét, nữ nhân mình yêu thích bị Tiếu Lạc nộ thứ nhất, hắn lòng đang dỉ máu, hắn hận không thể đem Tiếu Lạc cho xe sống. Tiếu Lạc hư nhẹ, cái này vai hề nhảy nhót lại xuất hiện, vừa lúc, hắn hiện tại tâm tình không phải đặc biệt tốt, tất yêu đánh đánh người hà giận. hắn quay đầu lại, nghiền ngẫm cười một tiếng, đối với tóc trắng tên ăn mày nói, Dương Hành Chi cho đi ngươi bao nhiêu tiền? Không nhiều không nhiều, liền 30 vạn mà thôi. Tóc trắng tên ăn mày híp mắt cười nói.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 để cho ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói, bẻ ghê ngươi một cái tay. "Tiểu huynh đệ, ngươi đây là rượu mời không uống uống rượu phạt ta." Tóc trắng tên ăn mày lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, "Vậy liền đành phải đã tội." Uú Đàm giống như con ngươi dần dần ngưng thực, kiếm nhận phong bạo giống như khí thế ác liệt phá thể mà ra, tràn ngập phiến khu vực này, hắn như một đường tật phong phong tới Tiếu Lạc, từng đạo tàn ảnh tại màn đêm phía dưới lưu chuyển.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 Bọn họ vốn cho là tóc trắng tên ăn mày là phô trương thanh thế, lại không nghĩ rằng thật sự là một thực lực khủng bố người, thiếu gia 30 vạn xài đáng giá a. Lúc này, Tiếu Lạc cùng tóc trắng tên ăn mày đã đối đánh trên trăm chiêu, hai người dưới chân mặt cỏ đã trở nên tạp nham không chịu nổi, còn có số lớn thảm cỏ cùng bùn đất bị nội lực của bọn hắn đánh bay đến không trung, nếu như không phải ban đêm, tất nhiên sẽ phát hiện bọn họ chiến đấu mang theo một cố gào thét kinh phong, trên đất khô diệp đều bị quện bay lên, cách gần đó trực tiếp bị bọn họ phóng ra ngoài nội lực chấn vỡ thành mị phấn Bành tiếu lạc gia quyền tóc trắng tên ăn mày xuất trưởng quyền trưởng đối hoành hung mãnh lực lượng như là một đầu giã thú giữa trời gào thét tiếp theo hướng hai người điền cuồng quét sạch hai người đều thối lui ra bốn năm bước đồng thời ổn định thân hình khí huyết dâng lên trong lồng ngực phảng phất có con cự long tại bước lên riêng phần mình điều động nội lực cưỡng chế cố này sao động hào tiểu tử có chút năng lực xem ra ngươi hồng ca đến lấy ra chút bản lĩnh giữ nhà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 Để cho ngươi nhìn bọn ta cái bang đả cầu bằng pháp." Tóc trắng tên ăn mày Vũ Động một côn, hướng thiếu là hung ác nào tới, tại hắn Vũ Động dưới, một cái một côn biến thành hai cây, hai cây biến thành ba cây, ba cây biến thành bốn cái. Tới cuối cùng, phảng phất có ngàn cái cây gậy ở tại trong tay Vũ Động bốc lên. Cùng lúc đó, kinh phong gào thét, côn vung có tiếng, sắc nhọn mà làm người ta sợ hãi. Xa xa Dương Hoành Chí ba người đều nhìn ốc, quá khó có thể tin, một cây gậy thế mà múa ra ngàn cái cây gậy hiệu quả.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 Phản diện cầu đồn. Côn thân quét ngang Tiểu Lạc bờ ngông, ép vai chó cóng, hắc hắc. Ven. Chương 399, trông thấy ác ma. Đả cầu Bổng Pháp, chuyên đánh cho giữ chó hư, tiểu huynh đệ, ngươi toàn thân thư thả hay không? Tóc trắng tên ăn mày dùng một côn đè ép Tiểu Lạc đầu vai, cười hắc hắc nói. Tiểu Lạc ngẩng đầu, hai mắt phun lửa, cái này cùng hắn nói là đả cầu bổng pháp, chẳng bằng là ở trêu đùa cùng nhục nhã hắn.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 Thế nhưng là còn chưa đủ thảm A. Không đủ thảm. Dương Hoành Trí hài hước nói. Không đủ thảm. A tứ gật đầu phụ họa. Vậy liền để lão đầu kia lại đánh thảm một chút rồi. Dương Hoành Trí tâm tình phi thường tốt, đi về phía trước hai bước, hướng tóc trắng tên ăn mày hồ, hồng ca, đem đầu kia bùn nháo thu lại đánh thảm một chút, ta cho ngươi trả gấp đôi tiền công. Gấp đôi tiền công. Nghe được lấy mấy chữ mắt, tóc trắng tên ăn mày hai mắt sáng lên, Dương thiếu yên tâm, ta sẽ nhưởng ngươi hài lòng.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 Tóc trắng tên ăn mày sắc mặt bột biến, trận to trong đôi mắt tràn đầy cũng là kinh hãi, tại thời khắc này, hắn khoảnh đem hết toàn lực đánh ra một trường, cũng là có tiếng long ngâm vang lên, hung hãn lực lượng cuối cùng nhất chạm vào nhau. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bộc phát, giữa hai người mặt đất ở nơi này hai cố lực mạnh đối hoanh dưới đổ sụp ra một cái gần 3 mét sâu hố to, vô số thảm cỏ bị tung bay ra ngoài, sau đó trên không trung bị chấn nát thành mị phấn, hai người phía sau mấy cây tung bách cây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 có thể dáng long thập bát trưởng truyền thừa đến nay, trừ bọn họ hưởng ra, liền không, có những người khác học được, hiện tại phát hiện một cái có học dáng long thập bát trưởng ra hỏa, liền cùng giữa ban ngày gặp quỷ tựa như. Tiếu Lạc khẽ miệng lưu lại một vòng vết máu, sắc mặt đạm mạc như sương lạnh, tại nội lực vận chuyển đến cực hạn sau, hắn như một vòng tàn ảnh trùng kích mà lên, hóa thành một đường vòi rồng, một trưởng hướng tóc trắng tên ăn mày đánh ra đi. Lao thất phu ngươi đi chết. Đáng sợ uy thế cuồn cuộn cuồn cuộn, cuộn, tiếng giống thảm vang vọng đất trời.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 trên không trung trở xuống mặt đất lại hướng lùi lại ra 7-8 bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình hắn cảm giác trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn ẩn ẩn làm đau rồi sau đó liền phốc một tiếng phun ra một hơi đậm đặc máu tươi tiếu lạc bình ổn rơi xuống đất sắc mặt đạm mạc người người rốt cuộc là ai tóc trắng tên ăn mày dị thường rung động cùng kinh khủng hắn không nghĩ tới tiếu lạc có thể đánh bại hắn càng không có nghĩ tới tiếu lạc học được dáng long thập bắt trưởng hơn nữa còn là huy lực mạnh hơn hắn giáng long thập bắt trưởng chiêu số giống vậy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 Thống khổ tăng lên, tóc trắng ăn mày tiếng kêu thảm thiết càng thêm thề lương, đau đến trên mặt đất không ở lan lộn, mất đi cánh tay trái vết thương, đại lượng máu tươi tư, bắn mà ra. A. Dương Hoành trí dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, A tam cùng A tứ đồng dạng sắc mặt trắng bệch, giống như là thấy được gác ma một dạng toàn thân run lên. Tiếu lạc vứt bỏ tóc trắng ăn mày cánh tay, quay đầu hướng bọn họ nhìn tới. Cái này hai mắt trừ ảm đạm vô quang, nhưng là lộ ra linh ý, lại là để cho người ta linh hồn phát run.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 Hát sát xe con mất khống chế hướng đèn đường đèn cán đánh tới, A tứ khẩn cấp thắng xe phanh lại, nhưng vẫn như cũ trễ. Đầu xe hung hăng đụng lên đi, liền cùng dòng chạy xiết gặp một khối đá ngầm hướng hai bên tách ra, từ giữa đó lõm xuống, linh kiện tứ tán vầy ra, động cơ bốc khói đen, đèn đường đèn cán cũng bởi vậy bẻ gãy, giống cột buồm tựa như nghiêng, cùng mặt đất hiện lên nước chừng 30 độ cái góc. Tại hát sát xe con đụng vào đèn đường đèn cán trước đó, tiếu lạc liền như ưu linh rời đi bên trong xe dương hoành trí ba người nhận lấy kịch liệt trúng kích đầu ông ông tác hưởng bị thương nặng nhất là ngồi ở sau chỗ ngồi a tam bởi vì tác dụng của quán tính cả người phá vỡ trước kính chắn gió bay ra ngoài không rõ sống chết dương hoành trí cùng a tứ có an toàn khí năng tác dụng chỉ là thụ chút bị thương ngoài da tính mệnh không có gì đáng ngại bọn họ đẩy cửa xe ra lão đảo đi xuống xe trên người trải rộng miệng thủy tinh những cái kia miệng thủy tinh giống như là ký sinh trùng tựa như khảm ở tại bọn hắn trong da thịt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 Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì a? Ngươi muốn làm cái gì? Dương Hoành Trí đang nói câu nói này thời điểm thân thể là run, nghĩ hắn đường đường một cái nhà giàu đại thiếu, chưa từng tới qua bậc này bẩn thỉu địa phương, nếu không phải ban đêm ăn không đủ nhiều, hắn hiện tại cũng hội ói lên nói xuống. Ngươi cứ nói đi. Tiếu Lạc cười lạnh, đưa tay bắt hắn lại sau cổ áo, nhắc tới trong hô xí, sau đó đem hắn đầu đi đến cường thế một nhấn. Dương Hoành Trí đại nao trống rỗng, một giây sau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 Hắn nhiều lần hy vọng mình là cái kia ngất đi, át tâm, át tâm. Tiếu lạc nhàn nhạt vứt xuống hai chữ, buông ra an no nê dương hoành trí quay người rời đi, rời đi nhà vệ sinh công cộng trước đó, còn phi thường lưu nhã rửa sạch tay. Nhà vệ sinh công cộng bên trong dương hoành trí điên, loại chuyện này đột phá hắn cực hạn chịu đựng, để cho đầu góc của hắn thần kinh đều đứt đoạn, hắn giống người bị bệnh thần kinh một dạng ghé vào trong hầm cầu điên cười, trên mặt trên tay toàn bộ là loài người bại tiết vỡ. A tứ liều linh vọt tới vòi nước dưới cầm nước xúc miệng. Hắn cũng là trung thành, không quên đem thần trí không rõ Dương Hoành Trí cũng dẫn đi, cầm nước trôi tẩy. Tiếu lạc lái bản thân ô tô, hướng tinh nguyệt loan chạy tới. Thụ chút nội thương, trở lại tinh nguyệt loan lúc liền một đầu đâm vào công ngụ của mình, ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lông tiến vào điều tức trạng thái. Đối với Dương Hoành Trí cùng tóc trắng tên ăn mày ác sao? Đương nhiên hung ác, thật có chút lại nói đi ra liền phải làm đến, hắn cũng không phải mặc người nắn bóp quả hứng mềm. Người khác mời ta một thước, ta kính người khác một trượng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 Đại Nam nhân chủ nghĩa thế nào hội cho phép nữ nhân giống đối đai tiểu hài tử tựa như bưng lấy mặt của hắn đem ngươi tay lấy ra. Thư kiến em mở vi quý hẹn hợp trung cật mẫu thưởng xung thương xinh đẹp nghiệp mù choáng tranh nhất hôn tiên tiểu đả tiên xứng sở choáng di hoàn tâm khiêu cũng còn xí bội tâm kỵ am chất nói mớ mạnh sao tháng nhanh chóng mô hình dễ hoàng cắt từ qua ban môi sao vui mừng khắc kích tắc cứ cư then cải nhanh chóng tinh la. Bây giờ phục y nhân thanh em rất ngọt ngào là loại kia có thể khiến cho nam nhân xốp giòn đến xương thủy ngọn tại nói xong câu đó sau.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 đám chìm trong hôn nam nhân trong trạng thái phục y nhân lập tức bừng tỉnh bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn đứng thẳng thân tiếu lạc cắn nàng lần này quá đau nàng lúc này lộ ra tàn bạo bản tính ta giết ngươi quát chói thai lấy nâng lên tay phải đang đằng sát khí liền muốn hướng tiếu lạc đỉnh đầu vỗ xuống nhưng làm nên tiếp tiếu lạc ánh mắt nàng lại lập tức tản đi ý nghĩ này tay phải chán nản buông xuống chỉ là nhìn chòng chọc vào tiếu lạc độc nữ ngươi ta tổng cộng tại n làm việc ta không hy vọng chúng ta ở giữa phát sinh bất kỳ không thoải mái.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 Tiếu lạc đấy lòng mắng một tiếng trầm xuống tâm, hết sức chuyên chú vận công trùng kích huyệt đạo. Phục y nhân như một đầu xà mỹ nữ giống như thân mật quấn quanh lấy hắn, sau đó nhẹ nhàng đem hắn đẩy ngã ở trên ghế sa lông, đưa tay liền đi biết bên hông hắn dây lưng, thật là muốn tới một cái bá vương ngạnh thương cùng. Ngã không, là đừng cơ cứng rắn ba vương. Vâng. Và Nhưng vào lúc này, Tiếu lạc cái kia bị phục y nhân phong bế huyệt đạo bị sung mở, một cỗ sóng dữ giống như nội lực từ Tiếu lạc trên người bạo mà ra, như là phong bạo càn quái.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 Phục y nhân giấy rũa lấy từ dưới đất đứng lên, khỏe miệng lưu lại đến một vòng vết máu để cho nàng xem ra có chút thêm mỹ. Thư quyển lấy lũ địch bội át nhàn nạp giáp được kéo căng tông áo sắc anh Tuấn Bờ Giờ. Thử xem. Tiếu Lạc lạnh lùng nói. Phục y nhân trong lòng không nói ra được bị thương, tại NS tổng bộ cùng Tiếu Lạc vừa thấy, nàng liền đúng nam nhân này vừa thấy đã yêu, nhưng hắn lại đối với mình như vậy tuyệt tình. Dù là nàng là NS để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật độc nữ, tâm linh cũng là thật sâu bị thương tổn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 nàng xoay người, chua sốt mà nói, thư di khảm tế ép một thành viên, ngươi cảm thấy ta hội giết lung tung vô tội sao? Tiếu lạc khẽ giật mình, nên tiếp ánh mắt của nàng, đột nhiên cảm thấy bản thân phảng phất làm một kiện chuyện sai đồng dạng, lấy về phần ánh mắt đều trở nên nu hòa xuống tới, dưới tầm mắt rơi, chờ hắn lại nhìn về phía cửa phòng lúc, chỉ thấy mở rộng nhất định góc độ cửa phòng, phục y nhân đã rời đi, trong phòng khách không khí vẫn còn lưu lại nhàn nhạt dư hương, nữ nhân điên, mắt nhìn đầy đất bừa bộn.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 Nhìn thoáng qua, là Trương Đại Sơn đánh tới, đóng lại tắm rửa khí tiếp nghe. Ngươi anh em, hôm nay là tình huống gì, khai trừ một cái gọi Lý Nguyệt Trạch điểm trưởng rồi lại ghi lần nữa dùng hắn, làm cái gì máy bay. Trương Đại Sơn cái kia lớn tiếng nói truyền đến. Tiếu Lạc tâm tình rất phiền muộn, nghe nói lời này, lúc này trả lời, lấy quy của ngươi, ta rất khó giải thích với ngươi à. Ta thao, như thế lâu không thông điện thoại, cái này thật vất vả gọi điện thoại ngươi thế nào liền tổn hại ta, làm gì ngọn ý.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 xảy ra chuyện gì? không cái gì, chỉ là hỏi một chút. Tiếu lạc mỉm cười, trong nội tâm lại lẩm bẩm ra. Lạc Phương tiến quân hạ biển, gặp phải đối thủ thứ nhất dĩ nhiên là chính mình trên danh nghĩa lao bà, cái kia cũng không thể giống tại Giang Thành ứng phó vị giác một dạng ứng phó tô mệ nhĩ rồi à? Tô Ly nhìn mặt mà nói chuyện công phu vẫn là rất sâu, nàng nghiêm túc nghiêm túc nói, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi thật giống như cất giấu cái gì sự tình. Tiếu lạc kinh ngạc nói, này cũng bị ngươi phát hiện. Ngâm Thừa nhận xuống tới.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 Tô Ly liền không nhịn được chạy, vì để cho Lý A-Z sau này cũng có thể làm ra dạng này vị đạo, nàng để cho Lý A-Z cũng đi theo nhóm nháp. Về phần tô tiểu bối, đã sớm không thể chờ đợi, vây lên khăn ăn liền từng nốn từng nốn ăn. Đây là các nàng lần thứ nhất bữa sáng ăn trắng cơm, có rau xanh khoai sọ tự rán cùng trứng hấp hai món ăn này, tô tiểu bối khẩu vị cực kỳ tốt, rất nhanh liền ăn một chén lớn cơm. Ăn quá ngon, đây quả thật là ăn quá ngon.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 Hai tên lãnh khốc đen trang bảo tiêu cùng Dương Hoành Chí cận vệ A Tứ. A Tứ nơm nớp lo sợ đứng đấy, cả người bốc mồ hôi lạnh, trước mắt hắn cái này vị, thế nhưng là cả nước thập đại công ty kinh doanh hoàng phổ cổ đông một trong, vẫn là lớn nhất quyền nói chuyện cổ đông Dương Nguyên Trung, cũng là thiếu gia của hắn phụ thân của Dương Hoành Chí, có tiền có quyền, an sạch hắc bạch hai đạo, bây giờ Dương Hoành Chí tinh thần thất thường, thành một cái đồ đần, hắn cảm nhận được trước khi mưa báo tới loại kia ngạt thở giống như cảm giác đè nén. Dương Nguyên Trung đem thìa thả lại trong chén, lại đem bát nhẹ nhàng đặt ở giường bệnh bên cạnh trên tủ đầu giường, một đôi tán lộ ra Hàn Quang Mi mắt hướng A Tứ trợn mắt nhìn sang, lạnh lùng nói, ngươi không bảo vệ tốt thiếu gia, ngươi phải bị tội gì? Trong lời nói giữa các hàng lộ ra một cố thế, âm vang hữu lực, như như sét đệ nhỏ to, rồi lại xen lẫn một cố đằng đằng sát khí vị đạo. Phù phù. A Tứ đi đứng mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, trên mặt hiện ra nồng nặc vẻ sợ hãi, lao ra, ta ta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 mà một người khác là đem a tứ tứ chi cho bẻ gãy, đem a tứ nhào nặn thành một cái hình tròn nhét vào trong túi, động tác vô cùng thuần thục, rất hiển nhiên, bọn họ trước kia liền không có thiếu làm loại chuyện này. Dương Nguyên Trung quay người đi đến trong góc Dương Hoành Chí bên cạnh, nguyên bản căng thẳng gương mặt hòa hóa lại, lộ ra từ phụ giống như ánh mắt. Chí Nhi đừng sợ, Vi Phụ sẽ tìm tốt nhất toàn thế giới thầy thuốc đến trị liệu ngươi, còn có cái kia cái người thương tổn ngươi, Vi Phụ tuyệt không dễ tha, tất để cho hắn bỏ ra giá thê thảm.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 Đứng ở đội ngũ trước nhất một nữ tử quan sát toàn thể tiếu lạc một chút, một chút cũng không kiêng dè tiếu lạc cảm thụ há mồm liền ra, đem lời trong lòng toàn bộ nói ra. An mặc thường phục, mi thanh mục tú, làn da rất tốt, xem xét chính là nguồn triều từ bẹ chúa. Khâu Nguyên Kiệt vội ho một tiếng tính cách tượng trưng khiến trách, La Sương, đây là thượng cấp an bài, ngươi không cần loạn nói huyên thuyên. La Sương dí dỏm le lưỡi một cái, không lại nói tiếp. Lúc này, một thanh âm sang sảng vang lên. Ngươi chính là tiếu lạc tiểu tiên sinh đi Chào ngươi, chào ngươi, ta gọi Điển Trấn Hưng, đã sớm nghe nói qua ngươi, ta một tay hảo thủ, nhường ngươi đến đả kích bán hàng đa cấp tổ chức thật sự là đại tài tiểu dụng. Đó là một cái mập mạp trung niên nam tử, nhiệt tình cầm tiếu là tay. La Xương ngẩn người, rồi sau đó hừ nhẹ nói, "Xem đi, liền cục trưởng đều tự mình ra nên tiếp, gia hỏa này nếu như không phải cá nhân liên quan liền đem ta đầu hái xuống làm cầu để đá." Đội viên khác cũng là cùng với nàng một cái ý nghĩ. Liền xem như NSA thành viên lại như thế nào Cái kiếp nhưng là bọn họ cục trưởng A Còn kiêm nhâm phó thị trưởng trước đây Như thế bị thân người ra ngành đón Bối cảnh tuyệt đối không tầm thường Vẹn Trương 405 Có cái gì năng lực Tiếu lạc lại thế nào hội nghe không được là xương nhỏ giọng toái ngữ đây Thính lực của hắn sớm đã khác hẳn với thường nhân 3 mét ra ngoài con môi chấp động cánh thanh nghiêm hắn đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở Trên mặt bất động thanh sắc Hướng trước mặt Điền Trấn Hưng chào hỏi Điền cục trưởng, tốt.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 Ta cảm thấy ngươi an bài như vậy có sai lầm bất công. La Sương hướng về phía trước bước ra một bước, hướng điền chấn hương kính một cái cảnh lễ, rồi sau đó liền không chút nào kiềng kỵ đem trong lòng mình bất mãn nói ra. Khâu Nguyên Kiệt thấy thế, vẫn điều khiển trách, điền cục an bài tự có dụng ý của hắn cùng đạo lý. La Sương, ngươi không nên nói vậy. Hắn mặc dù có chút bất mãn, có thể nếu là điền chấn hương an bài, vậy hắn liền sẽ vô điều kiện chấp hành, dù là có dị nghị cũng chỉ là trôn giấu ở trong lòng. La Sương lúc này phạm tính bướng bỉnh.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 Đại não hoàn toàn động, nàng vừa rồi một mực chuyên chú vào điển Trấn Hưng miêu tả trọng điểm, lại thế nào hội nhớ kỹ điển Trấn Hưng hoàn chỉnh trong miêu tả cho phép, thứ 21 chữ cùng thứ 35 cái chữ rốt cuộc là cái gì, đầu óc của nàng cẩn thận nhớ lại mấy lần cũng vô pháp xác định được. 5 giây trả lời. Điền Trấn Hưng cười tủm tỉm nói. Rồi sau đó liền bắt đầu mấy giây. 5 4 3 Điên cục, ngươi đây là cố ý làm khó dễ, vấn đề này không đúng. la xương không phục nói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 Nếu như các ngươi chung có người chỉ là phát triển ba cái họ phở lỉnh, chỉ là bồi ba vạn, mà ba cái biến chín cái đây, cái kia chính là 90.000, chín cái lại biến 27, xuống chút nữa đây, các loại có 200 cái họ phở lỉnh thời điểm liền phải bồi 2 triệu, ngươi cầm cái gì bồi cho bọn họ, mệnh sao? Lời nói này cũng là phát ra từ lời từ đáy lòng, trực kích bán hàng đa cấp yếu kém điểm, khiến cái này bị tẩy não đáng thương ra hỏa ánh mắt sinh ra hơi biến hóa, hiện nhiên là từ trong ngộng đẹp chậm rãi tỉnh hồn lại báo hiệu. Thật sự có tài. Tiếu lạc đối với khâu nguyên kiệt biểu thị tán đồng, giam ba câu liền có thể phản tẩy não, không hổ là chuyên chú đả kích bán hàng đa cấp tổ chức nhiều năm, dạng này ngược lại tốt, vậy hắn trực tiếp đi bắt người là được rồi. Đổi mới thông chi. 15 tháng riêng, chúc mọi người Tết Nguyên tiêu khoái hoạt, cũng là lao bà của ta dự tính ngày sinh, dâm dạ đến chiếu cố nàng, gần đoạn thời gian đổi mới hội không ổn định, nếu như 12 giờ giữa đêm còn không có đổi mới, cái kia chính là không đổi mới, mọi người thứ lỗi. Chờ thêm hoàn thời kỳ này, dơm dạ hào hào đổi mới hồi báo mọi người. Khắc, luôn có người hỏi dơm dạ tại sao mỗi lần đều như vậy muộn mới đổi mới, vấn đề này ta phải trong veo một lần, ta nhưng thật ra là sớm nhất đổi mới, mỗi ngày dạng sáng liền đổi mới, cái này chẳng lẽ không phải sớm nhất sao? Pèn. Chương 407, theo không kịp. Đang lúc khâu Nguyên Kiệt khẳng khái sôi sục cho ở đây hai ba trăm người phản tẩy náo lúc, nguyên bản phụ trách bắt diêu Bạch Sơn Bạch Anh hoảng hoảng Trương Trương chạy tới bên cạnh hắn nói cho hắn biết xảy ra chuyện lớn ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới riêu bạch sơn trên người sẽ có súng ống hơn nữa ở tại bọn hắn đột tiến trong phòng lúc trong phòng còn có một vị tính người làm việc nữ tử cái kia riêu bạch sơn trực tiếp áp chế ở nữ tử kia trong phòng làm chó cùng rất dẩu đáng chết lại còn dám mang theo súng ống cái này bán hàng đa cấp tổ chức càng ngày càng sương cuồng khâu nguyên kiệt nghe nói sau giận dữ nhanh liên hệ bản xứ huynh đệ đơn vị để bọn hắn xuất động đặc biệt cảnh hiệp trợ chúng ta cần phải bảo đảm con tin an toàn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 Long Diệp gật đầu, cung kính đáp ứng. Dưới hoàn lệnh sau, khâu Nguyên Kiệt liền vội vàng bận điệu đuổi xuống lầu 1. La Sương mấy người bọn hắn cũng đi theo hắn cùng một chỗ bỏ vào lầu 1. Đứng ở khách sạn hậu môn lối vào, ngẩng đầu nhìn quanh, có thể thấy rõ ràng từng cái gian phòng hướng ra phía ngoài vượt trội trừng một thước nhiều ban công. Đột phá khẩu ở nơi này. Khâu Nguyên Kiệt chỉ chỉ 808 gian phòng ban công. Ban công. La Sương hầu nghi nói. Khâu Nguyên Kiệt gật đầu, đứng.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 chỉ là cất cái cảm thật sâu tự hỏi lấy khả năng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Khâu đội mau nhìn trên lầu chốt có người. Lúc này, bạch anh chỉ khách sạn lầu chốt kinh ngạc nói, Khâu nguyên kiệt đưa ánh mắt xe rời, cái này xem xét không khỏi ngây ngẩn cả người. Tại chỗ mười mấy tầng trên lầu chốt đích xác có người ảnh, hơn nữa còn đưa lưng về phía bọn họ đứng tại lầu chốt tường bảo hộ xe. La nes ta tên hôn đàn kia, hắn muốn làm gì, nhảy lầu sao? La xương trước hết nhất nhận ra thân phận của đối phương.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 Nào còn có dư trong miệng mùi máu tươi nồng nặc từ dưới đất bò dậy, liền liều lĩnh hướng góc tường ngắn súng chạy đi, tứ chi cùng sử dụng, hắn biết rõ chỉ có đem cái này ngắn súng cầm ở trong tay, chính mình mới có cùng di cờ bản điều kiện tư cách. 3 mét, 2 mét, 1 mét, gần, xuống ngay tại mắt trước mặt. Diêu bạch sơn trong mắt không có những vật khác, chỉ có hắn cái thanh kia ngắn súng, gần trong gang tức ngắn súng có thể đụng tay đến, nhưng lại tại hắn mới vừa vươn tay trong ngay mắt, một chân giữa trời đạp xuống.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 Từ khách sạn lầu chót tay không nhanh xuống tới lầu 8 Kẻ như vậy nhất định chính là thần nhân A Không có người nào dám kinh thường Diêu Bạch Sơn cầm thương phản kháng Ta đem hắn đánh ngất xịu Bên trong nữ nhân kia ta hỏi qua rồi Không phải kỹ nữ Cũng là thụ bán hàng đa cấp tổ chức đầu độc người bị hại Tiếu lạc không có gì lạ nói với Khâu Nguyên Kiệt ngươi không có bị thương chứ Khâu Nguyên Kiệt ân cần hỏi một câu Không có Tiếu lạc gật gật đầu Rồi sau đó liền cũng không quay đầu lại đi thôi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 Bán hàng đa cấp tổ chức căn bản là không nổi lên được nửa điểm gọn sóng. Cảnh sát nhân viên. Quách Thanh Hạc ngạc nhiên có chút há to miệng, giống như là nhìn người ngoài hành tinh tựa như nhìn xem tiếu lạc, trong lúc nhất thời đại nào trống giống Tiếu lạc hướng hắn đi tới, thân sắc bình thản, đem bạn học cùng lớp hại vào bán hàng đa cấp tổ chức, ngươi liền một chút cũng không hội cảm thấy lương tâm gây khó dễ. Quách Thanh Hạc sững sờ, chợt giống như nổi điên cười to nói, ngươi nói là Triệu Ngộng Kỳ đi, ta nghe nói là nàng từ bỏ ngươi.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 Hắn trà đạp cùng nhục nhã triệu ngậm kỳ, cái này thì tương đương với trà đạp cùng nhục nhã thiếu lạc. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được từ chỗ không có nhanh cảm giác. Vừa lúc bị Di Cờ mang ra ngoài triệu ngậm kỳ nghe thế lời nói, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt run rẩy dữ dội. Bất kể là thân thể vẫn là linh hồn, đều hứng chịu tới một cỗ đả kích nặng nề. Nếu như không phải có Di Cờ vị nàng, nàng lúc này cũng bởi vì hai chân như nhun ra mà co quắp ngồi trên mặt đất. Mọi thứ đều là nhân quả báo ứng sao?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 La xương các loại di cờ nghe được tương đối ác tâm, thật là sống lâu gặp. Những cái này kim bài lớn giảng sư liền đầu góc của mình cũng không lớn thanh tỉnh, mười phần là người bệnh tâm thần. Khâu nguyên kiệt nhũ mảy đánh giá một câu, lấy hắn đối với bán hàng đa cấp tổ chức biết rồi, chuyên môn cho người khác tẩy não giảng sư bình thường đều là tinh thần cuồng nhiệt phân tử, hoặc có cường độ thấp tinh thần thật bệnh, cho người khác tẩy não, kết quả đem đầu góc của mình cũng cho tẩy hỏng. Quách Thanh hạc cười, Tiếu Lạc cũng cười theo. Người cười cái gì? Quách Thanh Hạc không cười, Tiếu Lạc Như trước đang cười, một loại âm trầm cười, để cho Quách Thanh Hạc cảm giác được thấy lạnh cả người. Cười ngươi ngu xuẩn chọc giận ta. Tiếu Lạc một cước đá vào Quách Thanh Hạc bụng. Quách Thanh Hạc trực tiếp lăn không hướng sau ném đi ra ngoài 3-4 mét trọng trọng ngã đệm ở địa, không đợi hắn kịp phản ứng, Tiếu Lạc Như một đường tật phong xông tới, nhấc chân phải lên, hướng về phía hắn bắp chân trái tựa như núi cao đặt xuống. Giang rắc. Thanh thủy xương cốt chém đứt tiếng vang lên theo, toàn bộ chân trái lập tức từ giữa đó bẻ gãy.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 Ánh mắt lạnh lẽo thét mắng một tiếng. Khâu Nguyên Kiệt sửng sốt, Tiếu Lạc ánh mắt lập tức trở nên giống như ác quỷ đồng dạng, để cho hắn theo bản năng dừng bước. Tiếu Lạc bước chân trước nhẹ qua, đùi phải vung dậy, đột nhiên đánh vào quách thanh hạc ngực, to lớn xuyên qua lực tướng quách thanh hạc bộ ngực xương sườn đá gãy vài gốc, ngực máu thịt bé bét, trong mồm càng là phun ra một bãi máu tươi. Vẹn Chương 410, Tô sáng nghiệp sự tỉnh. Chỉ trong chốc lát công phu, quách thanh hạc liền nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, miệng mũi chảy máu.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 Trương Đại Sơn, ngươi tốt nhất có chính sự. Nếu không lần sau gặp được ngươi, ta tiên thưởng ngươi một cước. Tiếu lạc tương đối không vui nói. Cơ mờ nờ, người anh em ngươi đừng dạng này. Huynh đệ chúng ta hai tình cảm tốt, nhiều thông mấy cái điện thoại thế nào? Ngươi sợ người khác hoài nghi chúng ta có cơ tình à? Lại nói, cũng không cần hoài nghi, chúng ta chính là có cơ tình à? Điểm ấy ngươi đến thừa nhận. Trương Đại Sơn không cần mặt mũi cười hăm nói. Tiếu lạc trợn trắng mắt, treo. Thảo, treo em gái ngươi à treo, có chính sự tìm ngươi.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 Đứa nhỏ này phải là có bao nhiêu nghèo rất ngồng tơi a, quần đều bị hư hao như vậy còn không bỏ được đuổi. Tỷ phu, nguyên lai like ngươi ở nhà a, ta vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đâu. Tô Sáng Nghiệp mặt mỉm cười nói. Có việc. Tiếu lạc đối với người này ấn tượng có thể không thế nào tốt, ngựa khí rất là đạm mạc. Tỷ phu, ngươi cũng quá dễ quên rồi a, lúc này mới qua vài ngày nữa a, ngươi liền quên đáp ứng ta sự tình. Ta đáp ứng ngươi cái gì?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 căn bản không đáp ứng sự tình ta sẽ không thừa nhận nha nha cái phi tỷ phu ngươi cũng đừng bức tiểu ra tà phóng đại chiêu tô sáng nghiệp thẳng tắp lồng ngực mang theo một kia ý uy hiếp nói tiểu lạc khinh miệt liếc mắt nhìn hắn ý là ngươi còn chưa đủ tư cách uy hiếp ta rồi sau đó liền không để ý tới hắn trực tiếp hướng tô ly nhà trọ bước đi tỷ phu ta biết thân phận của ngươi không phải phổ thông bằng không thế nào sẽ có được một cái để dẹt e ạ lệ đây ta nói không sai chứ lúc này tô sáng nghiệp dựa vào cửa xuôi theo Hai tay khoanh đặt ở trước ngực đắc ý nói, giống như một thám tử phát hiện cái gì rất không được sự tình một dạng tự tin cực. Ben. Chương 411, Dã Lang Sơn. Tô Sáng Nghiệp thanh âm rất nhẹ, rồi lại bình tĩnh phong dong, phảng phất xem thấu tất cả. Tiếu Lạc dừng bước lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, hờ hững nhìn qua hắn. "Tỷ phu, ta cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, sắc thực cùng giả xuống ta vẫn là có thể phân biệt ra được, trước kia lão tỷ vì để cho ta có một cái cường tráng thể phách, bước ta đi bộ đội huấn luyện 3 tháng." Trong lúc đó ta tự mình mở qua súng, mặt khác, ngươi cây súng lục kia ta đây mấy ngày cũng tốt tốt điều tra, chính là đệ dẹt ẻ ạ lệ, -E, 1980 năm từ dị ban bố một bộ đi săn súng lục, tầm bắn tại 100m trở lên, uy lực cực lớn là thế giới công nhận, từng có thử súng viên gọi đùa, chỉ có thể. Trọng đạt tới 80kg gẹm người mới có thể sử dụng bình thường nó, cũng bởi vì nó mạnh mẽ sau sức giật. Tô sáng nghiệp chậm rãi đi tới, mang trên mặt mê chi mỉm cười, đệ dẹt ẻ ạ lệ được sừng súng lục chi vương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 Hắn là thực lưỡi nhắc giúp chuyện này, chớ nói chi là tô sáng nghiệp còn bắt hắn có một cây súng lục sự tình đến uy hiếp hắn. Thị phu, ngươi quá đau đớn tiểu gia ta tâm. Tô sáng nghiệp bưng bít lấy lồng ngực, gương mặt đau lòng như góc. Tiếu lạc không nghĩ lại phản ứng đến hắn, đây chính là một đậu bỉ, không giúp đỡ để ý tới mới là chính xác nhất phương thức xử lý. Lúc này, nhà trọ cửa phòng mở ra, dáng người huyện chuyển tô ly xuất hiện ở cửa sau, nàng dùng ánh mắt quái e dị nhìn thoáng qua tiếu lạc cùng tô sáng nghiệp Rồi sau đó nhữ mày nói, các ngươi hai cái đứng bên ngoài vừa làm cái gì? Tô sáng nghiệp không đếm xỉa đến, cười đùa đi lên đạo, tỷ, ta có một cái trọng đại phát hiện phải nói cho ngươi, là liên quan tới tỷ phu, hán. Ô oh, hô, oh, chân của ta. Còn chưa nói xong, tiếu lạc liền đạp hắn một cước, đau đến hắn mổ heo tựa như kêu to lên, còn trong hành lang một chân nhảy tưng ngày loạn, tựa như dạng này có thể hóa giải đau đớn đồng dạng. Tiếu lạc vội ho một tiếng, tô sáng nghiệp, mới vừa nói sự tình liền như thế định. Vốn còn muốn phát một lần tô sáng nghiệp nghe nói lời này, liền đau đớn đều tạm thời quên đi, hướng tiếu lạc nào tới, cho đi một cái gâu ôm, cười to, tỷ phu, ta liền biết ngươi chính là thương ta, ân oa ta yêu ngươi chết mất, ha ha ha. Đi, đi ăn cơm rồi. Hương phấn kích động đến không kềm chế được, còn tại tiếu lạc trên mặt mạnh hôn một cái, ngay sau đó liền lanh lợi chạy vào nhà trọ. Tiếu lạc trên mặt một vệt đen kéo dài xuống tới, nếu không phải là tô ly ở nơi này, hắn phát thệ sẽ để cho tô sáng nghiệp đẹp mắt.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 Chỉ là nhìn chằm chằm tô sáng nghiệp. Tô sáng nghiệp bị chằm chằm toàn thân có chút không quá tự tại, liền cười hỏi, tỷ phu, ngươi, ngươi làm gì vậy? Cũng không phải là muốn muốn. Mạnh, bạo ta đi. Nói chuyện đồng thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hai tay còn giao nhau trên ngực, khiến cho thật đúng là giống như vậy một chuyện tựa như. Mạnh, bạo em gái ngươi a. Tiếu lạc trên mặt lan tràn xuống tới một vệt đen, kém chút mắng ra miệng. Hắn nói ra, tô sáng nghiệp, ngươi có còn muốn hay không thắng hổi ngươi bèn nhì? Nga, Nam Nộn cũng muốn. Đây chính là tiểu gia ta tán gái thần khí a. Tô sáng nghiệp như gà mổ thóc gật đầu. Vậy ngươi còn không mau lăn xuống cùng cái kia lôi thạch kiên định ra tranh tài? Ta cũng không có rảnh rỗi bồi ngươi ở đây dã lang sơn hao tổn. Sớm chút so hoàn về sớm một chút. Tiếu lạc không nhịn được nói. An tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Trận đấu này phải có chuyên môn tranh tài xe, cũng phải có tiền đánh bạc không phải. Ta trước gọi điện thoại cho bằng hữu của ta, xe cùng tiền đánh bạc đều ở cái kia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 Tô sáng nghiệp mắt nhìn trong xe đổi tốc độ cán, không khỏi chật vật nuốt một hớp nước miếng, cái rắm, cố bên trên mọc ra thứ này, không phải liền là nói đem cái này đổi tốc độ cán âm vào hắn trong lỗ đi sao, nghĩ đến này, lập tức cảm giác cúc hoa siết chặt, toàn thân lông tơ đều chuẩn bị đứng đấy, vận bự cười làm lành đạo, tỷ phu ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem ngươi có súng sự tình nói cho chị ta biết." Tiếu Lạc không để ý đến hắn nữa, tung thời giây nghĩ ta toàn ra liền đẩy cửa xe ra đi xuống. "Thỉ phu, ngươi làm gì a Tô sáng nghiệp trong lòng rồi một lần, nghĩ thầm, tiền đánh bạc cùng đua xe đều không có, cái này còn thế nào so a? Tiếu lạc không để ý chung quanh tiếng động lớn nháo, trực tiếp hướng cái kia lôi thạch kiên đi đến. Lôi thạch kiên ôm cái kia nữ lang tóc vàng, đối với hắn dở trò, chính nhờ xe tại một cố gót chờ xe thể thao đầu xe, cùng đồng bạn cười cười nói nói lấy, mà chung quanh người xem cũng đều là lấy bọn họ làm trung tâm phân tán tại bốn phía. Hiện nhiên, cái này dã lang sơn là bọn hắn sân nhà, có rất nhiều cuồng nhiệt fan hâm mộ.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 chẳng lẽ là những địa phương khác cậu ấm nghe nói Dã Lang Sơn thanh danh sâu đặc biệt đến tìm thú vui. Chờ một lát, hai tên đại hán thu lại khinh miệt biểu lộ, nói chuyện người kia quay người hướng Lôi Thạch Kiên đi đến, ở tại bên thai nói vài câu. Lúc này, Tô Sáng Nghiệp cũng chạy tới, nhỏ giọng hỏi Tiếu Lạc, "Tỷ phu, đầu góc ngươi đừng ngán, chúng ta một không xe hai không tiền đánh bạc, trừ phi người ta Lôi Thạch Kiên đầu ngu ngốc mới chịu đáp ứng cùng chúng ta tranh tài. Xe của ta không tính là xe." Tiếu Lạc hỏi ngược một câu,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 Mà trước kia quốc chuyện kỳ là chí ít cần 10 giây, cái này cứng nhắc điều kiện còn kém không phải một cái nửa điểm, coi như kỹ thuật lái xe như bức nữa lại như thế nào. Có thể để ngươi nhìn thấy đèn sau coi như rất nhiều xoa được không? Tiếu lạc lần này không chút do dự tại hắn cái giấm, cố bên trên thưởng một cước, đau đến tô sáng nghiệp nước mắt đều mau ra đây, giống như là cái giấm, cố nở hoa rồi giống như, so đâm một châm pẹn nín sư lìn còn đau, đây là muốn nói cho tô sáng nghiệp, với ai hai đây?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 Gặp lôi thạch kiên đem lời nói gốc dạ đặt xuống tại trên người mình, dù là cái giám, cô đau nữa, tô sáng nghiệp cũng tạm thời nhịn xuống, thẳng tắp thân thể, vội ho một tiếng đạo, tiểu gia hôm nay đúng là nghị thắng hồi ta bèn nhi nhưng đột nhiên đã xảy ra điểm biến cố, cũng chỉ phải để cho lang vương ngươi tiếp tục giúp ta bảo quản. Nói đến đó là một cái khẳng khái, hào phóng, thật giống như tùy thời đều có thể đem xe bèn nì thắng trở về tựa như. Lôi thạch kiên đồng bạn không khỏi bật cười, cái này tô sáng nghiệp thế nhưng là dã lang sơn khách quen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 Tại một loạt xe sang trọng bên trong, một cố màu bạc trắng bện nỉ phi thường dễ thấy, an an ổn ổn đặt tại chỗ, rồi sau đó hắn hướng bên cạnh nữ lang tóc vàng cái kia vẫy lên, trên môi dùng sức nắm một cái, gương mặt hưởng thụ. Tô Sáng Nghiệp thấy mình bện nỉ bị chiếu cố như thế tốt, trong lòng cực kỳ vui mừng, đập một cái Lôi Thạch Kiên lồng ngực, "Lang Vương, ngươi đủ ý tứ, tiểu gia ta rất thượng thức ngươi." Ha ha ha. Lôi Thạch Kiên cười lớn một tiếng, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ, muốn cái này đua xe ngành nghề lâu dài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 Đem thẻ ngân hàng giao cho cái kia cầm tờ OS cơ nam nhân, rồi sau đó lại điển mật mã vào. Làm 250 vạn bằng đầu in ra lúc, tô sáng nghiệp đều sợ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua tiếu lạc, tỷ phu, ngươi. Ngươi lại là ẩn hình phú hảo, tiểu gia ta đây là có nhiều lần mắt ngủ a, Khuôn mặt sùng bái, lúc này tiếu lạc hình tượng trong lòng hắn liền như núi lớn vĩ đại cùng cao không thể chạm. Không nghĩ cái dám, cố lại mở hoa liền câm miệng cho ta. Tiếu lạc cảm thấy hắn rất ồn ảo.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 Tô sáng nghiệp trong lòng đem tiếu lạc mắng toàn bộ, mắng hắn là ngu đần, đầu góc nước vào, nhiều tiền như vậy cùng vô duyên vô cớ đưa cho lôi thạch kiên, còn không bằng cho hắn thêm mua một cố bẻn ní đâu. Lúc này, lôi thạch kiên đem trong đó một phần ước định thu hồi đi thích đáng đảm bảo, tục tăng cười ha ha, tô đại thiếu, ngươi lập tức mời đến hai cái giúp đỡ, để cho ta trên mặt tốt làm dạng dơ a, ha ha ha. Cái khác giã lang sơn đoàn xe đội viên cũng là giống nhìn đồ đần tựa như nhìn xem tô sáng nghiệp cùng tiếu lạc, mấy cái ý nghĩa. Tô sáng nghiệp không rõ ràng cho lắm, gương mặt mẫu bức, tiểu gia liền kêu tỷ phu của ta, thời điểm nào còn cứ gọi những người khác, ta thế nào không biết. Lôi thạch kiên âm dương quái khí cười nịnh nói, tô đại thiếu không biết ta. Không thể nào, chính là hai lần trước giúp ngươi thắng hồi xe đi nữ nhân kia à, tối nay phô trương chính là vì nàng chuẩn bị. Hai lần trước giúp ta thắng hồi xe nữ nhân. Tô sáng nghiệp trợn nhị hòa thượng không nghĩ ra, ngay sau đó mi mắt sáng lên, chẳng lẽ là lao tỷ hảo bằng hữu trầm nghiêng nghiên.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 Nhìn từ xa, không thể bộ bỡn. Tô Ly cũng không nghĩ tới ở nơi này gặp được đệ đệ của mình cùng Tiếu Lạc. Tiêm lông mày cao lại, thầm nghĩ, hai người này thế nào ở nơi này? Trầm khuyên nghiên cũng là không ngờ tới, mắt nhìn Tiếu Lạc sau liền đối với Tô sáng Nghiệp Đạo, các ngươi thế nào đến rồi? Nghiêng nghiên tỷ câu nói này nên ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi cùng ta tỷ, Khu khu, các ngươi không phải để cho ta bản thân giải quyết sao, thế nào lại tới? Tô sáng Nghiệp cố ý đem tiếng nói kéo cao, để cho trên xe Tô Ly nghe thấy Ngươi cho rằng tỷ ngươi là in tiền, hơn 200 vạn xe bẻn nì nói thua thì thua. Trầm khuyên nghiên nghiêm trọng kinh bị, thay tô ly tại tô sáng nghiệp trên nó thưởng một cái bạo lật, cuối cùng nhất sẽ giúp ngươi một lần, nếu là còn có lần nữa, nhìn ngươi tỷ thế nào thu thập ngươi. Tại nàng nói dứt lời đồng thời, trên xe tô ly hướng tô sáng nghiệp nhìn sang, mặc dù cách kính mát, có thể tô sáng nghiệp vẫn cảm nhận được một cỗ thấu xương lành ý, để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Quỳnh, có tự tin là chuyện tốt, tự phụ có thể sẽ không tốt.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 Trầm Khuynh Nghiên bảo một câu chửi bậy, doa đến Tô Sáng Nghiệp rụt cổ một cái, thối hậu hai bước, nàng ngược lại cười đối với Lôi Thạch Kiên nói, "Đúng là vật cực kỳ giá trị, có thể, liền chiếu ngươi nói, thắng, ta mang đi Tô Sáng Nghiệp Beny, thua, ta bồi ngươi đi ngủ." Sảng khoái, không chỉ có riêng là ngủ với ta như vậy đơn giản a, còn được bao ngày? Hắc hắc. Lôi Thạch Kiên tinh thần đại chấn, vội vây, vây tay, đội viên của hắn tựa như mới vừa rồi vậy đưa qua hai phần ước định, nội dung là cùng Trầm Khuynh Nghiên mới vừa nói định. Nhấn vào tay ấn liền có hiệu lực. Trung quanh Lang Hữu cao giọng hoan hô lên, ánh mắt trở nên phấn khởi, phi thường chờ mong cái này vị có vô cùng kỳ diệu kỹ thuật lái xe quyền bị lôi thạch kiên đặt ở dưới thân đại lực thâu suốt hình ảnh, cái kia mặc dù nhìn không thấy, nhưng chỉ tưởng tượng thôi liền kích thích và thuận. "Lang Vương, ngươi ban ngày làm một chút ngẫm thì phải, loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh tích." Tô Sáng Nghiệp khoát khoát tay không nhịn được nói, "Đúng rồi, tiểu gia giúp đỡ đến, đến rồi, mới vừa rồi cùng ước định của ngươi hết hiệu lực."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 Mang trên mặt ngoạn vị cười, giã lang sơn cũng không có quy củ như vậy. Thiểu gia ta quản ngươi là cái gì quy củ, tranh thủ thời gian. Tô sáng nghiệp, các ngươi cùng hắn định ra so tài. Trầm khuyên nghiên cắt ngang tô sáng nghiệp, nữ hán tử tựa như nắm chặt tô sáng nghiệp cổ áo. Tô sáng nghiệp giật mình kêu lên, theo bản năng nhẹ gật đầu, ân liền tranh thủ thời gian giải thích, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến, hơn nữa còn là tỷ phu hắn nhất định phải so, chuyện không liên quan đến ta à. Ngươi thật là một cái đồ bỏ đi. Thành sự không có bại sự có dư hỗn đản. Trầm khuyên nghiên liền đẩy ra hắn Nếu là cái này tô sáng nghiệp là đệ đệ của nàng Nàng nhất định sẽ đem tô sáng nghiệp mặt cho quất xương thành đầu heo Đều còn không đem xe bẹn nì thắng trở về Kết quả lại góp đi vào 250 vạn Nàng là thực thay mình tốt khuê mật tô ly cảm thấy không đáng Tô sáng nghiệp chán nản cuối đầu Nào có lực lượng nói chuyện Không có việc gì Chúng ta so với chúng ta Các ngươi so với các ngươi Không ảnh hưởng Tiếu lạc lúc này nói chuyện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 Cái khác dã lang sơn đoàn xe đội viên cũng là gương mặt treo tức ý cười. Lôi thạch kiên vô vô tiếu lạc bả vai, cười ha ha nói, huynh đệ, cái này ngươi yên tâm, ngươi thật muốn có thể thắng ta, ta bồi ngươi gấp đôi tiền. Rồi ra năm ngón tay, 500 vạn. Vẹn. Chương 415, bắt đầu. Ngươi nói, tiếu lạc giơ lên lông mày, tới điểm hứng thú. Đúng, ta nói. Lôi thạch kiên dùng ngón tay cái chỉ chỉ bản thân, lực lượng hùng hồn nói. Nếu như ta thắng nhưng ngươi không thực hiện làm thế nào? Tiếu lạc cao mày nói. Lôi thạch kiên cười một tiếng, lắc đầu vỗ vỗ tiếu lạc bả vai. Huynh đệ, ngươi nghĩ nhiều, đua xe cái này nghề chú trọng nhất chính là danh dự. Ta không thể là vì 250 vạn bôi xấu thanh danh của chúng ta. Nếu là chuyện đi, sau này ai còn dám đến dã lang sân chơi? Đây không phải từ thất nghiệp nha. Ta nói chính là vậy nhất. Tiếu lạc lắm nhưng nói. Dã lang sơn đoàn xe các đội viên cùng chung quanh người xem trên mặt đều lộ ra hài hước đủ cười, Tựa hồ muốn nói, ngươi ngay cả đối mặt mình là cái gì tồn tại đều không rõ ràng, thế mà liền nghị thắng so tài, ai cho ngươi dũng khí và tự tin. Lôi thạch kiên bất đắc dĩ cười nói, huynh đệ, nếu như ta không thực hiện, liền để ta hai tay tận thế, lại cũng không mở được xe, dạng này được chưa? Được. Tiếu lạc gật gật đầu. Đúng rồi, nói nhiều như vậy, xe của ngươi đâu?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 Trầm khuyên nghiên đôi mắt đẹp trừng một cái, không chút khách khí trách cứ, rồi sau đó chỉ một ngón tay tiếu lạc chuyện kỳ, chỉ ngươi chiếc này xe nát, có thể cùng người ta siêu tốc độ chạy so. Ngươi sống ở trong mộng đâu? Hồng sắc mạ giờ dạ tì bên trên tô ly, nhưng đầu sang chỗ khác, nhìn chầm chầm tiếu lạc, kính mắt dưới trong mắt cũng tràn đầy nghi vấn. Tiếu lạc không có trả lời trầm khuyên nghiên, rồi sau đó hỏi lôi thạch kiên, thời điểm nào bắt đầu? Lập tức, hắc hắc, Lập tức.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 sau đó đem các lộ đoạn tình hình hiện hiện ra, mỗi một người tại chỗ, mi mắt đều không nháy một cái nhìn chăm chú lên khối này to lớn màn hình, bọn họ chờ mong đã lâu lang vương cùng quỷ tranh tài sắp đến, cái này khiến bọn họ cảm thấy dị thường phấn khởi, đặc biệt là cái kia tiền đặt cược, quỷ thua nhưng là muốn bồi lang vương ngủ, người như vậy ở giữa vưu vơ, chỉ tưởng tượng thôi tiểu khiến người hưng phấn, huyết mạch phun trăng, trừ cái đó ra, giã lang sơn diễn đàn cũng sôi trào lên, trăm vạn thành viên ôn chờ lấy trận này kinh tâm động phách tranh tài. Vì Quyền xây lâu, nhìn xem ủng hộ Quyền có bao nhiêu. Vì Lang Vương dựng toàn thành, nhìn xem ủng hộ ta Lang Vương có bao nhiêu huynh đệ. Cái kia mở chuyện kỳ là cái đó đóa kỳ hoa. Lang Vương cùng Quyền tranh tài cũng có mặt đi thò một chân vào, còn muốn hay không điểm bề mặt. Trên diễn đàn, các loại thiệp mời tầng tầng lớp lớp, còn có chuyên môn bật dã lang sơn hiện trường video đưa lên cao nhất thiệp mời, được cho trực tiếp. Tranh tài quy tắc là vây quanh dã lang sơn chạy ba vòng.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 Em trai ngươi hồ bằng cẩu hữu nhiều lắm, tùy tiện mượn một mượn liền có thể gom góp 250 vạn, đúng, chính là đồ nốc, hai cái cũng là đồ nốc, ta giúp hắn thắng hồi thứ nhì trăm dưới, bọn họ lại ngược lại thêm đi vào đồ nốc, quả thực là đồ nốc đến nhà. Trầm Khuynh Nghiên trong lòng cực kỳ không thoải mái, hoãn thanh liên tục. Hiện tại không thảo luận những cái này, các loại tranh tài song song ta lại theo bọn họ tính sổ sách. Tô Ly khẽ thở dài. Trầm Khuynh Nghiên cũng đưa ánh mắt từ truyện kỳ trên xe thu hồi, điều chỉnh tâm tính để cho mình tại thời điểm tranh tài có thể bình thường phát huy. Ngươi có mấy phần chắc chắn thắng Lôi Thạch Kiên?" Tô Ly hỏi. Trầm Khuynh Nghiên nghĩ nghĩ, hồi đáp, "78 phần đi, kỹ thuật của hắn không tệ, hai lần trước là bởi vì quá phận tự tin mà thua mất, lần này hắn liền xe tử đều đổi thành tốt nhất, chắc là phải đem hết toàn lực, 78 phần năm chắc có lẽ cao hơn nữa." Vậy ngươi một lời đáp ứng hắn vừa rồi xác gác tâm điều kiện. Tô Ly cao mày nói. Trầm Khuynh Nghiên quyến rũ cười nói, "Cái này có cái gì?"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 Tiếu lạc bình tĩnh ngăn ủi. Tiểu gia ta chấn định không, đặc biệt ta mở chuyện kỳ cùng người ta siêu tốc độ chạy so. Đây tuyệt đối là sử thượng ngu xuẩn nhất nhất không chỉ số thông minh sự tình, các loại tranh tài song song, thì ta nhất định sẽ giết ta. Cười cái gì cười, ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua ngươi. Ngay cả ta người em trai ruột này đều có thể giết, ngươi cái tiện nghi này lão công nàng hội không dám. Ngươi cũng quá coi thường thì ta, ta thích cái kia mẹ ruột cậu à, cái này chỉnh là chuyện gì a? ta đây là đụng cái nào quỷ xui sẹo a ta tô sáng nghiệp một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể hắn đã có thể đoán được bị tô li treo ngược lên đánh hình ảnh hình ảnh kia quả thực tàn nhẫn huyết tinh cực kỳ kinh khủng. Bàn chương 416 đặc sắc tranh tài các nữ sĩ các tiên sinh chờ mong đã lâu lang vương cùng quỳnh giải thi đấu sắp bắt đầu ta rất vinh hạnh trở thành mọi người sướng ngôn viên hôm nay để ta tới giải thích trận đấu này nga không hẳn là hai trận.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 Rất nhiều người nghe hắn lời nói vì chuyện kỳ vô tay, chỉ là hợp với trên mặt bọn họ cái kia hài hước nụ cười cùng hơi nhỏ tiếng vô tay, cũng không khỏi lộ ra vô cùng dễ cận. Tiểu gia cảm thấy lần này là ta bình sinh ném lớn nhất mặt, có một không hai, đều đặc biệt ta ném đến Thái Bình Dương đi. Tô sáng nghiệp hận không thể giờ phút này tìm một chỗ may chui vào, hoặc là có cái hô dung nạp hắn, bắt hắn cho trôn sống cũng không cái gọi là ngặt thở mà chết dù sao cũng so tươi sống bị người chế rêu đến chết càng dứt khoát cùng thoải mái a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 Cùng cái kiêu ngạo nhân ngược, bộ cùng tính Cảm giác gương mặt của Làm cho người ta vô hạn mơ màng Nàng dùng tiếng Anh đến ngược Nam Bốn Ba chiếc xe động cơ tiếng vang lên ầm ầm ầm đến Thân xe khẽ run Giống như là trâu được tại đưa ra cảnh cáo gầm thét Lúc nào cũng có thể sẽ khởi sướng công kích Bà bối Chờ lấy đêm nay bị ta sủng hành đi Ha ha ha Lôi thạch kiên hướng mạ giờ dạ tỷ phóng Ta cười ha ha phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay Cái kia trầm khuynh nghiên đã là trong mâm bữa ăn ngon, liền đợi đến hắn hưởng dụng đâu. 3 2 1 Bắt đầu. Theo nữ lang tóc vàng cởi xí mạnh liệt ép xuống, ba chiếc tụ lực tràn đầy ô tô phảng phất như là tựa như kia chớp súng ra, phi nhanh như gió, ba chiếc xe gào thét mà qua, nữ lang tóc vàng tóc dài liền điên cuồng vũ động đứng lên. Không người điều khiển cơ bắt đầu làm việc, trên đó lắp đặt tinh vi quay phim thiết bị truy tung ba chiếc xe tiến hành cung đập có thể rất rõ ràng trông thấy bọn chúng chạy như bay quy tích. Tốt, chúng ta nhìn thấy, ba chiếc xe tựa như ba đầu tức giận châu được liền xông ra ngoài, và chuyện kỳ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, rơi vào phía sau nhất, bị xếp tại đệ nhị làng vườn kéo ra hơn 50 mét khoảng cách xa, đây chính là siêu tốc độ chạy cùng máy kéo khác nhau, máy kéo lại phong cách, cũng không siêu tốc độ chạy chạy nhanh, a số gì, chủ đề kéo xa, chúng ta tiếp tục trở lại tranh tài, ơn, lĩnh chạy là quỷ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 Trầm khuyên nghiên cùng lôi thạch kiên xe tại cứng nhắc trên điều kiện so tiếu lạc chuyện kỳ tốt rất nhiều nhiều nữa, chạy đường thẳng hoàn toàn là nghiền ép chuyện kỳ, không bao lâu, phía sau thì nhìn không gặp chuyện kỳ đèn xe. Trang diện lập tức liền diễn hóa thành trầm khuyên nghiên cùng lôi thạch kiên hai người tranh tài. Trầm khuyên nghiên mà giờ dạ thì một ngựa đi đầu, mà lôi thạch kiên hốt chờ tại sau chăm chú đi theo, khoảng cách gần vô cùng, 3 mét cũng chưa tới. Tại chạy như do lốc thời điểm, trầm khuyên nghiên ánh mắt trở nên hết sức lăng lệ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 Lôi Thạch Kiên hót chờ cơ hội tại cùng thời khắc đó cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào khúc ngoặt, cùng một chỗ trôi đi, giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện giống như động tác nhất trí. Quá a, xinh đẹp tiến vào khúc ngoặt, đặc sắc trôi đi, quyền cùng Lang Vương xe thể thao đồng thời tiến hành, quá giàu thị giác rung động, cũng là bên trong đạo trôi đi, đầu xe đều nhanh dán lên bên trong hàng rào, quả thực là cực hạn a, quá kinh tâm động phách co a có, quá kích thích co a có, nếu như các ngươi ngồi trên xe, nhất định sẽ sợ thẹt ra quần co a có.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 Có người vừa cười vừa nói, "Ngươi cái này sướng luôn viên mẹ nó quá đùa." Tranh tài đang tiếp tục, mạ giờ dạ tỉ phía trước, hốt chờ tại sau, như ảnh tùy hình, trận hình hỗn loạn. "Ly, ngươi chính là không thích rướng sao?" Trầm Khuynh Nghiên mắt nhìn Tô Ly cái kia hơi có chút trắng bệnh sắc mặt, ân cần hỏi han. "Ân." Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, "Đây đúng là, nàng mặc dù đã ngồi qua rất nhiều lần Trầm Khuynh Nghiên tranh tài xe, nhưng vẫn như cũ không thích rướng loại này gần như mất khống chế giống như tốc độ siêu cao." Không có việc gì Cái này cùng xe xe một dạng, nhiều ngồi mấy lần liền tốt, đến, đến rồi, lại là một chỗ đường rẽ, nắm chặt. Trầm khuyên nghiên nhắc nhở một tiếng, rồi sau đó lại là một trận lưu loát thao tác, mà giờ dạ tỷ vung đôi trôi đi, lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra trận trận chói thai thét chói thai đồng thời cũng là toát ra trận trận khói trắng. Lôi thạch kiên hốt chờ đồng bộ đi theo, cường thế tiến vào khúc ngặt, kề sát mã toa lạp đế đuôi xe. Lão đại, không thể lao ăn nàng đuôi khói à, đến vượt qua nàng. Để cho nàng nếm thử chúng ta đôi khói Hót chờ chỗ ngồi kế tài xế bên trên Một cái vóc người trung đẳng thanh niên hàng hài nói Cấp bách cái gì Tại cái thứ 10 đường rẽ chính là ta bùng nổ thời điểm Lôi thạch kiên trách mắng Đã bại bởi Trầm Khuynh nghiên 2 lần Hắn đặc biệt nghiên cứu qua 2 lần đó video tranh tài Tại cái thứ 10 đường ngần nghèo thời điểm Có rõ ràng cơ hội Trầm Khuynh nghiên là ngoại đạo trôi đi Mà hắn là có thể làm được bên trong đạo trôi đi Có chín thành chắc chắn vượt qua đi Bèn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 Cái kia thanh âm cao vút thông qua âm hưởng phóng đại, không ở toàn bộ Dã Lang Sơn sơn cốc, tại ban đêm yên tĩnh này truyền đến chỗ rất xa. Quân ủng hộ, đem ưu Thế một mực tiếp tục giữ vững. Lang Vương ủng hộ, đêm nay đẩy ngã quỷ, chinh phục cái này nữ vương, ha ha ha. Chân núi, trên diễn đàn, ủng hộ Trầm Khuynh Nghiên cùng Lôi Thạch Kiên thanh âm liên tiếp, liền cùng sóng lớn giống như một đợt tiếp lấy một đợt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã quên đi còn có một câu chuyện kỳ cũng là trong tranh tài một thành viên tự động đem chuyện kỳ cho sao lãng, mà quay chụp đoàn thể không người điều khiển cơ cũng từ đầu đến cuối không cho chuyện kỳ một cái màn ảnh, đối bọn hắn mà nói, một cỗ lạc hậu mấy trăm mét xe không cái gì tốt đập, cho màn ảnh cũng không cải biến được hắn thảm bại kết quả, cái kia còn không bằng toàn tâm toàn ý để cho không người điều khiển thu chụp nhiếp dưới quỳn cùng lang vương phân khích tranh tài, siêu màu đỏ mà giờ dạng tỷ như là mị ảnh giống như dọc theo dã lang sơn đường núi chạy như bay, không sơn rất thấp, khiến cho chạm đất lực dị thường cường đại. Thoạt nhìn liền cùng sát mặt đất tại tới trước, lôi thạch kiên hốt chờ gắt gao cắn lấy sau, cùng mạ dơ dạ thì tựa như cùng là một con rắn bộ phận, đều nhịp động tác nhất trí. Tại sắp tối một cái cấp bách đường rẽ lúc, cao cao gầy kêu thanh niên lập tức tiến hành giải thích, lập tức phải đến dã lang sơn ma quỷ đường rẽ, đây là một cái vô số tay đua xe ác ngộng, nó đã thu ba cái tay đua xe tính mạng quỷ giá, là chân chính ma quỷ đường rẽ, lang vương muốn siêu việt quỷ, ma quỷ đường rẽ là thật tốt cơ hội, có thể nó như thế nguy hiểm.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 Nàng lại thế nào khả năng lựa chọn đi cạnh Ngoài lan xe Đây căn bản cũng không phải là tác phong của nàng Có lẽ Hắn có khác biện pháp phòng ngừa lật nghiêng phát sinh Tô ly sắc mặt thanh lãnh Nhàn nhạt mở miệng Mặc kệ nó, muốn thắng ta Vẹn vẹn dựa vào cái này đường rẽ có thể không thực tế Trầm khuyên nghiên chấn định lại Trong mắt nhảy lên bắt đầu điên cuồng ánh mắt Một giây sau Nàng túng mạ giờ dạ tỉ tiến hành ngoặt lớn trôi đi Vung đuôi bên cạnh trượt, cầm lái Tự nhiên thuần thủ mà giờ dạ thì giống như là ở trên mặt băng hoạt động, rất có thưởng thức cùng lúc đó, lôi thạch kiên hót chờ từ trong bên cạnh làn xe trôi đi siêu việt, có thể bởi vì lực hướng tâm không đủ, xe bên trái rời đi mặt đất, sẽ phải phát sinh lật nghiêng. lại ở đây lúc hót chờ phần đuôi phun ra màu xanh hỏa diễm, liền cùng hỏa tiễn phun khí một dạng cho hót chờ thực hiện một cái mạnh mẽ động lực, lực hướng tâm được bổ sung, hót chờ xe lần nữa tiến vào bình ổn trạng thái, tiếp tục dọc theo bên trong làn xe trôi đi. Hôn đả này thế mà cho ô tô cải đặt khí ni tơ phun trang bị khó trách hắn không có sợ hai dám ở cái địa phương này bên trong đường rẽ siêu việt ta trầm khinh nghiên nghiến răng nghiến lợi đối với lôi thạch kiên xem như rất là trơ chẽn cao cao gầy teo thanh niên nhìn thấy màn hình bên trong đang trôi đi hai chiếc xe đã xảy ra vị trí cải biến lập tức kích động hô to vượt qua lang vương tại ma quỷ đường rẽ quyết đoán xuất thủ vượt qua quỷ oh mi lấy đi cắt cát quá trâu có a có quá điên cuồng có a có lang vương ủng hộ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 Trong đôi mắt tràn đầy cũng là chấn kinh chi sắc, bởi vì tại quan niệm của nàng bên trong, tiếu lạc chuyện kỳ sớm đã bị ném không còn hình bóng, thế nào khả năng còn theo kịp, đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nó là trống rông xuất hiện ở nơi này à? Chứ bỏ khả năng này, nàng nghĩ không ra còn có những thứ khác khả năng. Mà chân núi cái kia cao cao gầy keo thanh niên giống như là giữa ban ngày gặp quỷ một dạng lộ ra vẻ hoảng sợ, cầm mịp rồ phồn run dọng hô, thiên. Chơi ạ, ta thấy được cái gì? Đó là...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 tự sát sao. Hốt chờ bên trên lôi thạch kiên hoảng sợ thất sắc, tất cả đều là bị Tiếu Lạc cử động lớn mật dọa cho. Trầm Khuynh Nghiên một bên túng mạ rợ dạ tỉ tiến hành trôi đi, trong lòng một bên khàn giọng hô to, "Tiếu Lạc ngươi kẻ ngu này nhanh giảm tốc độ a." "Tiếu Lạc." Tô Ly trực tiếp nhịn không được hét lên, trong trẹo lạnh lùng khuôn mặt cũng không còn cách nào bảo trì chấn định, bởi vì nàng biết rõ đệ đệ ruột thịt của mình cũng ở đây chuyện kỳ trên xe. Nhưng bọn hắn hò hét đối với kết quả không có bất kỳ thay đổi nào.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 Chân núi cùng trên diễn đàn đua xe, tình yêu y, tốt đám người hoảng sợ mà trông, yên tĩnh phảng phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cả đám đều mở to hai mắt nhìn xem to lớn màn hình bên trên chiếc kim màu đen chuyện kỳ, nó giống như là một con ngựa ô đột nhiên giết ra khỏi chúng đây, vạn chúng chú mủ tụ tất cả tiêu điểm tại một, ma quỷ đường rẽ lớn lên hơn 200 trăm mét, loại này kinh tâm động phách trôi đi chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, lại đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Ra con lúc đứng hàng thứ tự đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nguyên bản xếp tại đệ nhất Quỳnh lập tức rơi xuống cuối cùng nhất, mà xếp tại cuối cùng chuyện kỳ, giờ phút này lại là xếp hạng đệ nhị, chăm chú cắn lấy xếp hạng thứ nhất lang vương sau. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực là thần tích A. Chân núi hòa luận vò bên trên chỉ yên lặng 2 giây liền lần nữa sôi trào lên, hơn nữa lần này so 2 lần trước phản ứng càng thêm kịch liệt, mỗi người đều nặng mới đối với chuyện kỳ tiến hành định vị, thậm chí phần lớn người đã đường chuyển phấn, nhao nhao vì chuyện kỳ hò hét trợ uy. y. G g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 Chương 419, Thần Hồ Kỳ Thần. Ngay tại lôi thạch kiên hót trở bắt đầu trôi đi lúc, hậu phương tiếu lạc chuyện kỳ trực tiếp từ bên trái của nó vọt lên, không phải trôi đi, mà là dọc theo bên trái làn xe trực tiếp siêu việt, liền tóm lấy hắn trôi đi tốc độ giảm bất trong ngáy mắt, sạch sẽ gọn gàng vượt qua hắn. Chơi ạ, ta thấy được cái gì, chuyện kỳ vượt qua lang vương, nó trực tiếp từ lang vương bên trái siêu việt tới, có thể nhập con trôi đi thời cơ tốt nhất nó đã bỏ lỡ, lại bắt đầu trôi đi còn có thể tới kịp sao đôi xe của nó có thể hay không đụng vào cạnh ngoài hàng rào đâu. Cao cao gầy theo thanh niên âm điệu đống nhiên tăng lên trên mặt lộ ra kinh khủng hoảng sợ biểu lộ. Mà xem chừng trận đấu này đám người cũng đều là vì chuyện kỳ thật sâu lau một vệt mồ hôi. Lang Vương tiến vào khúc ngoặt trôi đi lựa chọn địa điểm không thể nghi ngờ là thật tốt, tại bảo đảm xe sẽ không mất khống chế dưới tình huống trôi đi bẻ cua sớm hoặc là đẩy sau tiến vào khúc ngoặt trôi đi địa điểm cũng có thể khiến ô tô mất khống chế dẫn đến xe hư người chết thảm kịch phát sinh. Chiếc này chuyện kỳ đầy sau tiến vào khúc ngoặt trôi đi địa điểm, trôi đi qua cua quẹo thời điểm một cái. Thao túng không thích đáng, sẽ xuất hiện vấn đề trọng đại. Lần này nó sẽ không lật nghiêng tà theo hắn họ. Trầm khuyên Nghiên kinh ngạc không thôi, rồi sau đó chính là không nói ra được tức giận, bởi vì tiếu lạc cử động quá khiêu chiến nàng đối với đua xe nhận thức, vừa mới ma quỷ đường rẽ còn chưa tính, hiện tại lại tới như thế vừa ra, làm lực ly tâm là không có tác dụng, có thể lung tung đến. Nhưng ở nàng vừa dứt lời, Chuyện kỳ bắt đầu vung đuôi trôi đi, tốc độ không giảm, giống như là trên mặt băng linh hồn vũ giả, hướng ra con cửa xuất phát, bởi vì lực ly tâm tác dụng, xe tới phía ngoài hoạt động, đuôi xe cách hàng rào khoảng cách càng ngày càng gần. 1m, 05m, 03m, 20 phân, 15cm, 10cm, 5cm. Cao cao gầy keo thanh niên cầm mịt rộ phồn nhìn chằm chằm to lớn màn hình cũng ở đây lo lắng để phòng báo chuyện kỳ đuôi xe cùng hàng rào khoảng cách, nếu như đụng vào tại tốc độ như vậy dưới hậu quả thiết tưởng không chịu nổi chuyện kỳ sợ là trong phút chốc hội vỡ nát thành đầy địa linh bộ kiện đám người mi mắt nháy mắt cũng không dám nháy một lần sợ bỏ lỡ cái này kinh tâm động phách màn ảnh bất kể là dã lang sơn chân núi vẫn là trên diễn đàn đều tràn ngập một cố làm cho người hít thở không thông khí tức lôi thạch kiên tại điều khiển bản thân hotter trôi đi đồng thời cũng là không quên dùng ánh mắt còn lại đi liếc tại hắn bên trái đằng trước trôi đi tiến vào khúc ngoặt chuyện kỳ cùng là tay đua xe hắn biết rõ chuyện kỳ lúc này tình huống Sinh tử trong ngáy mắt, đây là tại cùng tử thần so chiêu A. Mẹ của ta nha, sau này tiểu gia lại cũng không chơi đua xe. Chuyện kỳ trên xe, tô sáng nghiệp nhắm mắt lại không có hình tượng chút nào gào gào kêu to lên. Người khác đua xe đó là mạo hiểm kích thích, mà tỷ phu của hắn tiếu lạc chơi đua xe quả thực là muốn mạng A. Phía trước trôi đi hắn đều là tự mình trải qua đến, mỗi lần đều khiến người ta cảm thấy muốn lật xe. Chỉ là mỗi lần đều kém như vậy một chút xíu, nhiều lần khiêu chiến tâm lý của hắn năng lực chịu đựng Hắn cảm thấy lại ở lại rung dưới, hắn nhất định sẽ bị sợ thành tinh thần bệnh. Tiếu lạc ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, tay cùng chân hiệp đồng thao tác chuyện kỳ. Đúng phải, chuyện kỳ đuôi xe đụng vào hàng rào. Cao cao gầy gò thanh niên giảng giải thanh âm vang dội vang lên, trái tim tất cả mọi người đều đi theo rồi một lần. Thậm chí đã có người đem mi mắt nhắm lại, không dám nhìn tới to lớn màn hình, trong đầu hiện ra chuyện kỳ xe hư người chết hình ảnh. Có thể trên thực tế cũng không có phát sinh tai nạn xe cộ. Chuyện kỳ tại chỗ đường rẽ vạch ra một đường ưu mỹ đến cực điểm đường vòng cung, vững vàng kết thúc trôi đi ra quang, đứng hàng đệ nhất, không có đụng vào. Trời ạ, quá khó có thể tin, chuyện kỳ không có đụng vào hàng rào, lấy cực hạn mấy centimet khoảng cách vừa lúc bẻ cua. Đây là thần đang điều khiển trước kia chuyện kỳ sao? Cao cao gầy teo thanh niên cao vút kích động tiêu lên, mà dã lang sơn chân núi hòa luận vò bên trên đều là bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô, đám người giống như là phê thuốc kích thích một dạng. Tâm thần ở vào không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hương phấn bên trong. Tại to lớn màn hình bên trên, màu đen chuyện kỳ như là trong đêm tối u linh, vung đuôi trôi đi, bên cạnh trượn, ra cong. Nước chảy mây trôi nhanh chóng, không chút nào kéo dài, tiến vào khúc ngoặc như hổ, ra cong như long không có trôi đi sau lắc lư và bước đệm động tác, tại có đường ngoằn nghèo địa phương nhanh chóng kéo ra cùng hốt trở cùng mã toa lạp đế khoảng cách. Giờ khắc này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện kỳ là dựa vào dã lang sơn liên tục đường rẽ đuổi theo tới, moi qua một chỗ đường rẽ liền đuổi theo một chút xíu, đến ma quỷ đường ngoằn nghèo thời điểm liền đuổi theo tới, mà phía sau cũng là đường rẽ. Chuyện kỳ đem không ngừng mở rộng như thế. Sa thần, thiên địa chính là sa thần a. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Ai có thể nghĩ tới người kia lại là như thế nhân vật lợi hại, điều khiển chuyện kỳ đều có thể đuổi kịp lang vương cùng kỉn. Bậc này kỹ thuật lái xe, liễu tắc thiên. Ai có thể nói cho ta biết người kia gọi cái gì danh tự, ta muốn đi bái sư. Chuyện kỳ tại liên tục trên đường ngoằn nghèo lưu lại yêu mị quy tích thật sâu lạc ấn đang lúc mọi người trong đầu vung đi không được. Tất cả mọi người đối với tiếu lạc sinh ra nồng nặc hứng thú cùng tò mò, còn có người muốn ra món tiền khổng lồ bái sư học nghệ. Lôi thạch kiên cùng Trầm khuyên nghiên hoàn toàn kinh ngạc ở, bọn họ siêu tốc độ chạy lúc này ở một cỗ chuyện kỳ trước mặt đúng là nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Kết thúc rồi, chúng ta phải bồi thường 500 vạn. Ngồi ở hót chờ chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên nam tử thất thanh nói, tiểu tử kia giả heo ăn thịt hổ, lái một xe chuyện kỳ vậy mà đều có thể chạy đến chúng ta phía trước đi, lần này là buổi định. Ngươi biết cái gì, giã lang sơn đường cái lại không hoàn toàn là đường rẽ, còn có hai cây số thẳng tắp đường cái, cái kia hai cây số đầy đủ ta vượt qua hắn. Lôi thạch kiên quát, kỳ thật trong nội tâm cũng là một trận sao sợ, tiếu lạc kỹ thuật lái xe rõ ràng so với hắn cùng chẩm khuyên nghiên hiếu thắng, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu như tiếu lạc điều khiển cũng là một cỗ siêu tốc độ chạy, trận đấu này hắn tuyệt đối thua, có thể tiếu lạc điều khiển là chuyện kỳ, trận đấu này hiệu chết vào tay ai liền còn chưa nhất định. Hắn nhìn về phía trước đã nhanh rời đi trong tầm mắt chuyện kỳ đèn sau, máng, mẹ, tiểu tử kia đến tuột cùng là người nào. Quá tà môn. Mà trầm khuyên nghiên đồng dạng là không để ý hình tượng máng một tiếng, dựa vào, ta còn phải cùng hắn một cái họ. Tô Ly An tĩnh ngồi tại chỗ, sắc mặt thanh lãnh. Nhưng trong mắt của nàng đang lóe lên điểm điểm quan mang, hiện nhiên là ở vào trong lúc khiếp sợ, nàng hiệp ước trượng phù, tại đua xe bên trên tạo nghệ cư nhiên như thế độ cao, cái này quá để cho người ta khó có thể tin, lúc trước hắn không phải giang thành một cái đi làm sao. Rất nhiều vấn đề trong đầu hiện hiện. Được rồi, mặc kệ cái kia hỗn đản, mặc kệ như thế nào ta đều không thể thua cho lôi thạch kiên. Trầm khuyên nghiên đem suy nghĩ từ trên người tiếu lạc thu hồi, thần sắc nghiêm túc xuống dưới, nàng nhất định phải tìm cơ hội vượt qua lôi thạch kiên. Wa wow, a, chuyện kỳ tại trên đường ngoằn nghèo biểu hiện thật sự là kinh diễm, nó lấy như kỳ tích tốc độ kéo ra cùng Lang Vương khoảng cách, nhưng trận đấu quy tắc là hai vòng, nó có thể đem ưu thế một mực tiếp tục giữ vững sao? Tiếp xuống thế nhưng là một đoạn dài đến 2 cây số thẳng tắp con đường, động cơ lạc hậu nó có thể đứng vững siêu tốc độ chạy mang đến áp lực sao? Cao Cao gầy theo thanh niên cảm xúc thoáng ổn định chút, nhìn xem to lớn màn hình tiến hành ưu chất giải thích. Sa thần, Sa thần, Sa thần. Dã lang sơn chân núi chỉ có một cái thanh âm đang vang vọng, mỗi người đều dơ nằm đấm vì chuyện kỳ phấn khởi hò hét trợ uy, bọn họ bị chuyện kỳ triệt để chinh phục, rất nhiều người đều gọi la hét chờ chờ về đi sau cũng cần mua một cỗ chuyện kỳ đến dã lang sơn chạy trốn. Vèn. Chương 420, mới học dùng liền. Tiểu lạc chuyện kỳ bảo trì đệ nhất ưu thế một mực kéo dài đến đi đến dã lang sơn tất cả đường, rẽ, kế tiếp chính là một đoạn gần như thẳng hai cây số đường cái, thân xe cấu tạo cùng máy hạn chế chỉ cho phép chuyển kỳ chạy ra cực hạn 200 bước tốc độ, lại nhanh liền không khả năng. Lôi Thạch Kiên cùng Trầm Khuynh Nghiên siêu tốc độ chạy vừa đến đoạn này, thẳng tắp đường cái liền lập tức gia tốc, tốc độ đột nhiên tăng lên đến 300 bước khoảng trường, đều sắp tới đường sắt cao tốc. Hai chiếc siêu tốc độ chạy, một trước một sau, như là như ảo ảnh trên mặt đất cấp tốc cấp động, nhanh chóng rút ngắn cùng chuyện kỳ khoảng cách. Siêu tốc độ chạy tính năng tại thời khắc này phát huy được, chúng ta nhìn thấy, Lang Vương cùng Quỷn giống như là phát điên giả thu hướng chuyện kỳ đuổi theo. Chuyện kỳ thật vất vả lợi dụng đường rẽ tranh thủ được ưu thế bị bọn chúng dễ như trở bàn tay cầm trở về gần cũng chỉ còn lại có hơn 20 mươi mét tốt ta coi ta nói vô ích tại đến thùng xăng thời điểm Lang Vương cùng kìm liền một trước một sau vượt qua chuyện kỳ lại trở về vòng thứ nhất vừa mới bắt đầu cục diện chuyện kỳ rất nhanh bị quăng đến rất xa quả nhiên không so được siêu tốc độ chạy nhưng nó vẫn là khả năng từ trên nửa đường giết ra cướp đoạt đệ nhất chuyện kỳ thế nhưng là từ một vị thần đang điều khiển a có a có. Cao cao gầy theo thanh niên lưu loát cầm mịp rộ phồn giải thích, quá hầu bàn lực nguyên nhân, hót của hắn cùng trên mặt đều toát ra chảy dòng dòng mồ hôi nóng, ở tại lớn tiếng gọi thời điểm trên cổ họng cũng có gân xanh nô lên, thanh âm của hắn bởi vì thời gian dài hô to nguyên nhân mà trở nên có chút khàn khàn Đám người không cùng lấy hò hét, đều kéo mở hơn 50 mét khoảng cách, hơn nữa khoảng cách này còn tại không ngừng mở rộng, mặc dù vòng thứ nhất thời điểm chuyện kỳ đuổi theo tới, nhưng ai lại có thể cam đoan nó cái này một vòng vẫn có thể đuổi theo lần này nhất định phải cho chuyện kỳ màn ảnh, không cho màn ảnh ta đập ngươi nát xe. đúng, chuyện kỳ màn ảnh nhất định phải cho, chúng ta muốn thưởng thức nó trôi đi. Lang Vương cùng quyền màn ảnh có thể không cho, nhưng nhất định phải cho chuyện kỳ màn ảnh, nếu không mặc kệ các ngươi quay chụp đoàn đội có hay không chỗ dựa, ta hôm nay đều muốn cầm khảm đao nguyên một đám chém chết các ngươi. một đám người hướng cao cao gẩy theo thanh niên sướng lôn viên nắm nắm tay đầu la hết nói, bọn họ trang nghiêm là chuyện kỳ tử trung hiện tại, tại trên diễn đàn cũng có số lớn tiếp mời xuất hiện. Đại khái ý nghĩa cũng là nếu không cho chuyện kỳ màn ảnh liền gây chuyện. Bước bách tại quần chúng áp lực, quay chụp đoàn đội đành phải lệnh không người điều khiển cơ cường điệu quay chụp chuyện kỳ, mà khi nhìn thấy chuyện kỳ tại to lớn màn hình bên trên lấy rung động linh hồn tốc độ tiến vào khúc ngoặt, ra công, không nhìn lực ly tâm tiến hành trôi đi lúc, chụp liên tục nhiếp đoàn đội phụ trách chụp nhân viên đều sợ ngây người, theo bản năng điều động tất cả không người điều khiển cơ đối với chuyện kỳ tiến hành 360 độ không góc chết quay chụp. Màn hình bên trên liền xuất hiện rất nhiều thị giác Có quan sát, có bên cạnh, còn có ngay mặt, nhìn từ nhiều góc độ để cho chuyện kỳ trôi đi động tác phát huy vô cùng tinh tế hiện ra tại trước mắt mọi người. Người xem cứ gọi thẳng thông khoái, tựa như chuyện kỳ không phải tại dã lang sân chạy, mà là tại tâm thần của mọi người bên trong mẹ xe đét, mang đến không có gì sánh kịp thị giác hưởng thụ cùng linh hồn trùng kích. Quá đẹp, cái này trôi đi quỹ tích thật sự là quá đẹp. Không có lắc lư hòa hoãn động tác, kết thúc trôi đi sau trực tiếp ra tốc vọt tới trước trôi đi trạng thái hướng phổ thông phi nhanh trạng thái chuyển biến vô cùng thông thuận tất cả mọi người nói thoát khỏi sức hút trái đất cái này chuyện kỳ là thoát khỏi lực ly tâm a không phải nói là hoàn toàn không nhìn lực ly tâm tồn tại đám người kinh thán không thôi chuyện kỳ quá chuyện kỳ giống như là giã lang sơn một cái ưu linh lấy nhanh chóng tốc độ cùng duyên dáng trôi đi quỹ tích làm cho người thán phục lôi thạch kiên cùng trầm Khuynh nghiên tại lẫn nhau truy đuổi đồng thời cũng là thỉnh thoảng thỉnh thoảng nhìn về phía sau xem kính bởi vì bọn hắn biết rõ Chuyện kỳ vẫn sẽ đuổi theo tới Khi lại một lần nữa đi tới ma quỷ đường Nguần nghèo thời điểm Sau xem trong kính truyền đến một trận quang mang chói mắt Mẹ, Lão tử liền biết nó hội đuổi theo Lôi thạch kiên tục tàng thanh âm Mang theo một cố giận dữ vị đạo Chiếc này đáng chết chuyện kỳ giống như là Như ác mộng như ảnh tùy hình Thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được Lão đại, nên làm thế nào Chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên Nam tử nội tâm cực độ thấp phòng nói Đứng trước 500 vạn bồi thường Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Cái gì làm thế nào, còn có cái kia a khoảng cách xa, ta chỉ cần không sai lầm, hắn rất khó vượt qua ta, coi như lui một vạn bước giảng hắn vượt qua ta, phía sau thẳng tắp đoạn đường ta vẫn như cũ có thể dễ dàng vượt qua hắn, căn bản cũng không cần hoảng. Lôi thạch kiên tràn đầy tự tin nói, cảm thấy mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn, chuyện kia trực tiếp có thể không nhìn, hắn phải mật thiết chú ý là Trầm khuyên nghiên, nhưng bây giờ hắn là đệ nhất. Trầm Khuynh Nghiên muốn vượt qua hắn tựa hồ không, cái gì khả năng? Dù sao hắn và Trầm Khuynh Nghiên kỹ thuật lái xe không sai biệt nhiều, hắn sớm làm chuẩn bị cài đặt khí nitơ phun ra trang bị mới tại ma quỷ đường rẽ nơi này cường thế siêu việt Trầm Khuynh Nghiên, không lắp đặt khí nitơ phun ra. Trang trí Trầm Khuynh Nghiên tìm không đến bất luận cái gì địa phương xuất thủ siêu việt hắn. Tốt, lại đi tới kinh tâm động phách ma quỷ đường rẽ, chúng ta nhìn thấy Lang Vương cùng quỷ sắp tiến vào khúc ngặt, mà chuyện kỳ còn tại 670m nơi xa. Ở nơi này ma quỷ đường rẽ nó là không thể nào có bất luận hành động gì, chúng ta phải mật thiết chú ý quyền động tác, nàng có thể hay không tại ma quỷ đường rẽ có cái gì ngoài ý liệu cử động đâu. Đến rồi, không có khí nitơ lang Vương chỉ có thể lựa chọn cạnh ngoài làn xe trôi đi qua ma quỷ đường rẽ, mọi người xem hắn tiến vào khúc ngặt, ơn, vô cùng nhanh chóng cùng tự nhiên, lang Vương kỹ thuật quả nhiên không phải thổi phồng, được xương tụng giã lang Sơn Vương, ốc không không không, trời ạ, ta thấy được cái gì? Vì thế mà lựa chọn bên trong đường rẽ trôi đi, nàng. Nàng đây là muốn tại ma quỷ đường rẽ siêu Việt lang vương sao. Cao cao gầy keo thanh niên giải thích đem bầu không khí lập tức kéo đến ngạt thở giống như điểm trí cao. Quan sát trận đấu này đều không phải là đua xe tiểu bạch, biết được ma quỷ đường ngoằn nghèo lợi hại, không có khí ni phun ra đến tăng cường lực hướng tâm. Lấy loại tốc độ này tiến vào khúc ngoặt trôi đi là hội dùng ô tô mất khống chế. Đương nhiên, chuyện kỳ chỉ là ngoại lệ, bởi vì đó là thần tại thao tác. Quỳnh chẳng lẽ cũng có giống như thần kỹ thuật? Đám người không khỏi nghiêm túc cẩn thận, cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem to lớn màn hình, bọn họ rất muốn biết rõ Quỳnh phải trang giống như chuyện kỳ có thể tại ma quỷ đường rẽ trong tiến hành bên cạnh làn xe trôi đi, hoàn thành đối với lang vương siêu Việt. Tiến vào khúc ngoặt, Quỳnh lựa chọn ở bên trong bên cạnh làn xe tiến vào khúc ngoặt, nàng bắt đầu trôi đi, siêu tốc độ chạy cùng mặt đất ma sát phát ra kích động lòng người tiếng vang, nàng và lang vương ngang bằng, chỉ là lực ly tâm quá mạnh bên trái của nàng thân xe giống như rời đi mặt đất, chẳng lẽ muốn phát sinh một trận thảm kịch? chẳng lẽ chúng ta quỷ mỹ nữ muốn ở chỗ này hương tiêu ngọc vẫn sao? cao cao gầy teo thanh niên lấy gần như gào thét thanh âm cầm mỹ dỗ phun gọi, khiến cho chúng nội tâm của người đi theo khẩn trương đến cực hạn. nữ nhân này nàng cũng điên, lôi thạch kiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, tại ma quỷ đường rẽ không thực hiện khí ni tơ phun ra trong vòng bên cạnh làn xe tiến vào khúc ngoặt trôi đi thành công hắn cũng đã gặp một người, cái kia chính là hậu phương chuyện kỳ. Hàng ngàn tính vạn tính cũng không tính tới Trầm Khuynh Nghiên thế mà lại to gan ở chỗ này siêu việt, đây là vì không thua mà đánh mất lý trí sao? Cùng lúc đó, Trầm Khuynh Nghiên quát to một tiếng, cho ta ổn định đến. Nàng buông tay ra sát, nhanh liệt chuyển tay lái, sắp mất khống chế mạ rở dạ tỷ đúng là như kỳ tích ở lại, bên trái thân xe một lần nữa về tới mặt đất. Cảm tạ cỏ thơm thiên nhai mất tâm nghĩ bay cá thể mầm thần khẳng khái khen thưởng ủng hộ. Ven. Chương 421, vòi rồng. Ổn định đến rồi. Quỳnh đem nàng mạ giờ dạ tỷ cho ổn định rồi, xe không có mất khống chế lật nghiêng, xe không có mất khống chế lật nghiêng, xe không có mất khống chế lật nghiêng. Chuyện trọng yếu muốn nói ba lần, Quỳnh trôi đi quỷ tích cùng mới vừa chuyện kỳ một dạng, bắt trước làm theo. Chẳng lẽ nói là Quỳnh nhìn chuyện kỳ trôi đi chi tiết, sau đó liền học được tại ma quỷ đường ngoằn nghèo bên trong làn xe trôi đi sao? Nếu thật là dạng này, cái kia Quỳnh nhất định là thiên tài a. Cao cao gầy teo thanh niên cầm mịt rộ phồn kích tỉnh tràn trề giải thích, mau nhìn. Vượt qua đi, Quỳnh tại ma quỷ đường rẽ siêu Việt làng Vương, một lần nữa đoạt lại vị trí thứ nhất, ở nơi nào ngã sắp xuống ngay tại chỗ nào đứng lên, câu nói này thích hợp nhất ở hiện tại Quỳnh, ma quỷ đường rẽ là quyết thắng mấu chốt, chỉ cần phía sau không phát sinh trọng đại sai lầm, Quỳnh đem một mực bảo trì dẫn trước ưu thế, có thể nói, Quỳnh đã tôn định đệ nhất cơ sở. Quỳnh tốt, không hổ là Quỳnh, kỹ thuật lái xe cao siêu không người có thể địch. Quá tuyệt vời. Tuy nói rất nhiều người đều bị chuyện kỳ vòng ph Nhưng vẫn như cũ có số lớn người xem vui với nhìn thấy trầm khuyên nghiên lấy đệ nhất, lúc này đều là nhảy cấm hoan hô. Người là học hắn. Chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên, tô ly nhàn nhạt mở miệng. ân cái kia hôn đản sắc thực đủ biến thái, nếu như không phải nhìn hắn chuyện kỳ, đời ta chỉ sợ đều không biết ma quỷ đường rẽ còn có thể bên trong làn xe tiến hành trôi đi. Trầm khuyên nghiên hào phóng thừa nhận, vừa mới tiếu lạc chuyện kỳ ở bên trong bên cạnh làn xe trôi đi hình ảnh nàng nhìn nhất thanh nhị sợ. Trong đầu qua qua một lần sau khi liền biết đại khái tiếu lạc cụ thể là thế nào thao tác, hiện tại chẳng qua là bắt trước làm theo, mới học dùng liền. Tô Ly không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu hướng sau nhìn một chút, đối với tiếu lạc ít nhiều có chút lo lắng chờ mong, chờ mong hắn chuyện kỳ có thể đuổi theo. Mà Potter bên trong lôi thạch kiên là mặt đen lại cùng không cam lòng, đại bảo nói tụ, cái này xú nương muôn vẫn còn có loại này thao tác, lao tử cài đặt khí ni tơ thiết bị, cho rằng trận đấu này ổn, kết quả vẫn là không thắng được nàng thực sự là gặp hắn mẹ quỷ lão đại quỳnh thắng không quan trọng có thể tuyệt đối đừng để cho chuyện kỳ thắng bằng không chính là 500 vạn bồi thường a chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên nam tử tận tình nói lôi thạch kiên tục tăng kêu lên hắn thăng cái dám ta mới vừa không nói sao bên trên một vòng hắn tại ma quỷ đường rẽ đuổi theo ta tại đến điểm cuối lúc liền vượt qua hắn cái này một vòng tại ma quỷ đường rẽ lúc hắn còn cách rất xa nghị thắng ta làm hắn thanh thiên bạch nhật mộng đi lời tuy nói như vậy Có thể lao đại tuyệt đối đừng phất lờ, tên kia rất tà môn. Dùng ngươi ở đây tán dóc. Lôi Thạch Kiên không vui chừng mắt liếc hắn một cái, sau người ngượng ngủ ngầm miệng lại. Cùng lúc đó, chuyện kỳ trên xe tô sáng nghiệp phàn nàn khuôn mặt, chúng ta là không thể nào thắng. Siêu tốc độ chạy cùng hàng nội địa chuyện kỳ, cái này căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất khác biệt. Coi như xe của ngươi ký lại như xoa cũng di bổ không giữa hai người trên lệnh. Ngươi cho ta an tĩnh chút được không? Tiếu lạc cảm thấy một trận ồn ào mắt nhìn thẳng khiến trách tô sáng nghiệp một câu, tại hắn điều khiển ở dưới, chuyện kỳ gia tốc hướng ma quỷ đường rẽ xuất phát, chuẩn bị lấy cực hạn tốc độ bên trong làn xe tiến vào khúc ngoặt. Tô sáng nghiệp quá sợ hãi, quá nhanh, vừa rồi cũng không phải mau như vậy, nếu là lấy cái tốc độ này tiến vào khúc ngoặt, chúng ta sẽ đi đi gặp mát, nhanh phanh xe, ta cũng không muốn tuổi còn trẻ liền ở ra dâm a. Nhưng mà hắn đại hống đại khiếu cũng không có thu đến cái gì thực chất tính hiệu quả, chuyện kỳ tiếp tục gia tốc, động cơ gầm hết lên như là một đầu dã thú đang thét rào, mẹ của ta nha, các lộ đại tiên cầu các ngươi hiển linh phù hộ tiểu gia ta đầu này mạng nhỏ a, tô sáng nghiệp hai mắt nhắm chặt, gắt gao bắt lấy lan can, cùng đại đa số người một dạng tại đứng trước tử vong ý hiếp lúc liền bắt đầu cầu bồ tát thần tiên phù hộ, dã lang sơn chân núi ở nhìn thấy màn hình bên trên truyện kỳ hướng ma quỷ đường rẽ tiến phát hình ảnh lúc cao cao gầy teo thanh niên nhìn ra một kia bưng tưởng, như mọi người nhìn thấy như vậy chúng ta hát mã chuyện kỳ chính hướng ma quỷ đường dễ chạy như bay đi qua muốn tới cùng bên trên một vòng mở dạng chọn ở bên trong bên cạnh làn xe trôi đi tới một cái xinh đẹp bẻ cua nhưng tốc độ của nó giống như có chút nhanh chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao vừa dứt lời chuyện kỳ bắt đầu vung đuôi trôi đi cao cao gầy kêu thanh niên lần thứ hai kéo cao dọn thanh âm tốt mau nhìn nó tiến vào khúc ngoặt trôi đi một cái rất dứt khoát vung đuôi bên cạnh trượt trên mặt đất lưu lại một đạo hoàn mỹ đường vòng cung quy tích để cho người ta chưa đã, có biến, nga không, chuyện kỳ bên trái thân xe rời đi mặt đất, lực hướng tâm không đủ, nó muốn phát sinh lật nghiêng, ông trời ơi, thế nào có thể như vậy, cái này phát sinh cái gì? Trước một vòng không phải thật tốt sao? Theo lời của hắn âm thanh, quan sát trận đấu này đám người tất cả đều nín thở ngưng thần, khẩn trương đến liền hô hấp đều tạm thời quên đi. Chuyện kỳ bên trái thân xe càng nhấc càng cao, theo một tiếng tiếng vang, nó đã xảy ra lật nghiêng, chỉnh chiếc xe nhảy ra cạnh ngoài hàng rào hung hàng hướng thật cao vách núi ngã bay đi. Không tốt, chuyện kỳ lật nghiêng mất không chế, chính ngã hướng vách núi, cái này vách núi đạt 400 thước cao, rơi xuống chính là thần tiên cũng phải quài điệu, trời ạ, ai tới mau cứu nó, mau cứu tối nay truyền kỳ ngôi sao. Cao cao gầy theo thanh niên khàn rộng hò hét, làm một cái sướng ngôn viên, hắn rõ ràng đối với chuyện kỳ đầu nhập vào rất nhiều người tình cảm, ở nhìn thấy nó muốn xe hư người chết lúc, thanh âm của hắn trở nên khó mà tự điều khiển. Chuyện kỳ kết thúc rồi. Mấy vượt tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện ý nghĩ này, ngã xuống vách núi, đại la thần tiên đến rồi cũng không tốt, chết chắc. Nhưng mà, một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh xuất hiện, chuyện kỳ cũng không có bút đỉnh định hướng vách núi rơi xuống dưới, mà là mượn nhờ lật nghiêng sinh ra xoay tròn lực, trên không trung như là vòi rồng tựa như nhanh chóng xoay tròn lấy hướng một chỗ khác đường cái bay đi. Chơi ạ địa A, ta ta ta. Ta rốt cuộc thấy được cái gì, chuyện kỳ trên không trung bay. Ta đây là về tới nhìn tứ khu huynh đệ bộ này phim hoạt hình thời đại sao. Đây không phải thắng lợi công kích số siêu cấp vòi rồng sao. Cao cao gầy keo thanh niên nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm bởi vì chấn kinh mà run rẩy. Một mực chú ý trận đấu này đám người, cũng tất cả đều mở to hai mắt, ánh mắt run rẩy, tràn đầy cũng là khó có thể tin cùng chấn kinh chi sắc. Số một giây, bất kể là dã lang sơn chân núi vẫn là trên diễn đàn đều sôi trào, xưa nay chưa từng có sôi trào. Tất cả mọi người giống như là như điên cao giọng hò hét, thét lên. Ta rốt cuộc thấy được cái gì, chuyện kỳ. Chuyện kỳ đang bay vọt vết núi. Nhất định là một vị thần minh đang điều khiển lấy chiếc này chuyện kỳ, nhất định là. Đây là tại biểu diễn ô tô gánh xích sao. Làm chỉ tồn tại ở trong phim ảnh hình ảnh sống sờ sờ tại trong hiện thực trình diễn lúc. Mỗi cái linh hồn của con người đều bị thật sâu rung động đến. Nhận lấy trước nay chưa có mánh liệt chủng kích. Cái này quá nghịch tiên, thật bất khả tư nghị. Cao cao gầy keo thanh niên đang kinh ngạc qua sau liền lập tức lấy lại tinh thần giải thích, ma quỷ đường rẽ phía sau là một cái ưu hình đường rẽ, trung gian cách rộng hơn 20 thước vách núi, chuyện kỳ nếu là tình chuẩn trở xuống một bên kia mặt đường, nó đem lập tức từ cuối cùng nhất một tên xếp tại đệ nhất, hơn nữa kéo ra cùng quyền cùng lang vương chí ít hai khoảng trăm thước, trời ạ, cái này quá điên cuồng. Vẹn. Chương 422, mục đích chung. Không có người ngờ tới sẽ phát sinh một màn này, Cũng không có ai dám tin tưởng chuyện như vậy sẽ phát sinh tại trong hiện thực, trong lòng bọn họ không khỏi đều ở hỏi, hắn đây mẹ rốt cuộc là thế nào thao tác. Để cho ô tô bay vọt vách núi, quá kinh khủng, quả thực là kinh dị. Cơ mơ nở, đó là cái gì? Đã từ ưu hình đường hoàn nghèo cái này bên cạnh đi tới một bên kia lôi thạch kiên đúng dịp thấy chuyện kỳ bay vọt vách đá một màn này, nhất thời cả kinh khuôn mặt thất sắc. Là chuyện kỳ, là trước kia chuyện kỳ, nó, nó đang bay vọt vách núi. Chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên nam tử kinh ngạc không thôi, ngay cả lời đều nói không lưu loát, hình ảnh như vậy quá khiêu chiến tâm lý của hắn cực hạn chịu đựng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng một chiếc xe hơi đúng là giống vòi rồng một dạng bản thân nhanh chóng xoay tròn lấy lăng không bay vọt. Hồng sắc mạ giờ dạ tí bên trên trầm khuynh nghiên cùng Tô Ly đồng dạng sững sờ ở, ánh mắt rung động kịch liệt, bay vọt vách đá chuyện kỳ rung động thật sâu tâm linh của các nàng. Nhưng vào lúc này, nương theo một tiếng gánh nặng rơi xuống đất vang động, Chuyện kỳ vững vàng trở xuống ú hình đường rẽ một bên kia trên đường cái, nắm bắt thời cơ đến phi thường tình chuẩn, vừa lúc là đáy hướng xuống dưới thời khắc rơi xuống đất, hơn nữa khoảng cách cũng vừa vừa vặn, tại rơi xuống đất sau, khoảng chừng vung đôi hòa hoãn, rồi sau đó liền tiếp tục hướng phía trước cấp tốc chạy lướt qua. Không phát hiện chút tổn hao nào, sạch sẽ gọn gàng bay vọt qua rộng hơn 20 thước vách núi. Trầm Khuynh Nghiên chợt vật nuốt một hớp nước miếng, cái kia hồn đản thật là thần sao? Nàng tự xưng là tại đua xe phương diện tiên phú cực cao. Đối với người khác cho tới bây giờ cũng là miệt thị, nhưng bây giờ, làm tiếu lạc lái chuyện kỳ từ ma quỷ đường rẽ bay vọt đến vách núi một bên khác lúc, nàng không thể không thừa nhận mình và tiếu lạc ở giữa tồn tại khoảng cách, là khoảng cách rất lớn, nàng có thể học được tại ma quỷ đường ngoằn nghèo bên trong làn xe trôi đi, có thể nàng tuyệt đối học không được một chiêu này vòi rộng. Một chiêu này trừ bỏ có được kỹ thuật cao siêu bên ngoài, còn được có được qua lòng người tố chất cùng can đảm, mà những cái này nàng một dạng đều không có. Hắn đây là tại đem sinh mạng nói đùa. Tô Ly tử kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, đối với tiếu lạc cử động cùng hành vi là tuyệt không tán thành, vận khí tốt liền bay vào qua, vận khí không tốt, xe hư người chết, ngay cả tính mạng đều phải bàn giao ở nơi này, một cái là trượng phu của nàng, một cái là đệ đệ của nàng, nàng không hy vọng bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Mà dã lang sơn chân núi hòa luận vào bên trên thì là vì tiếu lạc hành động vĩ đại gieo họ, họ hét, cuồng khiếu. Chuyện kỳ cái này vừa bay vọt, thẳng làm cho tất cả mọi người máu tươi sôi trào lên, cái kêu cao cao gầy teo thanh niên dùng hắn khàn khàn rồi lại 10 điểm phấn khởi tiếng nói lớn tiếng hô, bay qua, chuyện kỳ bay vọt qua, đây là từ dã lang sơn tổ chức đua xe đến nay nhất chấn nhiếp nhân tâm một màn, quá trắng lệ, thật bất khả tư nghị có a có. Theo chuyện kỳ vách núi cái này vừa bay vọt, trận đấu này cũng liền sắp đến hồi kết thúc. Chuyện kỳ kéo ra hơn 200 mét khoảng cách xa. Tại sao tiếp theo đường rẽ bên trong lại đem ưu thế mở rộng đến hơn 500m? Trầm Quyên Nghiên đứng hàng đệ nhị, lôi Thạch Kiên theo sát hắn sau, đang đi ra dã lang sơn đường rẽ đoạn đường sau liền bắt đầu điên cuồng hướng chuyện kỳ đuổi kịp đi. Dã lang sơn chân núi tràn đầy tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét, thanh âm rất trinh tề, đều là đang vì chuyện kỳ ủng hộ. Trên diễn đàn cũng là như thế, tất cả mọi người đang chờ mong chuyện kỳ lấy đệ nhất. Xuống thứ, đi tới cuối cùng bắn vọt giai đoạn chúng ta tới nhìn xem chuyện kỳ có thể hay không đem đệ nhất ưu thế bảo trì đến cuối cùng nhất ủng hộ chuyện kỳ ủng hộ trong nội tâm của ta xa thần cao cao gầy teo thanh niên dơ năm đấm đồng dạng vì chuyện kỳ hò hét trợ uy thông qua âm hưởng phóng đại thanh âm tại dã lang sơn trong sơn quốc quanh quẩn ba chiếc xe liền cùng gầm thét ra thú hướng dã lang sơn chân núi cái kia thiêu đốt hỏa diễm hai cái thùng xăng chạy như điên màu đen chuyện kỳ phía trước lính chạy màu đỏ mạ mà giờ giả tỷ tại sau theo đuổi không bỏ màu bạc trắng ót chờ mang theo chủ nhân cái kia lo lắng cảm xúc tốc độ cao nhất đuổi theo đầu tiên là lão tử ai cũng đừng nghĩ cấp đi lôi thạch kiên cắn răng nghiến lợi gầm thét chân ga đã dẫm vào đáy cái này giống như là chạy cự ly dài tranh tài cuối cùng nhất bắn vọt bất luận một vị nào tuyển thủ đều đem trên người tất cả khí lực đều xuất ra dùng hết toàn lực hướng điểm cuối cùng dây chạy đi gần 200 mét 100 mét 50 mét 20 mét tốc độ quá nhanh Chúng ta nhìn bằng mắt thường đến 3 chiếc xe là cùng thời khắc đó xông qua điểm cuối cùng giây, đến, để cho chúng ta nhìn pha quay chậm chiếu lại. Cao cao gầy keo thanh niên để cho quay chụp đoàn đội điều lấy pha quay chậm, tại to lớn màn hình bên trên, rất nhanh liền chiếu lại vừa rồi 3 chiếc xe đua nhau truy đuổi hình ảnh, đi qua thả chậm gấp 20 lần lại sự dình soát bảo tồn. Xếp hạng thứ nhất xác định là chuyện kỳ trước hết nhất vọt tới điểm cuối cùng giây, thứ hai là màu đỏ mạ mà giờ dạ tì, cuối cùng nhất là màu bạc trắng óc trở đầu tiên là chuyện kỳ, chuyện kỳ thu được lần này tranh tài quán quân, mục đích chung, các nữ sĩ, các tiên sinh, nhanh dùng chúng ta tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất cùng tiếng hò hét đưa cho hát mã chuyện kỳ, cao cao gầy kêu thanh niên vô cùng kích động, dùng hắn tiếng nói khàn giọng lực kiệt vì chuyện kỳ hò hét, sa thần, sa thần, sa thần, Dã lang sơn chân núi, chỉnh chỉnh tề tề quanh quần cái này một thanh âm, mọi người nhao nhao chú mục lấy chiếc kia chậm rãi lái trở về chuyện kỳ, trong mắt tràn đầy điên cuồng vẻ sùng bái. Trước đó bọn họ không có con mắt nhìn qua ra hỏa, lúc này ở trong lòng bọn họ chính là giống như thần tồn tại. Hai tiếng chầm đục, chuyện kỳ hai cái xe cửa bị đẩy ra, tiếu lạc cùng tô sáng nghiệp từ trên xe đi xuống, cái trước mặt không đổi sắc bình tĩnh thông dong rồi sau đó người vừa mới xuống xe liền nằm dạp trên mặt đất hoa hoa hói lên nói xuống. Không tiền đổ. Tiếu lạc quay đầu lại, hạ giọng nhàn nhạt đánh giá một câu. ta ý mập tờ dọ kẹ tín Tô sáng nghiệp ngừng đầu, muốn mắng mắng không ra. Một giây sau tiếp tục nôn, cái này một lần hắn xem như chịu nhiều đau khổ, đặc biệt là theo người khác kinh diễm bay vọt vách núi, hắn ở bên trong trừ bỏ cảm giác được trời đất quay cuồng bên ngoài cái gì đều không cảm giác được, liền xem như xuống xe, cũng vẫn là cảm giác hết thảy chung quanh đều ở vận động, liền cùng tại chỗ chuyển mấy trăm vòng mở dạng, đầu góc chóng đến đặc biệt lợi hại. Cao cao gầy theo thanh niên cầm mịp rổ phồn đi tới tiếu lạc trước mặt, như cái phóng viên một dạng đối với tiếu lạc tiến hành phỏng vấn. Đồng thời có quay chụp đoàn thể người mang lấy một cái máy quay phim nhắm ngay Tiếu Lạc tiến hành quay chụp. Sa thần, ngươi là thần tượng của ta, có thể cùng chúng ta ngươi nói một chút cầm đệ nhất cảm thụ sao? Đi ra, đừng bút ta. Tiếu Lạc lệnh lùng đáp lại, đồng thời đem cái kia máy chụp hình dùng che nắng đóng đắp lên. Quay người, đi thẳng về phía cũng đã từ đằng xa lái trở về màu trắng bạc hoặc trở. Cao cao gầy keo thanh niên lung túng không thôi, đành phải từ tròn từ lời nói đạo, sa thần thật có tính cách. Tại vạn chúng chú mục dưới, Tiếu Lạc từng bước một đi đến mới vừa xuống xe lôi Thạch Kiên trước mặt, dã lang sơn đoàn xe thành viên giờ phút này cũng đều xuống tới. Mắt nhìn trầm khuyên nghiên hồng sắc mạ giờ giả tì, Tiếu Lạc hướng lôi Thạch Kiên đưa tay ra, đem tiền trả lại cho ta, mặt khác, ngươi còn được đổi ta 500 vạn. Lôi Thạch Kiên kinh khủng nhìn xem người nam nhân trước mắt này, run rộng hỏi, Ngươi, ngươi đến tuột cùng là người nào? Loại người này để cho hắn đánh trên linh hồn sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Điều khiển một cố quốc sản chuyện kỳ liền thắng hắn, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tiếu lạc lãnh đạm đạo, ta là người nào ngươi cũng đừng quản, mau đem tiền chuyển cho ta, ta cũng không có thời gian ở nơi này hao tổn. 500 vạn A, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đầy đủ đội xe chi tiêu nửa năm. Quyết nợ sao? Lôi Thạch Kiên nghĩ tới, nhưng hắn cũng không thể làm như vậy, trận đấu này có quá nhiều người thấy. Nếu như hắn dám vào lúc này quyết nợ, toàn bộ dã lang sơn dưới mặt đất đua xe ngành nghề hội trong phút chốc sụp đổ. Hắn không thể thừa nhận tổn thất như vậy. Vẹn. Chương 423, Người áo đen. Kết quả sau cùng là tiếu lạc cầm lại tiền của mình, đồng thời trong chương mục ngoài định mức nhiều 500 vạn. Mà tô sáng nghiệp cũng phải hồi bản thân xe Benny, tâm tình không nói ra được kích động cùng cao hứng, tại chỗ hướng chung quanh Mỹ nữ huyết xáo thông đồng. Tô ly bởi vì minh tinh cái này một thân phận đặc thủ, vì để tránh cho để cho người ta nhận ra liền một mực ở tại màu đỏ mạ mà giờ dạ tí bên trên, ánh mắt nhưng vẫn rơi vào tiếu lạc trên thân Nàng phát hiện nam nhân này giờ phút này có loại không nói được mỹ lực, tuy nói toàn thân trên dưới cũng là màu đen ăn mặc, nhưng sạch sẽ gương mặt, đen nhánh thâm thúy đôi mắt để cho người ta liếc mắt nhìn tới đặc biệt cao thượng cùng yêu nhã. Nàng cho tới bây giờ đều không cầm nhìn tới một lần nam nhân, lúc này đúng là để cho nàng nhìn không thấu, tựa như trong ngộng nhìn hoa, vốn cho rằng thấy là bản tướng, lại bị chứng thực chẳng qua là một tầng hư hào mạng che mặt, sẽ nói bốn môn ngoại ngữ có được so với nàng khuê mật trầm Khuynh nghiên càng cao hơn siêu kỹ thuật lái xe kẻ như vậy thế nào nhìn đều không phải là cái thông thường kẻ làm thuê a mà trầm Khuynh nghiên là trực tiếp xuống xe trực tiếp đi tới tiếu lạc trước mặt vội vàng hỏi nói cho ta biết ngươi từ nơi nào học đua xe tiếu lạc nhàn nhạt liếc nàng một chút tự học nói xong liền mở cửa xe ngồi lên vị trí lái mắt nhìn tô ly phương hướng biết rõ tô ly cũng không hy vọng thân phận lộ ra ánh sáng sở dĩ cũng chưa qua đi chào hỏi lái chuyện kỳ tại chỗ một cái 180 độ vung đuôi quay đầu, nên ngang rời đi. Đẹp trai ngây người, điều này chẳng lẽ chính là thần phong thái. Đây không phải phong thái, đây là thần nên có tư thái. Bay vọt vách núi, đây là khí phách bực nào, hắn hoàn toàn xứng đáng là chúng ta giã lang sơn đua xe chi thần. Bất kể là giã lang sơn dưới chân núi người xem vẫn là trên diễn đàn thành viên, đều đối với tiếu lạc có một loại gần như điên cuồng sùng bái, trong đầu vung đi không được cái kia kinh diễm cùng rung động vách núi bay vọt một màn kia sẽ thành dã lang sơn truyền kỳ. Tỷ phu, chờ ta một chút a. Tô Sáng Nghiệp lấy lại tinh thần, mau lên xe, mở ra hắn bèn nhỉ hướng Tiếu Lạc đuổi theo. Tuy nói quá trình là thống khổ, có thể kết quả là làm cho người mừng rỡ. Hắn đối với cái này tỷ phu không chỉ có là trên thân thể, liền linh hồn đều thừa nhận, quả thực nưu xoa đến không muốn không được, hắn muốn đi ôm chặt Tiếu Lạc đuổi. Tô Sáng Nghiệp cái này hỗn đản, là ta giúp hắn đem xe thắng trở về có được hay không, thậm chí ngay cả một câu cảm tạ đều không có. Trầm Khuynh Nghiên tâm lý cực độ không công bằng, hai tay chống nạnh tức giận bất bình nói: "Tôi lim mở miệng vì Tô án nghiệp hòa giải, tốt rồi, đừng tức giận, ta mời ngươi đi uống một chén." "Ly, hắn cũng chính là đệ đệ ngươi, bằng không ta không phải cầm bàn tay 333 đem hắn chết khấu heo chết tiệt không thể." Trầm Khuynh Nghiên giận không chỗ phát tiết đi lên xe, sau đó cũng tới cái anh Tuấn vung đuôi quay đầu, lái mạ dở dạ tỉ như một đường màu đỏ huyển ảnh rời đi. Tiếu Lạc tìm một quán ven đường, giống tại Giang Thành thời điểm một dạng điểm cái Tam Tiên Vân. Hắn ưa thích loại này trượt lưu lưu rồi lại một chút cũng không dở mỡ canh phấn. Phía sau đuổi theo tới Tô Sáng Nghiệp cũng ở đây ngồi xuống một bên, hắn cầm khăn tay xoa xoa ghế cùng cái bàn, xoa ba lần sau khi mới ngồi xuống, một mặt ghét bỏ đạo, "Tỷ phu, ngươi thế nào tới chỗ như thế ăn đồ ăn? Ngươi xem cái này quầy hàng, quá bẩn, hơn nữa còn là tại ven đường, khắp nơi đều là cho bụi, ăn những thứ kia khẳng định tiêu chảy." Tiếu Lạc ngẩng đầu lườm hắn một cái, "Ta nhường ngươi cùng đi." Khụ tốt da. Coi như ta ra mặt dày cứng rắn muốn theo tới. Tô sáng nghiệp lúng túng ho khan mấy tiếng, vì có thể cùng tiếu lạc có tiếng nói chung, hắn giơ tay lên đối với chủ quán nói, tiểu nhị, đến một phần cùng ta tỉ phu một dạng ngoạn ý. Tiểu nhị, nghe được xưng hô thế này, chủ quán rõ ràng xứng sờ một chút, rồi sau đó lễ phép cười nói, tốt, xin chờ một chút. Cũng may bây giờ là hơn nửa đêm, chủ sạp này kiếm lợi là số khổ tiền, cũng chỉ có tiếu lạc cùng tô sáng nghiệp hai cái khách hàng nếu không thì tô sáng nghiệp tiếng sưng hô này teo đi ra xác định vững chắc sẽ cho người cười vang Tiếu lạc buồn cười ngươi tiếng này tiểu nhị rất có ma tính đây không phải bị cái kia cổ trang kịch truyền hình cho đầu độc nhá đúng rồi tỷ phu sau này ta vẫn là ít đến con đường như vậy bên cạnh bày ăn đồ ăn không vệ sinh nếu không phải là ngươi lại tiểu gia ta nghe không em vợ ta mới sẽ không tới này đây ta cũng không phải không có tiền đúng không tùy tiện đi một nhà cấp cao nhà hàng cũng mạnh hơn này a tô sáng nghiệp nói Tiếu lạc lắc đầu, người từng trải tựa như đạo, quốc gia chúng ta Mỹ thực ngay tại dân gian, tại phố lớn ngõ nhỏ, mà không phải tại người nói loại kia trang trí thoạt nhìn nguy nga lộng lẫy nhà hàng. Thật hay giả. Tô sáng nghiệp bán tín bán nghi. Tiếu lạc không có lên tiếng, kiên nhẫn ngồi tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu, hai bát bước hơi nóng tam tiên phấn bị đã bưng lên, bát mì tăng thêm vài miếng rau xanh, thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ. Tiếu lạc cầm đũa lên liền thúc đẩy. Cái này ăn thực sẽ không tiêu chảy sao. Tô sáng nghiệp cao mày rất là do dự, sau đó bụng truyền đến một trận đủ cục tiếng kháng nghị, lại thêm cái mũi người thấy tam tiên phấn mùi thơm, đâu còn quản được như vậy nhiều, kéo thì kéo đi, cùng tỷ phu đến, có tiếng nói chung, tìm cho mình cái cớ, cũng là thúc đẩy đứng lên. Lần ăn này, lập tức không dừng được, lao tốt thu cách, lao tốt thu cách. Tô sáng nghiệp một bên đại lực tán thưởng một bên quên mình ăn, cái kia tam tiên phấn trượt chuẩn mất đến cực điểm, mùi ngon, làm hắn muốn ăn mở rộng. Tiếu lạc ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đương nhiên nghe hiểu được hạ biển mà nói, cái này tô sáng nghiệp nói đúng là ăn thật ngon ý nghĩa. Lúc này, một cỗ màu đen xe thương vụ từ xa đến gần lại tới, tại quán nhỏ tới trước cái rừng ngay, cửa xe đẩy ra, một đám thân mang áo ba lỗ màu đen, trong tay cầm bóng cháy bồng, ông thép khỏe mạnh nam tử đi xuống. Dẫn đầu không phải người xa lạ, chính là dã lang sơn cái kia lôi thạch kiên. Bọn họ dã lang sơn đội xe thế nào đến rồi? Tô sáng nghiệp phản ứng hơi chút châm chạc, gãi gãi sau nao chưa nói. Tiếu lạc cười nhạt một tiếng, khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện. Chẳng lẽ bọn họ muốn cướp về thua ngươi 500 vạn? Tô sán nghiệp kinh hãi. Vừa dứt lời, đã đi tới lôi thạch kiên đem trong tay bóng chảy đồng chỉ tiếu lạc, hung tợn nói, tiểu tử, không nghĩ biến phế nhân liền thành thành thật thật đem cái kia 500 vạn vung ra, nếu không lão tử đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Bên cạnh một cái đồng bạn đem bộ cơ ném vào trên bàn, bởi vì muốn biểu hiện được rất hung hãn duyên cớ, cái này quăng ra sự hết khí lực. Lôi Thạch Kiên lập tức răn dậy, "Ta mẹ nó, ném hỏng ngươi cho lão tử chỉnh một cái đi a." Xuyệt. Tiếu Lạc đột nhiên ngẩng đầu hướng hắn làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Cùng lúc đó, một cỗ xảo sạc sát ý tại mảnh không gian này tràn ngập mà lên, đừng nói Tiếu Lạc, chính là Lôi Thạch Kiên, Tô Sáng Nghiệp bọn họ đều cảm giác được, đó là một loại lệnh nhiệt độ đống nhiên giảm xuống khi âm hàn, phảng phất chung quanh có một đầu nguy hiểm manh thú đang nhìn chăm chú bọn họ. Bên này, Tiếu Lạc nhanh liệt quay đầu, Hướng đường phố phía đông nhìn lại. Lôi thạch Nghiệp, Tô Sáng Nghiệp đám người cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cái này xem xét, tâm thần không khỏi run lên, hai tên người áo đen, trong tay nắm lấy một thanh ngân nguyệt luân đao, tại màn đêm bao phủ xuống hướng đi tới bên này, bọn họ lúc hành tẩu không có bất kỳ cái gì tiếng bước chân, nếu như không phải tiếu lạc ra hiệu, bọn họ căn bản là không phát hiện được hai người này tồn tại. Dựa vào, đây là tại đóng vai phim cổ trang bên trong thích khách sao? Tô Sáng Nghiệp nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Ben. Chương 424: Phi nhân loại. Đêm tối yên tĩnh im mắng, hai cái che mặt người áo đen đi từng bước một đến, trong tay bọn họ ngân nguyệt loan đao, vì phản xạ đèn đường tia sáng mà tán lộ ra một cô ưu ám hàn mang, sao xác sát khí chính là từ hai cái này đem ngân nguyệt loan đao bên trên tràn ngập ra. Lão đại, cảm giác không thích hợp a, muốn hay không rút lui? Một tên dã lang sơn đoàn xe thành viên nhỏ giọng tại Lôi Thạch Kiên bên tai đề nghị. Lôi Thạch Kiên từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, Dùng sức vỗ một cái hắn sau nào trước, rút lui cái giám. Rồi sau đó trừng mắt về phía tiếu lạc, giữ tận quát, tiểu tử, ngươi cho rằng tìm hai người đóng vai thích khách là có thể đem chúng ta dọa chạy. Coi lão tử là heo đâu. Kim ưng, a khốc, các ngươi đi lên, đem hai cái này giả thần giả quỷ vương bắt đạn cho ta vào chỗ chết đánh. Nhớ kỹ, bọn họ không quỳ xuống đất hô ra ra cũng đừng dừng lại. Là, lão đại, giã lang sơn đoàn xe hai tên khỏe mạnh nam tử nhẹ gật đầu, trật cầm ống thép. Một bên trên tay gõ một bên mũi vểnh lên trời hướng cái kia hai tên người áo đen đi lên, biểu tình kia thoạt nhìn giống như là ăn chắc cái kia hai tên người áo đen. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này tiểu đỏ lão đang chơi cái gì hoa dạng, nghe nói qua đóng vai gì cờ dò người, chính là chưa nghe nói qua đóng vai thích khách, hắn đây mẹ nghe liền mới mẻ. Lôi Thạch Kiên cũng không cần phải lấy bức tiếu lạc đem 500 vạn suất đã trở về, hai cái này tên xuất hiện ở này người áo đen thật sự là quá thú vị so muốn về 500 vạn còn để cho hắn cảm thấy hứng thú. Người hai vị này huynh đệ sợ là muốn cùng ngươi vĩnh viễn nói tạm biệt. Tiếu lạc khẽ cười một tiếng nói. Thân mang áo đen, hơn nữa trên người mang theo như thế sát khí nồng nặng, hai người này chính là chuyên môn tới giết người, lôi thạch kiên cứ gọi hai người đi lên, đây không thể nghi ngờ là chịu chết, mà hắn không cảm thấy mình có bất kỳ nghĩa vụ cứu vớt hai đầu này đã tại đồ đao phía dưới lại không tự biết thật đáng buồn sinh mệnh. Ôi ôi ôi, nói đến cùng thực tựa như, đến tiếp tục trang, lao tử nhìn ngươi có thể giả bộ đến thời điểm nào, vua màn ảnh cấp biểu diễn a, không cho ngươi ban phát cái cái gì oscar thưởng ta đều muốn cảm thấy là giới điện ảnh sỉ nhục, lôi thạch kiên hoàn toàn không tin, hắn nhận định đây là tiêu lạc đùa nghịch trò xiếc, tiêu lạc cười cười, không lại nói tiếp, lúc này cái kia hai người quần áo đen cùng nhau ra tốc, nhanh chóng di chuyển bộ pháp, cấp bách chia xuống đất mặt, lại lại vô thanh vô tức, như một đường tật phong giống như cấp động Hai tay nhấn đặt ở phía bên phải bên hông Ngân Nguyệt Loan đao trôi đao chỗ, lộ ra hai mắt buộc phát ra lạnh lùng sắc cơ. Cái kia hai tên nguyên bản hướng bọn họ đi đến dã lang sơn đội xe thành viên quá sợ hãi, đây là một loại để bọn hắn linh hồn đều run rẩy khí tức, chỉ là còn chưa chờ bọn họ có phản ứng, tử vong đã đến đến. Hai tên người áo đen động tác nhất trí, giống như là bóng dáng cùng thực thể tổ hợp, Ngân Nguyệt Loan đao lập phách nhi hạ. Phốc phốc. Giã lang sơn đoàn xe hai tên thành viên thân thể trực tiếp từ đỉnh đầu bộ ra thành hai nửa tách ra ngã xuống đất, đủ mọi màu sắc nội tạng soạt một tiếng chiếu xuống, máu tươi bay từ phía, đầy đất huyết tinh. T. Lôi Thạch Kiên cùng đồng bạn của hắn, cùng tô sáng nghiệp tại thời khắc này đều là trợn to hai mắt ngược lại hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều không bị khống chế chuẩn bị dựng ngược, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này một màn, đây chính là hai cái người có máu có thịt à, trước một giây còn sinh long hoặc hổ. Giờ khác này lại bị sống sờ sờ đánh thành hai nửa, cho dù là cách xa nhau xa mười mấy mét, đều có thể ngửi được trong không khí thổi qua đến mùi máu tanh tửi. A, giết người, giết người. Một tiếng hoảng sợ thét lên truyền đến, lại là cái kia chủ quán bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, rồi sau đó lại liều lĩnh trật vật chạy trốn, liền quầy hàng cũng không cần. Tô sáng nghiệp cũng đi theo hô giết người, cũng không có hô vài câu, hắn liền vì chịu không được cái kia máu tanh hình ảnh, vừa mới ăn hết tam tiên phấn lại hoa một tiếng phương ra. Lão đại, Kim Mừng cùng A Khốc chết rồi, bị người, bị người cho sống sợ sở, sở đánh thành hai nửa. Một tên giã lang sơn đội xe thành viên mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, giờ phút này phát sinh sự tình tại nháy mắt phá hủy tâm lý của bọn hắn tiếp nhận thành lũy, để bọn hắn sợ hãi không thôi, toàn thân đều ở không cầm được run. Lôi Thạch Kiên ngột, hoảng sợ nhìn lấy chính mình đồng bạn bị chém thành hai khúc thi thể, đại nào đã quên đi suy nghĩ, hắn vừa mới còn tại nói chuyện với bọn họ, chết ngay bây giờ. Không thể nào tiếp thu được càng không cách nào tin tưởng. hắn kinh ngạc nhìn cái kia hai tên người áo đen. lúc này hai người này trong mắt hắn liền giống như tử thần đáng sợ. ngươi mới vừa nói không sai, ngươi vẫn thật là là một con lợn. Tiếu lạc lạnh nhạt nói, mắt nhìn đằng đằng sát khí nhìn chăm chú lên hắn hai tên người áo đen, tay phải bắt lấy trước mặt cái bàn bên mở, đứng dậy hơi chút dùng sức, phương phương chính chính cái bàn liền bị hắn ném bay, trên không trung xoay tròn lấy hung hăng đánh tới hướng người áo đen. hai tên người áo đen mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lẽo. Đồng thời nâng đao chém dọc. Bay tới cái bàn liền chia năm xẻ bảy, liền ý nốt chế tạo chân bản cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị loan đao chém thành hai đoạn, đứt gãy dị thường vương vực. Lại đến thử xem cái này. Tiếu Lạc đi tới chủ sạp trước gian hàng, cái kia quầy hàng là một cỗ chân đạp xe xích lô, trên đó đặt vào một bộ bếp gas thiết bị, còn có cái thước gỗ, dầu muối, phấn loại nguyên liệu nấu ăn chờ một chút tạp vật, hắn một cước liền đá vào xe xích lô một bên. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Nặng đến hơn 200 cân quẩy hàng lăng không bay lên, trực lăng lăng hướng cái kia hai tên người áo đen và chạm đi qua. Ông trời ơi, cái này còn là người sao? Dã lang sơn đội xe các thành viên nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Chuyện này quá đáng sợ, người cước lực thế nào khả năng có lớn như vậy? Chỉ có một cỗ phi nhanh tới được ô tô hung hăng và chạm cái kia quẩy hàng mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy à? Tô sáng nghiệp cũng là sợ ngây người. Tuy nói lần trước tại tinh vân kiếm quán được chứng kiến tiếu lạc phi nhân loại một mặt, cũng mặc kệ gặp bao nhiêu lần, đều như trước vẫn là như vậy rung động, quả thực là khủng bố như vậy. Mặt đối với như thiên thạch giống như ráng xuống quầy hàng, hai tên người áo đen vẫn là đồng bộ một đao chém vào, đao của bọn hắn hung ác bá đạo, hai đao chém vào xuống dưới, quầy hàng như mới mới cái bản một dạng chia năm xẻ bảy. Liên tại bọn hắn muốn một lần nữa khóa chặt tiếu lạc vị trí lúc, tiếu lạc dĩ nhiên như một kia chớp màu đen hướng cấp tới tay trái tay phải một trưởng vỗ ra lồng ngực của bọn hắn nắm bắt thời cơ đến phi thường xào rượu đúng lúc là bọn họ ngần nguyệt loan đao vỗ xuống thời khắc ngực không môn đại khai hai cái này trưởng tất nhiên là kết kết thật thật vỗ chúng hùng hồn trưởng lực như là sóng lớn như sóng biển mãnh liệt cuộn trào ra hai tên người áo đen liền cùng diệu đứt dây hướng sau không bị khống chế ném đi ra ngoài ngã nện ở 4-5 mét có hơn trong miệng cùng nhau phun ra một bãi đậm đặc máu tươi đem bọn họ hắc sắc khẩu trang cho thơm các ngươi là người nào Tiếu lạc bước ra một bước, trên người bộc phát ra một cỗ nồng nặc lệ khí. Hai người trong mắt lấy làm kinh ngạc chi sắc, nhìn nhau, giống như là đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Từ trong túi móc ra hai quả mặt ngoài nếp nhăn hắc cầu, muốn chạy trốn, Tiếu lạc đôi mắt nhắm lại, trước tiên hướng bọn họ tiến lên, nhưng vẫn là trễ, hai tên người áo đen đã ra sức đem hắc cầu ném xuống đất. Nương theo hai tiếng nuốt ngạt nổ vang, hắc cầu bạo phá, hai cỗ khói đặc như mây hình nấm giống như khắp mở. Trong phút chốc đem tiếu lạc bao phủ tại bên trong, khói đặc độ đặc quá cao, tầm nhìn phi thường thấp, hơn nữa còn có bom cay hiệu quả, vì phòng ngừa bị ám thương, tiếu lạc đành phải nhanh chóng rời khỏi sương mù khu, các loại sương mù tán đi thời điểm, cái kia hai tên người áo đen đã không biết hướng đi. Vẹn. Trường 425, người nói một chút sự tình. Tiếu lạc nhíu mày, cái kia hai tên người áo đen có A cấp chiến sĩ thực lực, ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý, có thể ở hắn dưới mí mắt đào tẩu. Trừ hắn chủ quan bên ngoài cũng là bởi vì bọn họ bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa tại phát hiện tình huống bất lợi lúc quyết đoán rút lui khiến hắn đã mất đi bắt bọn hắn lại tốt đẹp thời cơ là phương nào thế lực bán hàng đa cấp tổ chức nếu quả như thật là bán hàng đa cấp trong tổ chức người cái kiên xạ giao cho hắn nhiệm vụ này liền nói được có cao thủ như vậy tồn tại thông thường di cờ thật đúng là không đáng chú ý giã lang sơn đội xem một nhóm người lúc này hoàn toàn kinh ngạc ở trong mắt bọn hắn chết giống như thần người áo đen Thế mà bị tiếu lạc vài giây đồng hồ liền đánh lui, cái này quá để cho người ta không thể tin được, nếu như người áo đen là ma quỷ, cái kia tiếu lạc há không phải chính là ma vương sao. Dầm. Lôi thạch kiên cảm giác cổ họng khô làm, không khỏi chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng, tại phát hiện tiếu lạc hướng hắn đi tới lúc, hắn toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, hô hấp đều mất tự nhiên, thân thể càng là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Sau đó theo bản năng đem bóng chạy đồng dấu ở phía sau. Mà đồng bạn của hắn là trực tiếp đem trong tay côn bổng ném vứt bỏ trên mặt đất, nguyên một đám câm như hến nhìn xem tiếu lạc, nghĩ đến vừa mới còn phách lối nói muốn giao huấn đối phương một trận, làm cho đối phương đem 500 vạn cho soát trở về, cũng cảm giác một trận tê cả da đầu, không nói ra được sợ hãi. Tiếu lạc hài hước liếc những người này một chút, đối với lôi thạch kiên đạo, ngươi có phải hay không nên? Đại ca tha mạng, là ta có mắt như mù, tha mạng A. Lôi thạch kiên đem bóng chảy bổng ném xuống đất phu phu một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng Tiếu Lạc dập đầu cầu xin tha thứ. Đồng bạn của hắn cũng đi theo quỳ xuống, sắc mặt dọa đến trắng bệ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ là quả quyết không tin cái thế giới này sẽ có kinh khủng như vậy ra hỏa, nhất định chính là quái vật a, chỉ có quái vật mới có thể một đao đem người cho từ đầu đến chân chém thành hai khúc, cũng mới có thể một cước đem quầy hàng đá bay, tối nay chứng kiến hết vậy, phá vỡ bọn họ nhận thức. Tiếu Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, "Đạo, ngươi nghĩ sai rồi, ta không nghĩ" Đại ca, trong tấm thẻ này có một triệu, tạm thời cho là chúng ta mạo phạm ngươi bồi thường, mật mã là sáu cái tám. Lôi Thạch Kiên rất cung kính trình lên một tấm thẻ. Ấn. Tiếu lạc hai mắt nhắm lại, hắn vốn là muốn gọi bọn gia hỏa này báo cảnh sát, bây giờ nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Thật hiểu chuyện. Vỗ vô lôi Thạch Kiên bả vai, rồi sau đó đem thẻ ngân hàng cho thu hồi, có tiền đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Đi đến dọa sợ tô sáng nghiệp trước mặt. Tại tô sáng nghiệp sau lưng bên trên đạp một cước, còn thất thần làm gì à, cần phải đi. Thì phu, giết, giết người a bọn họ giết người a Tô sáng nghiệp chỉ cái kia hai cố bị chém thành hai khúc thi thể run rẩy nói, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Coi như nhìn một trận miễn phí phim võ hiệp. Tiếu lạc ca nủi một câu, quay người liền đi hướng mình xe. Tô sáng nghiệp đuổi theo sát, hai chân như nhún ra, liền đi mấy bước cũng là thất tha thất thểu kém chút té ngã trên đất, bất quá tóm lại là đi trở lại bản thân xe b cưỡng ép chấn định lại. Tại hắn chưa tỉnh hồn lúc, Tiếu Lạc xuất hiện ở ngoài xe, gõ gõ hắn cửa kính xe. Ra hiệu hắn đem xe cửa sổ đánh xuống. Nhưng ở hắn đem xe cửa sổ đánh rất xuống trong nháy mắt, Tiếu Lạc thi triển thuật thôi miên. Tô sáng nghiệp tinh thần xuất hiện trở nên hoang hốt, bốn phía cảnh tượng cũng đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Tất cả cũng đều trở nên rõ ràng lúc, hắn kinh ngạc hỏi, tỷ phu, ngươi làm gì lấy loại ánh mắt này nhìn ta? Ai nha ma ơi, chúng ta thời điểm nào dừng lại? Ngươi hót toàn cước. Là ta bảo ngươi dừng lại ăn bữa ăn khuya. Tiếu lạc vội ho một tiếng nói. Có đúng không? Ta thế nào cảm giác đầu ông ông đâu? Tô sáng nghiệp gãi đầu một cái, dư quang liếc thấy ven đường quầy hàng, liền một mặt ghét bỏ nói. Tỷ phu, ngươi không biết cái này á lão lựa chọn cái này quán ven đường ăn khuya à? Ngươi xem, nhiều không vệ sinh, nếu là ở loại địa phương này ăn nhất định sẽ tiêu chảy. À, tại sao câu nói này ta cảm giác không bao lâu trước nói qua? Đã ngươi đều như thế nói, cái kia sẽ không ăn trở về. Tiếu Lạc giơ lên lông mày, nhún nhún vai nói: "Chớ đã, đó là Lôi Thạch Kiên sao? Bọn họ thế nào ở nơi này? Tô Sáng Nghiệp phát hiện Lôi Thạch Kiên." Tiếu Lạc thấp giọng nói: "Tự nhiên là an khuya đi. Bởi vì cho Tô Sáng Nghiệp thôi miên, xóa đi vừa rồi người áo đen giết người ký ức, sở dĩ dù sao cũng hơi cảm giác có tật giật mình." "Không thể nào, nguyên lai bọn họ dã Lang Sơn đội xe như thế là à? Tiểu gia ta đánh đấy lòng khinh bỉ bọn họ." Tô Sáng Nghiệp nói: Tiếu lạc lười nhác lại theo hắn nhiều kéo, trở lại trên xe mình, cho xe chạy rời đi. Tô sáng nghiệp hiện tại trang nghiêm thành Tiếu lạc theo đuôi, gặp Tiếu lạc đi thôi, hắn tự nhiên cũng là chân sau cùng lên. Mắt thấy Tiếu lạc rời đi, giã lang sơn đội xe một nhóm người giống như là linh hồn bị rút ra cách thân thể co quắp ngồi trên mặt đất, nguyên một đám hoảng sợ tương vọng, không biết làm sao. Lái xe, Tiếu lạc rất là buồn bực bản thân sẽ giúp Tô sáng nghiệp xóa đi cái kia đoạn giết người hình ảnh lúc đầu hắn là rất không chào đón cái này trên danh nghĩa em vợ có thể tên kia giống như là khối cục tẩy đường kẹo tựa như dính lên hắn trung dung trong quá trình ngược lại cũng sẽ không phản cảm gặp tô sáng nghiệp bị sợ ngốc, hắn liền nhịn không được ra tay giúp giúp thuật thôi miên là tôn ngọc xảy ra chuyện lúc ấy hướng hệ thống đổi đối với ý chí lực không mạnh thế nào người hoặc là tinh thần không có bất kỳ cái gì phòng bị người vấn đề không lớn lắm có thể hiệu quả cũng không phải là vững cửu trừ phi bị thôi miên người trong tiềm thức cũng muốn quên mất cái kia đoạn ký ức Tô Sán nghiệp có thể hay không lại nghĩ tới đến hắn cũng không biết được, hắn có thể làm đều làm. Trở lại Tinh Nguyệt Loan khách sạn lúc, phát hiện Tô Ly đang ngồi ở bản thân nhà trọ đại sảnh trên ghế salon. Thân mang thủy lam sắc đai đeo váy, làn da trắng nõn, bắp chân phong dài, tinh xảo ngũ quan tựa như dùng thủy mặc phát hỏa, tinh tế tỉ mỉ mà mang theo cổ điển yêu nhã khí chất. Một đầu xóa vai đen, nhánh tóc dài tại cuối chỗ có chút dây cuốn, khuyên tai bên trên mang theo hai cái ngân sắc vòng thay, như là một cái Âu Mỹ người mẫu. Nữ nhân đẹp. Kinh diễm đến làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Phát giác được Tiếu Lạc trở về, Tô Ly khép lại nhìn thẳng lấy xả kẻ sập dở viết lý Nhĩ Vương, nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi thu thủy bản con ngươi nhìn sang, Ngươi cuối cùng đã trở về. Ở trên đường trở về ăn chút gì, Tiếu Lạc thoải mái cởi áo khoác xuống, treo ở nơi hẻo lánh bên cạnh trên cây áo, lại rót hai chén trà, một chén đưa cho chính mình, một chén cho Tô Ly. Tô tiểu thư, căn này nhà trọ mặc dù là ngươi, nhưng bây giờ là ta tại ở lại. Cho nên có thể không mời ngươi tại không có đạt được ta cho phép trước đường một mình đi tới. Cái này không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi không có đem khóa cửa mật mã đổi. Tô Ly đại mi cao lại. Đây chính là ngươi một mình xông vào ta chỗ ở lý do. Đúng. Tô Ly hùng hồn trả lời. Tiếu lạc cười một tiếng, giang tay ra, ý là ngươi tùy ý cao hứng liền tốt, sau đó liền đổi đôi dép lê, hướng phòng tắm đi đến. Ngươi đi làm gì a? Tô Ly đứng lên. Không nhìn ra được sao? Ta muốn đi tắm rửa. Tiếu lạc chỉ chỉ phòng tắm. Ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta. Tô ly môi đỏ khẽ mở. Tiếu lạc nhấc nhấc lông mày, nói cái gì? Ngươi nói một chút tại giang thành sự tình, ngươi nói một chút rốt cuộc là làm gì a? Tô ly ánh mắt nhìn chăm chú lên tiếu lạc, phảng phất muốn đem nam nhân này toàn thân cho nhìn thấu đồng dạng. Vẹn. chương 426, cao thủ nhiều như mây. Tiếu lạc ngần người, ngay sau đó khẽ cười một tiếng nói. Ta tại Giang Thành là làm gì a ngươi không phải điều tra rõ ràng sao? Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không có giống mặt ngoài trên tư liệu viết như vậy đơn giản. Tô Ly đi tới, mang theo một trận nhàn nhạt làn gió thơm đập vào mặt, sẽ nói tiếng Pháp, tiếng Nga, ả giập ngữ, tại ngôn ngữ bên trên tạo nghệ cực cao, lại hiểu được đua xe, hơn nữa kỹ thuật lái xe nhất lưu, có thể tư liệu của ngươi trên viết ngươi chỉ là lạc phường một tên công nhân viên bình thường, từ ngươi biểu hiện ra năng lực đến xem. Thân phận của ngươi thế nào lại là một tên công nhân viên bình thường như vậy đơn giản? Cái kia Tô Tiểu Thư cảm thấy ta hẳn là người nào? Hoặc có lẽ là, cái gì thân phận mới phù hợp hơn ta? Tiếu Lạc cười hỏi lại. Cái này. Tô Ly lập tức bị hỏi khó. Xác thực, mặc dù cảm thấy Tiếu Lạc tại Giang Thành không chỉ là Lạc Phường một tên công nhân viên bình thường đơn giản như vậy, có thể lại muốn không ra đến đấy lại là cái gì thân phận nhân tài hiểu được mấy môn ngoại ngữ đồng thời kỹ thuật lái xe còn như vậy cao siêu. Nàng mím môi. Ta không biết. Tiếu lạc cười cười, đó là ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là một người bình thường. Giang thành chuyện xảy ra, hắn không hy vọng Tô Ly biết rõ, hắn thậm chí tưởng tượng lật sách một dạng lật qua, bởi vì đó là tràn ngập máu tanh một đêm thiên trương. Dừng một chút, tiếp lấy bổ sung một câu, ngoại ngữ cùng đua xe cũng là lúc rảnh rỗi học. Học. Tô Ly kinh ngạc nói. Vậy muốn nếu không thì thế nào đến, lăng không cũng biết. Tiếu lạc nói. Nói cũng đúng. Tô Ly nhưng lại không khó tiếp nhận thuyết pháp này, thế nhưng là Tiếu Lạc Thiên Phú vẫn là để nàng rung động. Ba môn ngoại ngữ, hơn nữa còn có khả năng lại thêm một môn tiếng Anh, cái kia chính là bốn môn, nắm vững bốn môn ngoại ngữ cái này cần cần muốn bao cao nôn ngữ Thiên Phú. Ngoài ra còn có đua xe, nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt nam nhân này là một thiên tài. Nếu như không có cái khác cái gì chuyện liền mời trở về đi, nhớ kỹ khép cửa lại, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Tiếu Lạc nói khẽ, lại còn đuổi ta đi. Tô Ly lúc này nếu không tức giận là không thể nào, quá không cho nàng mặt mũi, chẳng lẽ nàng liền như thế không được thích sao? Đồng thời, bên trong lòng ít nhiều có chút thương cảm, nàng dùng một tâm chứng đem nam nhân này buộc lại, vì có thể theo thời gian trôi qua tăng tiến tình cảm của hai người, nàng một mực đang nỗ lực hướng nam nhân này dựa vào, nhưng hắn nhưng vẫn không có đáp lại, nàng chẳng mấy chốc sẽ bận bịu công tác, một bận bịu khả năng chính là thời gian 2, 3 tháng, suy nghĩ một chút giữa hai người lạnh lùng quan hệ, nàng liền một trận buồn rầu. Nàng nói ra, đêm mai ngươi cùng ta cùng một chỗ buổi buổi tô tiểu bối. Ngươi muốn bắt đầu bận bịu công tác. Tiếu lạc lập tức liền đoán được. Ấn. Tô Ly gật gật đầu, rất có vài phần mong đợi nhìn xem nam nhân này. Nàng cho rằng tiếu lạc hội tiếp tục hỏi tiếp, hỏi công tác của nàng địa điểm cùng nội dung công việc. Nhưng nam nhân chỉ nói câu, có thể. Nàng có mấy phần thất vọng thu hồi ánh mắt, cứ như vậy, vậy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Tô Ly cảm thấy mình là đầu góc ngất đi. Đúng là hèn mọn chờ mong một người đàn ông quan tâm, từ xuất đạo đến nay, nàng sớm thành thói quen kiên cường, mềm yếu cho ai nhìn. Bệnh, một người khiêng, phiền, một người tàng, đau nhức, một người cản. Tại ngành giải trí trà trộn những năm này, nàng đã sớm độc lập, lại sao nên khao khát một người đàn ông quan tâm. Nàng đột nhiên cảm giác được bản thân thật là buồn cười, giả trung quy là giả, có lẽ vĩnh viễn cũng thành không thực. Tiếu lạc một mực đưa mắt nhìn nàng rời đi, thần sắc phức tạp. Tô Ly từ ban công không chút do dự nhảy xuống bức bách hắn lĩnh chứng kết hôn, rồi sau đó lại mua cho hắn nhẫn cưới, tiếp lấy sẽ giúp hắn mua một tủ bát bộ đồ mới giày mới. Nội tâm của hắn làm không được không có một gợn sóng, chỉ là nữ nhân này không chỉ có cường thế, còn kiêu ngạo. Cái này tất nhiên cùng với nàng quá thành công có quan hệ trực tiếp, nhưng hắn quen thuộc không? Luôn luôn có hai người không có ở đây cùng một cái kênh bên trên cái loại cảm giác này, hoặc có lẽ là khí chàng tương xung. Hắn không muốn tại loại chuyện như vậy quá mức xoắn xuýt, cầm lên áo ngủ đi vào phòng 8. Ngày thứ 2, tại tô ly nhà trọ nếm qua sớm chút sau, Tiếu Lạc liền vội vã đuổi xuống lầu. Cửa chính quán rượu bên ngoài bên lề đường ngừng lại một cô ốc đì, gặp hắn đi ra sau, cơ tư dĩnh đẩy cửa xe ra đi xuống. Tiếu Lạc tiên sinh, thanh âm ngọt ngào, ôn nhu, liền cùng một vị nữ cấp dưới tại cung kính gọi bản thân thầm mến cấp trên. Tóc đen như tuyết, màu da trắng nõn, con người thanh tịnh sáng tỏ, mày liễu cong cong, thân mang màu trắng quần thường cùng màu hồng áo khoác, nhìn xem giả dặn. Cơ tư Dĩnh, nhớ ngươi sự tình điều tra rõ ràng. Tiếu lạc hỏi. Tạm thời còn không có. Cơ tư Dĩnh lắc lắc đầu nói, ta suy đoán tối hôm qua người áo đen vô cùng có khả năng chính là bán hàng đa cấp tổ chức tay chân. Trong cuộc sở dĩ đem nhiệm vụ này giao cho ngài, cũng là tra được hạ biển bán hàng đa cấp tổ chức cùng Nhật Bản Phản. Hoa thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ, ạ sáo gia tộc cũng là một cái trong số đó. Bọn họ không có một khắc không có ở đây quấy rầy quốc gia chúng ta an toàn. Thì ra là thế. Tiếu lạc giật mình gật đầu, nếu như ban hàng đa cấp tổ chức chỉ là thông thường vi phạm phạm tội, thả lại thế nào sẽ đem hắn điều tới, hiện tại tất cả liền nói xôi được. Còn có một cái, tiếu lạc tiên sinh số 10 muộn tổn thương lão khất cái hùng cơ, thân phận của hắn điều tra rõ ràng, là thiên tứ viện mồ côi viện trưởng. Viện mồ côi viện trưởng. Tiếu lạc một trận kinh ngạc, không phải nói là bang chủ cái bang sao, thế nào chạy tới làm viện mồ côi viện trưởng. Tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, cơ tư dĩnh giải thích nói. Hồng cơ đúng là đương đại bang chủ cái bang, chỉ là hiện tại quốc dân sinh hoạt trình độ rõ rệt tăng lên, lưu lạc tại đầu đường hành khất phần lớn là nghề nghiệp tên ăn mày, chân chính tên ăn mày không có mấy cái, có cũng là bởi vì thân thể có thở, lại không có cái khác cái gì kiếm tiền kỹ năng. Bị ép an xin, sở dĩ cái bang sớm đã không còn năm đó, nhân tài điêu linh hầu như không còn, hồng cơ hiện tại trên cơ bản chính là một quang can tư lệnh, Hắn ngày đó sở dĩ sung làm người khác tay chân tới đối phó người, Vì cho Thiên Tứ Viện mồ Côi thu nuôi cô nhi già trẻ tàn tật tranh thủ sinh hoạt chi tiêu phí tổn chỉ là không nghĩ tới gặp phải là cái đối thủ mạnh mẽ kết quả ngược lại bị dạy dỗ Tiếu Lạc nghe được tâm tình có chút gánh nặng mang ta đi Thiên Tứ Viện mồ Côi nhìn xem Ân Cơ Tư dĩnh nhẹ gật đầu nàng đương nhiên biết rõ Tiếu Lạc không phải tiếp tục tìm hồng cơ không thoải mái bởi vì nàng biết rồi nam nhân này mặc dù tay cầm đồ đao giết người không chớp mắt có thể ở sâu trong nội tâm tự có chính nghĩa cùng thiện lương. Quốc gia chúng ta tàng long hoa hổ, trong cục mặc dù thu nạp rất nhiều thực lực thâm hậu chiến sĩ, có thể còn rất nhiều thân thủ bất phàm cao thủ bí ẩn tại đô thị phồn hoa bên trong. Hồng Cơ chính là một cái trong số đó. Trên xe, Cơ Từ Dinh ngữ trọng tâm trường nói, đây cũng là ở bên hôn cho Tiếu lạc trung nôn, ý là muốn bao nhiêu chú ý an toàn. Hoa quốc không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy gió êm sóng lặng. Đêm qua sát thủ áo đen nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa thân thủ cực cao, khó tránh còn có S cấp thậm chí là siêu S cấp quái vật tồn tại. Một khi cùng những người này đánh nhau với, tình huống tự nhiên là sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm cho, nàng rất lo lắng Tiếu Lạc. Tiếu Lạc không có nghe được nàng nội tại ý nghĩa, chỉ là ngồi tại vị trí trước nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần, có chút hối hận ngày đó buổi tối đối với hồng cơ hạ cái kia A nặng tay. Pèn. Chương 427, Lão Ngon Đồng. Nửa giờ sau, Tiếu Lạc cùng cơ tư dĩnh đi tới hạ hải thị thiên tứ viện mộ côi, nói là nói viện mộ côi, cũng bất quá là một cái vây sân nhỏ. Diện tích liền cùng hai cái sân bóng rổ không sai biệt lắm, bên trong đóng một tòa ba tầng lầu cao phong ở. Rất cũ nát, rất có niên đại cảm giác, thuộc về phòng ở cũ, bởi vì tồn tại thời gian rõ dài. mặt tường có không ít vết rách, một mặt tường còn bị số lớn dây leo chỗ công chiếm. Trong nội viện có một đám con nít ngồi ở trên mặt ghế đá phơi ánh sáng mặt trời, trong tay bưng cháo loàng ăn, nhìn kỹ mới phát hiện, các nàng cũng là nữ hài tử, hơn nữa còn cũng là thần có tản tật người, có tay chân cơ hình. Có thoạt nhìn liền tinh thần không bình thường các nàng áo quần rách dưới, nhưng thoạt nhìn cũng là sạch sẽ. Những cái này tiểu nữ hải cũng là bị người nhà vứt bỏ cô nhi, các nàng có sinh ra tới liền hoạn có nào héo rút trứng có thiên sinh tính bệnh đục tinh thể, có còn được dựa vào truyền máu sông qua, sinh cha mẹ của các nàng không chịu đựng nổi như vậy kinh tế gánh vác liền đem các nàng đưa tới nơi này, trừ bỏ các nàng bên ngoài, trong viện mồ tôi còn có mười mấy cái thân thể bệnh tật chỉ dựa vào cá nhân không cách nào sinh tồn người trưởng thành căn bản là một chút liên hành đi đều không thể. Nhân sĩ tàn tật, suốt ngày chỉ có thể ngốc trong phòng trên giường. Cơ tư dĩnh giới thiệu nhà này viện mổ coi tình huống. Tiếu Lạc càng xem lông mày liền càng là nhăn lợi hại, hắn máu lạnh sao? Đối đãi địch nhân thời điểm đương nhiên máu lạnh, nhưng hắn nội tâm không thiếu có bản thân một cây đạo đức cán cân nghiêng, hắn có thể mi mắt không nháy mắt một lần giết nó long trời lỡ đất, nhưng cũng có thể bởi vì nhìn đến một chút hình ảnh mà vô cùng cảm xúc lòng chua xót, cũng tỉ như hiện tại. Lúc này Một người có mái tóc bạc hết lao giả từ trong phòng đi ra, quần áo có mảnh vá, chân mang một đôi dép lào, lộ ra cánh tay cùng bắp chân, tóc, lông mày cùng sợi râu cũng là màu trắng. Chính là ngày đó gặp phải tóc trắng tên ăn mày hồng cơ. Hồng cơ ở nhìn thấy tiếu lạc thời điểm, thần sắc đột biến, trong ánh mắt hiện lên nồng nặc sợ hãi, như lâm đại địch nhìn qua tiếu lạc, ngươi thế nào tìm tới ta? Ngươi ngươi muốn làm cái gì? Cùng ngày đó loại kia phong khinh vân đạm tư thái hình thành sự tranh lệnh rõ ràng Hắn vĩnh viễn quên không được Tiếu Lạc chặt đứt hắn cánh tay trái đêm hôm đó. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Tiếu Lạc đi đến bên cạnh hắn, liếc mắt hắn cụt tay, cái kia cụt tay đã là giống tuyết tay háo, nội tâm đột nhiên trăm mối cảm xúc nổ ngang. Cánh tay trái của ngươi xin lỗi. Nói xong, hướng Hồng Cơ thật sâu bái. Nếu như không có gặp nhà này viện mồ côi, không biết Hồng Cơ là viện mồ côi viện trưởng, Tiếu Lạc không có phức tạp như vậy cảm xúc. Hắn hiện tại thậm chí là có chút hối hận cùng tự trách. Hắn đối với ác nhân có thể phi thường xấu, duy chỉ có đối với loại này bác gái người làm không được xấu, có đôi lời là như thế nói, ngươi có thể không làm việc thiện, xin cứ không muốn đối với một cái làm việc thiện người làm ác. Hồng cơ ngạc nhiên, trợ to hai mắt nhìn tiếu lạc một hồi lâu sau cười nhạt một tiếng, không cái gì tốt xin lỗi, là ta bản thân chủ động treo cho ngươi, ngươi không giết ta đã là phá lệ khai ân, muốn nói xin lỗi nhưng thật ra là ta, vì điểm vật ngoài thân liền sung làm người khác tay chân, gãy một cánh tay triệt để để tình ta đem ta từ lạc lối kéo lại, ta cảm thấy giá trị. Lao đầu, ngươi phần này giác ngộ để cho ta càng thêm máy náy. Tiếu Lạc cười khổ nói, hờn cơn nhưng lại nhìn thoáng được, sang sảng cười một tiếng, người trẻ tuổi không muốn xoắn xuýt tại quá khứ, muốn đem ánh mắt nhìn về phía trước, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, xoắn xuýt cũng không cải biến được, nếu như luôn luôn chú ý đi qua, cái kia còn thế nào triển vọng tương lai, thế nào đi làm việc nghiệp. Nhưng nếu không có phát sinh chuyện ngày đó, ta nghĩ chúng ta hội trở thành bạn. Tiếu lạc nhìn cái này láo ngoan đồng rất là thuận mắt. Ngươi có thể tới cái này, chúng ta cũng đã là bằng hữu. Hồng cơ nói. Có đúng không? Đương nhiên. Hồng cơ mặt mày hớn hở, sau đó trong chiều phòng dùng tay làm dấu mời, mời vào trong, lậu xá mặc dù keo kiệt, nhưng đãi khách lá trả vẫn phải có. Ngươi không hận ta. Tiếu lạc ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn. Hồng cơ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, hận để làm gì, hận có thể đem cánh tay của ta đổi lại sao? Hận có thể khiến cho ta đây chỗ viện mồ tôi người đều ăn no mà sao. Người lão nhân này thật có ý tứ, mặc kệ ngươi nói là lời thật hay là lời nói dối, tấm thẻ này cho ngươi, mật mã là 6 cái 8, coi như là một chút đền bù tổn thất. Tiếu lạc đem một tấm thẻ chi phiếu từ trong túi quần xuất ra, đưa tới hồng cơ trước mặt. Ngươi trẻ tuổi, chính ngươi cũng phải sáng tạo sự nghiệp, không cần như thế, lấy về a. Hồng cơ khoát tay một cái nói, không cần sao. Trong này một triệu hẳn là đủ phúc của ngươi lợi viện chi tiêu một hồi lâu thời gian. Tiếu lạc tao mày nói. Cái gì? Có một triệu. Hồng cơ nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, rồi sau đó lấy đoạt tốc độ nhận lấy. Dấu nào thuật tựa như thì trở nên không thấy, nhất định là dấu ở trên người nào biết trong túi. Hắn còn đoán giận nói, ngươi thế nào không nói sớm trong thẻ này có một triệu, hại lao phu thiếu chút nữa thì sai trăm vạn a. Ách! Tiếu lạc cùng cơ tư dĩnh đồng thời sững sờ ở. Cái này phong cách vẽ đột biến đổi quá nhanh, vừa mới còn một bộ coi nhẹ cuộc sống cao nhân bộ dáng, kết quả một giây sau biến thành một cái lao tài mê, cái này để người ta quá không kịp chuẩn bị. Lao đầu, người tốt xấu cũng duy trì ngươi một chút vừa rồi xây dựng lên cao nhân hình tượng A. Tiếu lạc giờ khóc giờ cười nói, vừa mới còn đại nghĩa lẫm nhiên nói tiền tài là vật ngoài thân. Cao nhân hình tượng cũng không thể coi như ăn cơm không phải, ta vốn cho là ngươi chỉ là một giai cấp thợ thuyền, trong tay không cái gì tiền hiện tại xem ra thân phận của ngươi hẳn là đại lão bản dạng này ngươi không phải mới vừa nói đền bù tổn thất sao lại cho ta tới một trăm vạn mười vạn tiền nha càng nhiều càng tốt ta là ai đến cũng không có cự tuyệt nếu như có thể tốt nhất có thể bỏ vốn đem ta cái này viện mồ tôi trùng kiến một phen hồng cơ ngón trỏ cùng ngón cái xoa bấm lấy lao mang trên mặt nụ cười xấu xa trăm vạn mười vạn đem viện mồ tôi trùng kiến Tiếu lạc cái nấy tâm lý lập tức tiêu tán hai húc đạo lão đầu Người đây có phải hay không là có chút quá không biết xấu hổ. Nhìn ngươi người trẻ tuổi kia nói chuyện, thực sự là không xuôi thai, ở trong xã hội cũng không thể dạng này, nếu không sẽ tại từ nơi sâu xa mất đi rất nhiều cơ hội. Hồng cơ ngữ trọng tâm trường nói. Tiếu lạc không tiếp tục để ý tới hắn, đây chính là một lao ngăn đồng, một hồi nghiêm chỉnh một hồi bất cần đời, không có chính hình. Hồng lão quỷ, lão phu đến, hôm nay chúng ta đã quyết thắng thua, cũng quyết sinh tử. Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội vang lên ẩn chứa nội lực thâm hậu, chấn động đến người màng nhị hơi đau. Cùng lúc đó, một bóng người như tật phong giống như từ viện mồ côi bên ngoài xông vào, tốc độ quá nhanh, đến mức xuất hiện từng đạo tàn ảnh, rồi sau đó đứng ở trong nội viện. Thân hình cao lớn, thân mang áo trắng, mũi cao sâu mục tiêu, mặt dâu đều là trắng, ánh mắt như đao như kiếm, rất là sắc bén. Lao độc vật, ngươi tới đúng lúc, ta đang lo không địa phương chút giận đâu. Hồng Cơ thu hồi đứa bé bướng bỉnh một mặt, ánh mắt mang theo một màn điên cuồng nhìn xem người đến. Vậy thì tới đi, cũng là thời điểm nên kết chở đã, cánh tay trái của ngươi thế nào không thấy? Ông lão mặc áo trắng kinh ngạc hỏi, trên người cố cường hán uy thế tạm thời thu liễm. Ta cảm thấy nó vướng bận liền đem nó chém, thế nào, ngươi đây đều muốn quản. Ngươi là nhi tử ta hay sao? Hồng cơ chửi bởi nói, rồi sau đó đem thẻ ngân hàng một lần nữa xuất ra, quay người mặt hướng tiếu lạc, người trẻ tuổi, tấm thẻ này trả lại cho ngươi, ngươi tất nhiên nghĩ đền bù tổn thất ta, vậy ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện. Nếu như ta bất hạnh bị hắn đánh chết, ngươi nhất định giúp ta tiếp tục đem nhà này viện mồ tôi duy trì. Đừng để ta viện mồ tôi những người này trôi dạt khắp nơi, trở thành đầu đường hành khất đáng thương em bé. Ta mặc dù là bang chủ cái bang, nhưng ta hy vọng cái bang. Diệt tuyệt, cái bang diệt tuyệt, đã nói lên quốc gia chúng ta đám người đều được sống cuộc sống tốt. PEN Chương 428 Đối chiến Tiếu Lạc cũng không có đem thẻ ngân hàng tiếp hồi, ngược lại hỏi, hắn là ai? Âu Dương Đức, Âu Dương Gia Gia chủ đương thời. Hồng cơ nói rõ sự thật, chúng ta hồng gia cùng Âu Dương gia đời đời thủy hỏa bất dung, từ tổ tiên một mực đánh tới hiện tại, ta theo cái này lão độc vật cũng là từ bé đánh tới lớn, nhiều lần cũng là ta vượt qua hắn, hiện tại nhất định là nghe nói ta gãy một cánh tay, vô cùng lo lắng chạy lên cửa muốn tìm hồi trước kia chẳng từ đâu. Thả, cái giám quê, người lão già này chớ có nói năng bậy bạ tại sao sinh trước mặt chửi với lao phu hình tượng. Tiểu ma hoa tử đừng nghe hắn hồ liệt liệt, mỗi lần tỉ thí kỳ thật cũng là lao phu thắng hắn nửa chiều. Về phần hắn cụt tay một chuyện, lão phu thể với trời đối với chuyện này một chút cũng không biết, nếu không, liền để lão phu trời đánh ngũ lôi. Âu Dương Đức tự sôi sụp kêu lên. Còn trời đánh ngũ lôi, ngươi cái này lao độc vật vẫn là thiếu phát dạng này thể độc đi, không chừng lao thiên gia ngày nào liền hạ xuống một cái lôi đến thu ngươi. nhốt ngươi, cái giám quê, sự tình, nhàn thoại nói ít, đến đại ánh. Âu Dương Đức gào to nói. Hồng cơ cười hắc hắc, đánh thì đánh, ta còn sợ ngươi không được. Chuyện Trong phòng, lúc trở ra trong tay nhiều hơn một căn đả cầu đồng, toàn thân thanh sắc, giống như là một cái màu xanh cây trúc, mặt ngoài trải rộng đao kiếm chặt chặt dấu vết, có một loại tuế nguyệt trầm định cảm giác tang thương. Nói xong liền muốn xông đi lên, Tiếu Lạc ngăn cản hắn, ngươi thật muốn cùng hắn đánh. Đương nhiên là thật, hai nhà chúng ta đấu đến bây giờ, cũng là thời điểm nên kết thúc. Hồng cơ nghiêm túc nói, ta giúp ngươi đánh. Tiếu Lạc đưa ra đề nghị này, dù sao Hồng cơ cánh tay trái bị hắn chém đứt, tại tại lý lúc này đều nên ra mặt. Tiếu lạc tiên sinh. Cơ tư dĩnh càng phát thưởng thức nam nhân này, nhịn không được nhỏ giọng nhẹ kêu một tiếng tên của hắn. Hồng cơ khoát tay háo, quyết tuyệt đạo, tâm lĩnh, có thể đây là chúng ta hai nhà sự tình, ta không hy vọng ngoại nhân nhúng tay vào. Nói xong, không do dự nữa, gào to một tiếng liền hướng Âu Dương Đức xuống tới. Hồng lão quỷ, lão phu cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, nhường ngươi cánh tay trái. Âu Dương Đức đem cánh tay trái đặt ở phía sau Tay phải cầm quỷ đầu linh xà trận chiến nên kích trên xuống. Hai người vừa mới tiếp xúc, liền lâm vào kịch liệt trong đánh nhau, nội lực hùng hậu bạo mà ra, kình phong nháy mắt ở trong viện càn quái, kiên cố mặt đất ở tại bọn hắn dẫm đạp dưới dạng nước. Dạng này đánh nhau, luận võ hiệp trong điện ảnh còn muốn đặc sắc, hơn nữa khẩn thiết đến, đánh thẳng vào người thần kinh thị giác. Cơ Tư Dĩnh nhìn trận mắt hốt mồm, nàng chỉ là một tên C cấp chiến sĩ, mà Hồng Cơ cùng Âu Dương Đức hai người tuyệt đối có a cấp chiến sĩ thực lực, thậm chí còn có có thể là s cấp. Nàng rất buồn bực, tại sao lợi hại như vậy nhân vật không tại bọn hắn xa, tại hạ biển liền gặp hai nhân vật như vậy, cái kia cả nước chẳng phải là có càng nhiều ẩn thế cao thủ tồn tại. Tiếu lạc vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn ra được, Hồng Cơ cùng Âu Dương Đức cũng là toàn lực đánh ra, lại là thật đánh, đem đối phương đánh cho đến chết, có thể hai người bọn họ rõ ràng lại là chi kỷ cùng bằng hữu, mới vừa đấu võ mồm đã nói rõ tất cả, hơn nữa Âu Dương Đức xác thực không vận dụng tay trái, lựa chọn cùng Hồng Cơ công bằng quyết đấu bên trong sân những hải tử kia đối với cái này hướng lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu hiện vẫn như cũ bưng bát, chậm rãi an bên trong cháo loãng hồng lão quỷ an lão phu một trượng Âu Dương Đức trong mắt khuyết tán mà ra hung ác sắc ý cổ tay chấn động cường thế vòng bổ hồng cơ mắt lao ngưng lại giữa không trung eo phát lực hợp lực thay đổi hình nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi Âu Dương Đức toàn lực một côn cùng lúc đó trong tay đả cầu đồng giống như là một cái đánh ra lợi nhận hướng Âu Dương Đức bụng trống đối đi lên Âu Dương Đức xoay tròn cấp tốc, vung về quỷ đầu linh xà trượng quật, động tác trôi chảy bá đạo, chiêu thức nhu hòa khí tức lạnh lẽo biểu hiện ra trượng bên trong khủng bố lực sát thương. Lao độc vật, ngươi còn kém chút ý nghĩa. Hồng Cơ chê cười cười một tiếng, trở lại một côn đón lấy, côn trượng va nhau, đại lực bành trướng mãnh liệt, Hồng Cơ song mặt đất dưới chân lom xuống thật sâu xuống dưới một cái hố, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Một giây sau, chân phải sau rút lui một bước chống đỡ nguồn sức mạnh này, chân trái hướng Âu Dương Đức miệng đã tới. Âu Dương Đức là động tác giống nhau, đồng thời ra chân. Hai người miệng riêng phần mình chịu đối phương một cước, đều là hướng sau lui nhanh nằm, sáu bước mới đứng vững hình. Hai người ngụm lớn thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, mỗi người trên đều toát ra đầm đĩa đổ mồ hôi. Hồng Lão quỷ, ngươi cụt tay giống như chảy máu. Âu Dương Đức mặt không đổi nhắc nhở. Huyết quá nhiều, thả đi một chút không được a. Hồng cơ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chảy máu cụt tay một chút chỉ là cái kia bên trong sinh ra đau đớn để cho hắn cái chán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi. Âu Dương Đức lớn cuống họng hô, ngươi thế nào không đem nhu cho thổi chết đây? Được rồi, đừng như thế đánh, lại như thế đánh xuống lão phu sợ mải chết ngươi, Nếu không chúng ta đều xuất ra mạnh nhất một chiều, ngươi dùng ngươi dáng long thập bắt trưởng, lão phu dùng ta cắt mô công, đem chúng ta mấy đời ân oán đều cho rõ ràng. Ý kiến hay, ý kiến hay a, vậy liền đến. Hồng Cơ trong mắt lóe ra điên cuồng chiến ý. Tốt, đến. Âu Dương Đức trầm hướng một tiếng, đem quỷ đầu linh xà trượng cho ném vứt bỏ, thân thể bút hướng về phía trước ngã trên mặt đất, tứ chi chạm đất, như là một con cọp. Theo hắn hấp khí cùng bật hơi, không khí chung quanh đều bị chấn động, ra, hóa thành một lăn tăn dung động hướng khắp nơi khuếch tán. Miệng bành trướng lớn mạnh, y phục của hắn cho xanh liệt ra, hồng cơ đồng dạng đem đả cầu côn ném vào một bên, hít một hơi thật sâu, tay phải chậm rãi huy động, xúc lây dáng long thập bát trưởng uy lực. Trong phút chốc, trong nội viện bầu không khí trở nên gánh nặng. Phảng phất liền không khí đều đọc lại. Cơ Tư dính một trái tim huyền không, khẩn trương tới cực điểm. Cái này tỏ rõ là muốn nhất quyết sinh tử. Ai sống ai chết đều không phải là nàng muốn thấy kết quả. Nàng câu trợ ở Tiếu Lạc, Tiếu Lạc tiên sinh, ngài có thể ngăn cản bọn họ sao? Tiếu Lạc không có hồi âm nàng mà nói, mi mắt chỉ là không nháy một cái nhìn chăm chú lên phía trước, không nói ra được bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Hồng Cơ cùng Âu Dương Đức đã tụ lực hoàn thành. Cấp mô trương khẩu, kháng long hưu ngối hai người cùng nhau hét lớn một tiếng, đều là bằng mạnh chiêu thức hướng đối phương tấn công mạnh đi qua, kình phong tựa như vòi rồng giống, giống như điên cuồng gào thét, toàn bộ viện mồ côi đều rất giống ở nơi này hai cỗ lực lượng chấn động, dưới lắc lư, cơ tư dĩnh sợ hãi kêu lấy lấy tay bưng kín mi mắt, không dám đi nhìn tiếp xuống phát sinh hình ảnh. với hai cỗ lực lượng đối lập, kiên cố mặt đất từng khúc băng liệt, bên ngông lực lượng hướng bốn phía sóng dữ giống như đập. hồng cơ cùng âu dương đức cùng nhau sừng sụt. Bởi vì bọn hắn mạnh nhất một chiều không phải tác dụng tại đối phương bên trên, mà là tác dụng tại một người khác bên trên. Người kia giống như là trống rông xuất hiện chuyển đến đến bọn họ trung gian, dùng miệng cùng sau lưng đỡ được công kích của bọn họ. Sau sinh, ngươi, ngươi cái gì hướng? Âu Dương Đức quá sợ hãi. Hồng cơ cũng là sắc mặt kỳ biến, người trẻ tuổi, ngươi, ngươi. Trong lời nói lộ ra thật sâu lo lắng, cờ tư dinh nắm tay buông xuống, mở mắt ra. Cái miệng nhỏ nhắn bởi vì kinh ngạc mà đã trương thành o hình, chịu đựng lấy Hồng Cơ cùng Âu Dương Đức công kích, chính là Tiếu Lạc. Tiếu Lạc lạnh lùng quét mắt hai người, nhàn nhạt bình luận, hai cái ăn no căng bụng không có chuyện làm tao lao đầu. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xuất thủ, tại mỗi người trên đỉnh đầu trọng trọng đánh ra một trường. Pen. Chương 429, Tiêu thụ bộ. Hồng Cơ cùng Âu Dương Đức song song đã mất đi ý thức hôn mê ngã xuống đất, Tiếu Lạc một tay bắt một cái, đem bọn hắn ném tới trong viện mồ côi phòng bên cửa. Bọn họ. Cơ tư dĩnh chạy tới, mắt nhìn mất đi ý thức hai lao giả, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Tiếu lạc thấp giọng cắt ngang, bọn họ không có việc gì, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại chính là hai cái lao đầu bình thường tự. Hắn vừa rồi tại hệ thống cửa hàng đổi hóa công, trực tiếp hai trưởng đem hồng cơ cùng Âu Dương Đức Tu Vi cho hết hóa thành hư không, biến thành hai cái thông thường lao giả hồng hẹm, muốn đánh muốn giết cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Cơ tư dĩnh mần người, một khỏa nỗi lòng lo lắng chợt rơi xuống.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 Bọn họ là bị viện mồ coi những hài tử kia đánh thức. A Điệu Tây Bỉ, vì cảm giác gì thân thể như bị mốc giống. Âu Dương Đức lung lay đầu. Ung Dung ngồi dậy, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Hồng Cơ cũng chóng mặt ngồi dậy, theo bản năng nói, có phải hay không Thận Tiêu Hao. Nhanh dùng thận bảo phiến, hắn tốt người cũng tốt. Hồng lão quỷ, ngươi mẹ nó mới Thận Tiêu Hao, tin hay không lão phu một bàn tay đập chết người. Âu Dương Đức phát hiện Hồng Cơ ngay tại bên cạnh mình lúc, lập tức mở to mắt lão quạc. Đến, ở ta nơi này đầu thượng phách một cái thử xem, không dám là vương bát. Hồng cơ dứt khoát đem đầu cho đưa ra. Ngươi có bản lĩnh tới trước a? Đến a, ta sợ ngươi không được. Ngươi trước đụng đến ta một cái thử xem, nhìn lão phu không chém chết ngươi. Có gan ngươi động trước ta, ta dùng dáng long thập bát trưởng đem ngươi đập yểm nát. Dáng long thập bát trưởng tính là cái gì chứ? Lão phu cấp mô công đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thổi, dùng sức cho ta thổi, cũng không sợ đem gia châu cho thổi phá. Hồng lão quỷ, lao độc vật, người hô ra ra ta làm gì? Hai người càng nhao nhao càng ác liệt, dựng râu trừng mắt, mặt mo đỏ bừng, hai tấm mặt mo đều nhanh dính vào cùng nhau, tựa như hai đầu tức giận trâu được trợn mắt trừng mắt đối phương. Mẹ, các ngươi nhưng lại động thủ vung, có thể động thủ cũng đừng bi bi thành hay sao, ta đều thay các ngươi gấp đến độ muốn động thủ đánh người. Một cái không nhịn được thanh âm từ trong phòng lầu hai truyền xuống, là một cái đông bắc đàn ông, thân tàn trí kiên, trong xương cốt không mất hung hãn đ Mắt thấy hai người gây gỗ quá trình, gấp đến độ phổi đều nhanh nổ tung. Cái nào đồ hôn trướng nói, cho lão phu đứng ra. An ta mặc ta ở của ta, còn dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi, đồ hôn trướng, ta hôm nay không phải hảo hảo thu thập ngươi một trận không thể. Hồng Cơ cùng Âu Dương Đức lập tức hỏng súng nhất trí đối ngoại, ngẩng đầu lên hướng lầu 2 giận hô, lại đồng thời vận khí muốn sử dụng khinh công nhảy lên lầu 2, kết quả chỉ là tại chỗ nhảy nhảy lên, còn không có nhảy đến cao nửa thước đâu liền trở xuống mặt đất.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 Hai người rất nhanh liền giống hai cái trọi gà một dạng xoay đánh quân quít lấy nhau, rốt cục đánh nhau, thông khoái. Trên lầu vị kia đông bắc đàn ông thấy vậy trong lòng lao thư thản, liền biết BB không động thủ, đều có thể đem hắn cất đái cho cấp bách đi ra, liền cung ép buộc chứng tự như, động thủ, mới chính thức thoải mái. Rời đi thiên tứ viện mồ côi về sau, tiếu lạc liền để cho cơ tư dĩnh đem hắn đưa đến hoa dược tập đoàn. Nếu như hắn chỉ là một cái nhân viên bán hàng, hắn mười ngày nửa tháng đều sẽ không xuất hiện ở công ty.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 Không nghĩ tới Tiếu Lạc đối với hắn hội là thái độ như vậy. Ti Nguyệt Đình cùng Liễu theo giao cũng là xứng sở, nghĩ thầm, lạc ca đây là nhìn thấy quản đồng bị khi phụ không tiếp cùng từ tổ trưởng vạch mặt sao. Tiếu tổ trưởng, người đây là ý gì? Ta thế nhưng là mang theo chân thành tới cùng người kết giao bằng hữu, Từ nhạc ngân đỡ kính mắt ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Tiếu Lạc trực tiếp dùng đơn giản nhất một chữ đối lại hắn, Lan. Thanh âm không lớn.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 Tiếu lạc nói, lạc ca, lập tức sẽ đến cuối tháng, ba chúng ta tổ công trạng chỉ sợ lại là hạng chót, đến lúc đó tháng tổng kết trên đại hội, ngươi có thể sẽ bị kéo lên bục giảng công khai xử lý tội lỗi, ngươi trước tiên cần phải làm tốt chuẩn bị tâm lý A. Liêu theo giao đem thoại để chuyển tới tức phải đối mặt vấn đề thực tế bên trên. Ti Nguyệt Đình nắm chặt nắm đấm vì tiếu lạc động viên, lạc ca ngươi có thể đứng vững áp lực A, chúng ta là tiểu thảo, đến tại ngươi cây to này dưới mới tốt hóng mát.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 Lập tức là thẳng tắp lồng ngực, chỉ thiếu Lạc cái mùi nói, lặp lại lần nữa thì sao, cái kia ngớ ngẩn mập mạp chết bầm bằng hưu cũng không phải mặt hàng nào tốt, vận khí tốt nhặt cái nước ngoài tờ đơn liền tự cho là đúng, đắc chí lại không biết mình kỳ thật chỉ là một giấc rưỡi. Thôi, người vẫn rất có gan. Tiếu Lạc cười gật gật đầu, một giây sau, thần sắc đột nhiên lạnh, sau đó một cước đá vào từ nhạc lồng ngực. Bành, theo một cái trầm muộn thân thể và chạm thanh âm. Từ Nhạc toàn bộ giống như là rượu bị đứt dây hướng về phía sau ném đi ra ngoài xa hai, 3 mét, đập thầm ầm rơi xuống đất, xương cốt toàn thân phảng phất tan thành từng mảnh giống như không ngừng tiêu thám thiết. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Tiếu Lạc Cơ lấy bên cạnh trên bàn làm việc một vị tiên nhân cầu buồn hoa, như một đường tật phong giống như cắp đi lên, sau đó liền hướng Từ Nhạc đầu hùng hăng nện xuống. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Chẳng. Tiên nhân cầu buồn hoa chậu sứ nháy mắt phá toái, bên trong hạt cát rơi là tạ trên đất.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 Cái này làm không tốt sẽ trọng cho thượng quan ti a, đừng châm đại tổng tài không đuổi kịp, ngược lại trước thành công địch, cái này được không bù mất, không đáng a. Quản đồng, việc này ngươi chớ xê vào. Tiếu Lạc đem quản đồng đẩy sang một bên, túi đầu quét mắt sinh mệnh lực còn rất hướng mạnh, coi như đầu rơi máu chảy cũng còn thanh tỉnh tự nhạc, ngồi xuống, làm một rửa thai lắng nghe động tác, đến, lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, ta đây lô thai gần nhất không dùng được, vẫn là không, có quá nghe rõ ràng. Người cái này dã man nhân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 Toàn bộ phòng làm việc bầu không khí vô cùng khẩn trương, ngặt thở đồng dạng khẩn trương, mỗi người đều hoảng sợ nhìn xem mang trên mặt tuyên cổ bất biến mỉm cười tiếu lạc, trong mắt tràn đầy e ngại, cái này tiếu lạc làm người cùng bề ngoài biểu hiện cho người ấn tượng thật sự là trên lệnh quá lớn, nói động thủ liền động thủ, hơn nữa thân thủ còn dị thường biến thái, vừa rồi thế nhưng là một cước đem từ nhạc cho đạp bay ra ngoài xa hai 3 mét à, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tính tình đi lên, tiếu lạc cũng sẽ không chiếu cô ai cảm thụ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 ta là rất rười. Từ nhạc kịch liệt đau nhức khó nhịn, đau đớn phá hủy ý chí của hắn, lập tức khuất phục. Ân, rất tốt. Tiếu lạc hài lòng nhẹ gật đầu, đem chân từ ngực dịch chuyển khỏi, quay người trâu ngồi của mình. Khu khu cụ. Từ nhạc miệng to thở dốc, ho kịch liệt. Tổ hai mấy tên phản ứng nhanh, tổ viên tranh thủ thời gian tới đem hắn rượu dắt đứng lên. Hắn không dám nữa trêu chọc Tiếu lạc, càng không dám tìm quản đồng không thoải mái, mau kêu người đem hắn cùng vị kia giống như hắn bể đầu chảy máu nam tử đưa y viện băng bó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 Ngươi một cước đều đem từ tổ trưởng cho bay, chúng ta thấy được a? Liêu y giao kìm nén không được nói. Ừ, đúng đúng đúng. Ti Nguyệt Đình đem đầu gật giống như gà mổ thóc phụ hoạn. Tiếu lạc cười cười, không lại nói tiếp, tiếp tục chơi giả mìn cho chơi. Hắn không nghĩ tới đánh người, có thể từ nhạc hết lần này tới lần khác ở trước mặt hắn đùa nghịch đến đùa nghịch đi chọc giận hắn, cái này cũng không có biện pháp. Ti Nguyệt Đình cùng Liêu y giao thấy thế, liền không còn đã quấy rời hắn, yên lặng đến trên vị trí của mình.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 Ai dám cùng Ngô Hà nói như vậy? Hỗn đàn. Ngô Hà nhìn xem Tiếu Lạc bóng lưng nhỏ giọng mắng một câu, sau đó mang theo cao ngạo biểu lộ quay người đi thôi. Trầm Quyên Nghiên trong văn phòng, trừ bỏ Trầm Quyên Nghiên tại bên ngoài, bộ Tiêu Thụ lồng xê Nghĩa cùng Làng Phỉ cũng ở đây. Hai người thần sắc không quá tự nhiên, hiển nhiên là chịu hấn. Trầm Quyên Nghiên ngồi trên ghế làm việc, một thân màu đen nhạt đồ công sở, nở nang phập phồng dáng người đường cong, sung mãn miêu tả sinh động lực, Bộ vẽ lấy nhàn nhạt nhẵn ảnh, hai con người như nước một bảy ước tờ danh sách cứ như vậy nhường cho nhân cùng dược nghiệp ba bộ trưởng ta hy vọng ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý Trầm khinh nghiên sắc mặt rất lạnh nàng là giận thật à một bảy ước cũng không phải số lượng nhỏ cái này để cho người thấy thèm tờ đơn lông xê nghĩa xoa xoa mồ hôi chán túi đầu trầm tổng đây hết thề đều là trách nhiệm của ta là chúng ta đi trễ một bước để cho nhân cùng dược nghiệp nhanh chân đến trước trầm tổng không phải như vậy thị phụ bảo viện quách viện trưởng sớm đã có khuynh hướng nhân cùng dược nghiệp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 Tiếu lạc không nói gì, tĩnh tĩnh cùng đợi nàng sau văn. Thị phụ bảo viện bởi vì di chuyển muốn một lần nữa đặt hàng số lớn y học khí giới cùng dược phẩm việc này người nghe nói qua a. Trần Khinh Nhiên hỏi, mới vừa nghe nói. Tiếu lạc gật gật đầu, rất tốt. Trầm Khinh nghiên vô cùng có nhiệt tình, trong lời nói mang theo mong mỏi mãnh liệt. Mao bộ trưởng bọn họ cùng thị phụ bảo viện viện trưởng Quách Quá Ninh đàm phán không thành. Quách Quá Ninh có khuynh hướng tại nhân cùng dược nghiệp dưới đơn, nhưng bây giờ còn chưa ký kết hợp đồng